Trên xe ngựa, ngưng yên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong hoàng cung thật sự là quá nghẹn quất. Hiên viên lăng vân lại một phen cầm tay nàng, vất vả. Đương nhiên vất vả a. Ngưng yên một tay đem tay cấp rút ra, chừng hắn một cái, ngươi nói ta cọm dây thần kinh nào không đúng a? thế nhưng chọc phải ngươi cái này hậu duệ quý tộc, suốt ngày lo lắng đề phòng, ta mệt chết. Ngươi nói ta nếu là ở trong thôn, đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng gà cái gì nhiều nhàn nhã a? nơi nào. Ô ô còn chưa nói xong đâu, một đôi môi đỏ đã bị đối phương dùng miệng cấp lắp kín. Ngưng yên không phòng bị, lập tức liền có chút nốc, kết quả vừa lúc bị đối phương tiến quân thần tốc công thành đoạt đất. Thật lâu sau, thẳng đến ngưng yên thân mình hoàn toàn mềm xuống dưới, hiên viên lăng vân lúc này mới buông lỏng tay ra, người hối hận sao. Ta ngưng yên nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời, thật lâu sau mới thở dài, ta chỉ là chán ghét này đó lục đục với nhau. Ta biết gả cho ta hủy khuất ngươi, nhưng là, lại hủy khuất ngươi cũng không thể rút lui có trật tự a Hiên viên lăng vân vẻ mặt nghiêm túc, dù sao đời này, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, trừ phi ta đã chết, nếu không, ngươi đừng tưởng ta buông ra ngươi. Ngưng yên nhìn hắn nhịn không được gì bật cười, này đại nam nhân thế nhưng cũng có như thế vô lại một mặt, ta liền vừa nói, bực tức hạ đều không được sao. Không được. Hiên viên lăng vân lắc đầu, tưởng đều không thể tưởng. Nương yên bĩu môi, được rồi, ta đã biết, về sau không nghĩ, lúc này mới ngoan. Hiên viên lăng vân tức khắc vui vẻ, ôm ngưng yên bẹp lại hôn một cái. Nương yên hiện tại đối người nam nhân này đã hết trô nói rồi, cho nên cũng không cự tuyệt, ái như thế nào liền như thế nào đi. Nói nữa, đều đã thành thân, đó chính là vợ chồng hợp pháp, làm cái gì đều thiền kinh địa nghĩa, hướng chi, nàng cũng chính là thật là như vậy vừa nói, nàng không phải cái sẽ hối hận người. Lúc trước lựa chọn, đó chính là nghĩa vô phản cố. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên ngoài truyền đến một người hô to tiếng động, tránh ra, tránh ra, ngựa nổi trứng hơn nữa đảo mắt tựa hồ liền đến trước mặt. Ngưng yên nhanh chóng đẩy ra bức màn nhìn đi ra ngoài, chi gian phía trước một người ở trên ngựa ngã trái ngã phải, mà hắn dưới háng mã đang ở điền chạy tới, bên đường đã đá, đá ngã lăn không ít người, không khỏi máy nhăn lại, con đường này tuy rằng không hẹp, nhưng cũng không phải quá rộng. Nếu hai chiếc xe ngựa muốn sai xe nói cũng yêu cầu thật cẩn thận, hiện giờ kêu mã xông tới, bọn họ xe ngựa liền tình muốn tránh cũng chưa đến tránh, húng chi, mặt sau còn có hứa thiên xe ngựa, nhưng là nếu, đúng phải, như vậy. Hôm nay đánh xe chính là trong vương phủ sa phu đồ tam, cũng không phải ám vệ, tuy rằng cũng chịu quá huấn luyện, tố chất tâm lý tương đối vượt qua thử thách, nhưng là lúc này hắn cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt a, hắn mệnh không đáng giá tiền. Nhưng là trong xe còn có vương gia cùng vương phi đâu, vạn nhất bị thương đâu. Chỉ là, hiên viên lăng vân lại rất bình tĩnh ngồi, duỗi tay cầm ngưng yên tay. Ngưng yên nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, hoàng cung cách ninh vương phi không xa, rất nhiều địa phương đều phi thường rộng lớn, chỉ có này một cái ngõi nhỏ tương đối hẹp một ít, như thế nào như thế xảo liền gặp kinh mã. Hơn nữa không còn sớm một chút không muộn một chút, cố tình đi đến trung gian kia mã liền kinh ngạc. Hơn nữa, Người nọ vẫn luôn không tê chỉ chờ đã lập tức tới rồi xe ngựa trước mặt mới bắt đầu tê Nhưng vào lúc này, đông nhiên một bóng hình từ bên cạnh nhảy dựng lên, hướng tới kia thất kinh mã liền bay qua đi. Tây hoa làm hiên viên lăng vân ám vệ, đó chính là xử lý khẩn cấp tình huống A, lúc này phải hắn ra ngựa. Tránh ra, tránh ra A người nọ còn ở cuồng hô, lại không nghĩ rằng đông nhiên có người vọt lại đây, lập tức ngồi ở hắn phía sau, một tay đem hắn nhắc tới tới ném đi xuống sau đó dùng sức đem dây cương kéo lấy. Nhưng là, kia mã tựa hồ thật sự mất không chế, đã người đứng lên tới, chỉ cần lại một bước, vậy có thể nhắc tới phía trước người kéo xe mã, không khỏi nắm dây cương một cái xoay người, sau đó một chưởng đánh vào mã trên cổ, kia mã tức khắc cầm ẩm ngã xuống đất. Người chung quanh vừa thấy kinh mã bị đánh ngã, tức khắc sôi nổi đi lên khiển trách người nọ, kia nam tử lại căn bản là không để ý tới chung quanh ba cánh. Lại ngồi xổm xuống ôm hắn mã khóc giống lên, ngựa của ta à, không có ngươi, ta nhưng như thế nào sống à? Chuyện như thế nào? Ngưng yên biết người nọ dễ dàng là sẽ không làm xe ngựa đi rồi, không thể không chui ra xe ngựa. Vương phi, người này ngựa nổi trứng, thuộc hạ chỉ phải đem nó đánh chết cây hoa tiến lên hồi phục Tuy rằng nhân ra ngựa nổi trứng, nhưng là đánh chết cũng không tốt, chiếu giới bồi thường đi. Ngưng yên xua xua tay, còn có chung quanh các bá thánh tổn thất đồ vật. Đều làm người chiếu giới bồi đi, đại gia không dễ dàng. Cũng coi như là cấp vương gia tích đức đi. Vương gia vương phi, các ngươi không có việc gì đi. Cùng hứa thiên cùng nhau ngồi ở mặt sau trên xe ngựa nhụy hoa vội vàng chạy tới. Không có việc gì. Ngưng yên lắc đầu. Trên nhụy hoa hạ đánh giá một chút ngưng yên, phát hiện nàng thật không có việc gì, lúc này mới đem tâm hoàn toàn buông xuống. Tạ Ninh Vương, Ninh Vương phi chung quanh bá tánh vừa nghe, vội vàng quỳ xuống nói tạ. Trong lòng đều cao hưng a, vừa rồi còn tưởng rằng hôm nay lại xui xẻo, còn không có bán đi trứng gà thế nhưng đều bị kinh mã đá ngã lăn đánh nát, mới vừa mua bột bắp cũng không đá ngã lăn. Lại không nghĩ rằng Ninh Vương phi Bồ Tát tâm địa a. Là Tây Hoa gật đầu, xoay người phân phó thị vệ đi cấp bá tánh bồi thường, lại lấy ra 100 lượng bạc đưa cho kia nam tử, lại đi mua một con đi. 100 lượng liền muốn đánh phát ta a. Kia nam tử lại căn bản không cảm kích. Ta này mã chính là chúng ta một nhà toàn bộ gia sản A, liền như thế làm ngươi cấp đánh chết. Vương gia ghê gớm A. Vương gia là có thể như thế khi dễ người A. Nương yên nhịn không được cười cười, lời này liền nghiêm trọng, vương gia nhưng không có gì ghê gớm, vương gia cũng không khi dễ người A, vừa rồi là thiếu chút nữa bị ngươi cấp khi dễ A. Vừa rồi nếu không phải chúng ta nơi này có xe võ công thị vệ, chúng ta này xe ngựa chỉ định đã bị kinh mã cấp đá ngã lăn chúng ta vương gia thân thể còn không tốt, khi đó chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. chính là, nào có người như vậy a. vương phi hiền lành, muốn nói như vậy đại nhân nên ban chết. các ba tánh nhịn không được nghị luận lên, đối với người kia nghị luận sôi nổi, các ngươi đảo sẽ nói nói mát. đây là nhà ta toàn bộ ra sàn a, kia con ngựa chính là xuất ngũ chiến mã, kia không phải giống nhau ngựa có thể so sánh, một trăm lượng chỉ có thể mua cái đuôi ngựa ba. Vậy ngươi muốn nhiều ít. Ngưng yên buồn cười, này xem như an bạc không. Ít nhất muốn một ngàn lượng người nọ dối ra ngón tay. Ngươi không bằng đi đoạt lấy nụy hoa nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tưởng bạc tưởng điên rồi đi. kia nam tử lại cũng không tức giận, chính là một bộ không cho một ngàn lượng liền không tính vãn tư thế. Một ngàn lượng a ngưng yên hơi hơi nhúng mày, Ninh Vương Phủ không phải lấy không ra, chỉ là dừng một chút đông nhiên nhìn lướt qua người chung quanh, các vị. Xin hỏi có hay không đọc quá thư người? Biết này đại hạ luật pháp. Vương Phi, tại hạ là người đọc sách. Mới vừa hỏi xong liền có một cái mẫu lam nhà táo tràng người trẻ tuổi đi ra, đã có tú tải công danh. Thực hảo. Ngưng yên gật đầu, kia vị này tú tài công tử. Buồn Vương Phi muốn hỏi một chút người, đại hạ luật pháp chung, va chạm hoàng thất vân quý có hay không tội danh? Có. Tú tài công tử không mình hành lễ, nhẹ thì trưởng trách 30 nặng thì chảm lập quyết ngưng yên gật gật đầu như vậy cái này nguy hại ba tánh tổn hại ba tánh lích lợi có hay không tội danh A đại hạ luật pháp chính là lúc trước khai quốc hoàng hậu trinh hiền hoàng hậu tự mình tham dự biên soạn lúc trước nàng đã từng nói qua ba tánh mại xã tắc chi căn bản ba tánh hảo, hoàng thất mới hảo xã tắc mới củng cố cho nên chúng ta đại hạ luật pháp chung chuyên môn chỉ ra phạm là có thịt cá ba tánh hai họa ba tánh giả Vô luận tình tiết nặng nhẹ, toàn bộ chỗ lấy trong hình, đặc biệt hoàng thất con cháu hơn quý nhà người giả, gấp bội xử phạt tú tài công tử giảng chính là nước. Miếng bay tứ tung, rong rạc hùng hồn à, vị công tử này vừa rồi hành vi nếu gấp bội xử phạt nói, vậy muốn trượng trách 60 đại bản hoặc là trực tiếp đánh chết kỳ thật 60 bản tử xuống dưới, người này bất tử cũng cũng đã phế đi. Người chung quanh nghe xong lúc sau đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngưng yên tắc mắt lén nhìn kia nam tử, ngươi là muốn một ngàn lượng sau đó bị đánh chết đâu? Vẫn là dựa theo bổn Vương Phi vừa rồi nói làm đâu? Ngươi nọ nhìn không được sau lưng một trận lệnh cả người, cái này Vương Phi quá lợi hại, xem ra hôm nay là chỉ có thể như vậy, tuy rằng trở về. Nhưng là cũng không thể ở chỗ này trực tiếp bị đánh chết a ngay sau đó xoay người dập đầu, Vương Phi tha mạng A. Tiểu nhân không dám, nhưng là tiểu nhân mạng A, là tiểu nhân toàn gia mệnh A. Mệnh cái gì mệnh? Nhưng vào lúc này, nguyên bản ở phía sau trên xe ngựa hứa thiên chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui lại đây. Này mã lại không chết, ngươi gạo cái gì à? Cái gì? Mọi người đều nhìn không được sử sốt. Này mã chỉ là bị vừa rồi kia một chút cấp chấn hôn mê, không chết đâu. Hứa thiên nói qua đi sờ sờ mã đầu, sau đó bay bài mí mắt, lấy ra ngân châm tới, lưu loát chát vài cái lúc sau, kia mã thế nhưng thật sự liền giật mình chân sau. Tiếp theo lại giật mình trước chân, lại sau đó liền mở bừng mắt, sau đó đứng lên. Người chung quanh đều nhịn không được vỗ tay. Kia chính là thần y Giốc hứa thần y gì đâu? Chính là a, không nghĩ tới hắn không chỉ có có thể y y người, còn có thể y y xúc sinh đâu. Thần y a, cái gì không thể y y? Phòng chứng ngay cả kia rồi bỏ mối đều có thể trị liệu. Trị liệu thứ đồ kia làm gì a? Ta liền như vậy đánh cái cách khác. Ngưng yên tắc qua đi dối tay sờ sờ kia mã đầu, sau đó sờ sờ nó miệng, nhân cơ hội uy một chút linh tuyển thủy cho nó. Sau đó nhìn người nọ cười cười, hiện tại, một trăm lượng cũng tỉnh. Người nọ tức khắc có chút khổ mà không nói nên lời cảm giác, vội vàng lôi kéo kia mã xoay người liền đi. Nhưng là tam môn, kêu mã tựa hồ còn không thế nào nguyện ý đi, người nọ cuối cùng chịu hai roi lúc này mới đi theo đi rồi. Ngưng yên nhìn người nọ bóng dáng ý bảo một chút tây hoa, tây hoa ngầm hiểu theo đi lên. Nhụy hoa tắc đỡ ngưng yên lên xe ngựa. tú tài công tử, ngươi kêu cái gì a? vừa muốn tiến thùng xe, ngưng yên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn vừa rồi cái kia người trẻ tuổi ở nơi nào a? hồi vương phi, tiểu nhân phan văn mẫu. kia tú tài vội vàng tiến lên hành lễ, cung kính trả lời, ở tại tây thành. mẹ min ngõ nhỏ, ân. ngưng yên gật đầu. Lại không có lại nói cái gì, chui vào xe ngựa, rời đi. Nguyên bản hôm nay là đại niên 30, ngưng yên còn nghĩ cho đại gia làm đốn phong phú bữa cơm đoàn viên, nhưng là tiếng cung lăn lộn ban ngày, cơm chưa cũng chưa ăn liền đã trở lại, nàng thật sự là cảm giác mệt hoảng, thô sơ giản lược ăn điểm điểm tâm liền trực tiếp nằm trên giường bổ miên, dù sao vương phủ có rất nhiều hạ nhân. Hiên viên lăng vân tắc bị ngưng đi lạc mai hiền, đến nỗi làm cái gì, nàng cũng không tinh lực đi để ý tới. Dù sao tên kia tinh lực rất tốt. Bất quá, mới vừa nằm xuống không nhiều sẽ, còn chưa ngủ đâu. Tiểu phương liền nhịn không được chạy tiến bảo, Vương Phi. Làm cái gì hấp tấp bụng trộn. Quế ma ma nhịn không được quát khẽ một câu, đừng quên nơi này là vương phủ, chú ý chính mình thân phận. Tiểu phương vội vàng dừng bước, thực xin lỗi Quế ma ma. Nhớ kỹ ngươi là Vương Phi bên người đại A đầu, ngươi hành vi liền đại biểu Vương Phi hành vi Quế ma ma sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Bị người ngoài nhìn, sẽ không nói ngươi không giáo dưỡng, chỉ có thể nói ngươi chủ tử không giáo dưỡng, biết không? Cảm ơn ma ma dạy bảo, tiểu phương nhớ kỹ. Quế ma ma gật gật đầu, vương phi mới vừa nằm xuống, có cái gì việc gấp? Cũng không phải việc gấp, là đại hổ ca bọn họ lại đây tiểu phương trên mặt lộ ra ý cười. Làm cho bọn họ vào đi trong phòng ngưng yên đã nghe thấy được tiểu phương nói, nhịn không được ngồi dậy, phỉ thúy vội vàng qua đi cầm quần áo cho nàng mặc tốt. Sau đó đỡ nàng đi ra phòng ngủ. Tiểu phương hướng về phía Quế Ma Ma hành lễ sau đó xoay người đi ra ngoài. Quế Ma Ma nhìn tiểu phương bóng dáng, nhịn không được cười cười. Vương Phi mang lại đây ba cái tiểu cô nương còn đều rất có thiên phú, giả lấy thời gian, chỉ sợ đều có thể độc chắn một mặt. Đương nhiên, năng lực là một phương diện, trung tâm, mới là chính yếu, còn cần nàng nhiều hơn quan sát mới được. Không nhiều sẽ... Tiểu phương liền lánh trương đại hỉ di đại hổ vào ngưng yên các đại môn. Ngưng yên các cô tam tiến, đệ nhất tiến phòng khách bị đương đại khách phòng khách. Hơn 10 ngày không gặp, hai người đều đen không ít, hiển nhiên là vẫn luôn đều ở bên ngoài chạy kết quả, nhưng là tinh thần thực hảo. Tham kiến vương phi. Hai người nhìn thấy ngưng yên đều thực kích động, nhưng là lại cũng chưa quên lễ nghĩa, rốt cuộc nơi này là vương phủ a. Miễn. Ngưng yên nâng rơ tay, bình yên tiếp nhận rồi bọn họ lễ. Rốt cuộc nơi này là kinh thành, về sau bọn họ hành lễ địa phương nhiều lắm đâu, muôn thói quen mới được, ngồi đi. Hai người cảm tạ ơn đứng dậy, ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, tiểu phương tặng nước trà điểm tâm đi lên. Như thế nào? Ngưng yên chờ đến hai người uống một ngụm trà, lúc này mới mở miệng rò hỏi. Lâm An Thành chúng ta xem trọng hai cái cửa hàng, một cái là một nhà trà lâu, kinh doanh không tốt muốn chuyển, còn có một nhà là... Thanh lâu trương đại hỉ sắc mặt có chút hơi hơi lung túng, đông thần đại ca trực tiếp đem kia thanh lâu cấp bàn xuống dưới. nương yên nhịn không được cười cười, đông thần ánh mắt vẫn là không tồi, thanh lâu vĩnh viễn là tình báo tốt nhất thu thập mà, ôn nhu hương son phấn mà, là nam nhân dễ dàng nhất chậm trễ địa phương, đem tổ chức tình báo kiến ở như vậy địa phương là không còn gì tốt hơn. Phía trước kỳ thật nàng là tưởng khai tiểu lầu lúc sau đương căn cứ, nhưng là hiện tại nếu đông thần quyết định, vậy làm hắn nhìn làm đi dùng người thì không nghi. kia trả lâu chúng ta đối lập các nơi giá cả cùng địa lý vị trí cảm thấy liền sân cùng nhau mua tới lời nói vẫn là rất có lợi liền ở đức phong lâu trước cửa tam giác mà nghiêng đối diện phía trước là cái hai tầng mặt tiền cửa hàng mặt sau còn lại là cái tam tiến tiểu viện tử ngưng yên nhịn không được trong đầu lục soát một chút đức phong lâu chung quanh hoàn cảnh thật là đại môn ra tới đi vài bước chính là một khối thực rộng lớn tam giác mảnh đất chung quanh một vòng muôn lâu Nàng thật đúng là không chú ý có hay không cái trà lâu, bất quá vị trí kia là không tồi, không khỏi gật gật đầu, cái gì giới vị. Nếu muốn mua, chủ quán ra giá 5.520, chúng ta giảm tới rồi 4.820, nếu thuê liền phải 721 năm tiền thuê. Nếu các ngươi thật sự cảm thấy nơi đó không tồi, vậy mua tới. Ngưng yên suy nghĩ một chút, bất quá hiện tại đã qua năm. Chúng ta trước không nóng nảy lập tức có thể lấy ra 4.000 nhiều lượng bạc nhân ra không nhiều lắm, như vậy trước kiên định ở chỗ này nghỉ 2 ngày, sơ tam lúc sau lại nói. Vạn nhất bị người mua làm sao bây giờ? Đại hổ nhịn không được dối dám một chút. Hiện tại là cửa ải cuối năm, không có cái gì người sẽ đi mua cửa hàng ngưng yên lại lắc đầu, đại gia nên về nhà đã sớm đi trở về, hơn nữa, 5.000 lượng cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Ngươi cho rằng ai đều có thể lập tức lấy ra như thế nhiều tiền sao. Đương nhiên, nếu thật sự bán, vậy thuyết minh chúng ta cùng cái kia tòa nhà không duyên. Đại hổ vừa nghe tựa hồ là như thế cái đạo lý, năm ngàn lượng à, trời ạ, lúc ấy hắn đều dọa nhảy dựng, nhưng là do hỏi nơi khác bề mặt, thế mới biết cái này giá cả vẫn là có thể, nhịn không được gãi gãi đầu nở nụ cười. Còn có a nơi này là kinh thành, thiên tử dưới chân. Không cần cùng chúng ta hà tây chân so. Nương yên cũng cười, sau đó đứng dậy, các ngươi chạy mấy ngày này cũng mệt mỏi, trước hảo hảo nghỉ mấy ngày lại nói sau đó nhìn thoáng qua tiểu phương, dẫn bọn hắn đi làm cho phản thúc. Tiểu phương gật gật đầu, vui vẻ mang theo hai người đi rồi, rốt cuộc như vậy trong phủ liền lại nhiều hai cái cùng nàng quen thuộc người, cảm giác liền càng thêm kiên định một ít. Bởi vì đại hỷ đại hổ trở về, Nương yên tâm tình nháy mắt hảo lên, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngay sau đó liền cùng quế ma ma cùng nhau chuẩn bị ngày mai bao tiền thưởng bao lì xì, ngày mai là mùng 1, tập tục chính là phải đi thân thích chúc Tết. Tuy rằng hiên viên lăng vân thân thể vấn đề, gần nhất này hơn nửa năm đã đem sở hữu xã giao đều đầy, nhưng là ăn Tết lại không thể cự người ngàn giảm, huống chi, phía trước các gia các phủ đều là lẫn nhau tặng năm lễ, ngày mai chỉ định là có người. Lại đây chúc Tết, kia vãn bối hạ nhân cái gì nhưng đều muốn đánh thưởng. Còn có cái này trong phủ hạ nhân, dựa theo thân ất cung cấp lại đây năm rồi số liệu, thượng trung hạ tam đẳng bao lì xì, các đều phải chuẩn bị cái mấy trăm cái. Lượng công việc tương đương to lớn A. Nơi này tiền đều là bạc tiền đồng lá vàng, trang cái này đều phải dùng túi tiền. Quang theo túi tiền liền đủ các thợ theo bận việc, cũng may toàn ma ma mang theo kia tám tú nương không mệt là trong cung ra tới, tay chân đều nhanh nhẹn đâu, hai ngày công phu, túi tiền không sai biệt lắm cũng đều đủ. Đem sở hưu bao lì xì tiền thưởng đều nhiều hơn gấp đôi. Ngưng yên cân nhắc một chút, hôm nay là ta gả tiến vương phủ cái thứ nhất tân yên, cho là bổn vương phi thưởng cho đại gia. Tạ vương phi. Mọi người vừa nghe tức khắc vui vẻ ra mặt quỳ xuống đất tạ ơn. Được rồi, chạy nhanh bận việc đi, ngày mai qua, ngày kia liền tha các ngươi từng người chơi một ngày. Mọi người tức khắc lại hoan hô lên. Đông thần vừa đến cửa liền nghe thấy được bên trong cười vui thanh. Nhịn không được khỏe miệng cũng câu lên, trong vương phủ rốt cục là xem như có nhân khí. Ngưng yên các thủ vệ hai cái bà tử thấy có nam tử lại đây, tuy rằng không quen biết, nhưng là vừa thấy có thể từ đại môn nên ngang đi vào tới, định là trong vương phủ thị vệ, nhưng là giống nhau rỗi tay chặn lại. Đông thần cầu kiến vương phi, đông thần vội vàng liền ôm quyền. Trong đó trương bà tử hướng về phía đối diện khung bà tử gật gật đầu, kia khung bà tử vội vàng xoay người liền hướng trong đi tới rồi cửa chính trong viện cao rộng thông báo khởi bẩm vương phi bên ngoài có cái tiêu đông thần thị vệ cầu kiến ngưng yên vừa nghe tức khắc vui vẻ mau mời tâm nói kia tiểu tử nhưng thật ra thủ quy cũ thế nhưng không dưới tử nhảy tiến vào vương phi nơi này là vương phủ hắn nếu là không thông báo liền chạy vào vương gia khẳng định có thể lột hắn ra Phỉ thúy tựa hồ đoán được ngưng yên ý tưởng nhịn không được nhỏ giọng nói một câu Ngươi nha đầu này thế nhưng có thể khi ta con run trong bụng A. Ngưng yên nhịn không được chọc một chút phỉ thúi đầu, sau đó nhìn thoáng qua mọi người, các ngươi tiếp tục, tranh thủ cơm chiều trước chuẩn bị cho tốt. Yên tâm đi. Quế ma ma nhịn không được gật gật đầu. Đông thần vào nhà liền quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ tham kiến vương phi. Đứng lên đi. Ngưng yên xua xua tay, ngồi xuống nói chuyện. Thuộc hạ đem Lâm An Thành Di Hồng Viện cấp mua đông thần nói đem khế đất lấy lại đây đưa qua, muốn như thế nào làm, đặc trở về chờ ngươi bảo cho biết. Ân. Ngưng Yên gật gật đầu, tiếp nhận khế đất vừa thấy, 3.000 lượng mua một tòa thanh lâu, nhưng thật ra không quý, ngươi tên thật kêu cái gì à? A. Đông thần nhất thời không phản ứng lại đây. Ta hỏi ngươi tên thật kêu cái gì? Ngưng Yên hơi hơi nhúng mày. Cái kia. Ta là năm tuổi năm ấy cha mẹ song vong thiếu chút nữa đông chết, là bạch tiên sinh đã cứu ta đông thần nhịn không được thở dài, ta buồn họ diêu diêu bân, thành, ngưng yên gật gật đầu, từ hiện tại về sau, ngươi khôi phục diêu bân thân phận, làm ta thủ hạ đại trưởng quay đi dừng một chút, ta cái này mạng lưới tình báo đã kêu vô cực cắp đi, về sau ngươi chính là các chủ, bên ngoài thân phận chính là kia di hồng viện, tên này không tốt, đổi thành, xuân phong lâu đi, ngươi chính là cái này xuân phong lâu lão bản, A, Nay đông thần lại lần nữa kinh ngạc trừng lớn mắt, như vậy hắn liền không hề là nô tài, mà là... như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện đương cả đời nô tài, cả đời đãi ở trên cây góc tưởng không thấy được con sao? Ngưng yên nhướng mày xem hắn. Đông thần nhịn không được túi đầu không nói, hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là hắn đem đương cả đời nô tài, nhưng hiện tại... Ngưng yên cũng không thúc dục hắn, mà là ngâng chung trà lên chậm rãi uống trà, ngày mùa đông. Dùng sinh khương đại táo sơn tra phiến cúc hoa đường nghĩa chờ nấu ra tới trà uống lên chính là thoải mái, nhìn dáng vẻ là có thể ở toàn phủ mở rộng đi xuống. Vương Phi, thuộc hạ nguyện ý. Đông thần bỗng nhiên lại lần nữa quỳ xuống, tạ Vương Phi. Lần này là chính thức khái cái đầu. Ơn, về sau ngươi chính là Diêu Bân, chỉ là Diêu Bân, đến nội đông thần, kia sẽ là người khác. Đông thần, không, hiện tại là Diêu Bân, dùng sức gật gật đầu cái mũi nhìn không được có chút lên men, vội vàng đứng dậy, thủ hạ đi nhìn xem vương gia đi sau đó xoay người liền đi. nhụy hoa vừa lúc đi vào tới, kinh ngạc nhìn thoáng qua diêu vân, vương phi, đông thị vệ giống như khóc. không đâu, ngưng yên lại lắc đầu, về sau a, thấy hắn không thể kêu đông thị vệ, muốn kêu diêu công tử. diêu công tử, nhụy hoa sửng sốt, ngay sau đó minh bạch lại đây, nô tỳ minh bạch. An tiết nguyên bản hẳn là các chủ tử đặc biệt bận rộn nhật tử, nhưng là Ninh Vương trong phủ lại rất đặc biệt, bởi vì Ninh Vương sớm liền thả lời nói, thân thể không tốt, không thể đãi khách, Vương phi lần đầu tiên tiến cung quá khẩn trương, trên đường lại gặp kinh mã, tuy rằng cường chống không có việc gì, nhưng là trở về lúc sau liền ngã bệnh. Đại niên 30 muốn phóng thảo a, nhưng là Vương gia Vương phi sợ sảo, thế nhưng cũng chưa phóng. Nhưng là trong lén lút lại thả trong phủ thị vệ bọn hạ nhân giả Bên ngoài có thân nhân có thể đi ra ngoài đoàn viên, không có thân nhân ở trong phủ đều cung cấp rượu ngon hảo đồ ăn, trả lại cho thật dày tiền thưởng. Cho nên, tuy rằng không tháo, bên ngoài nhìn qua thực quản cũng ế, nhưng là trên thực tế đại gia vẫn là rất nhạc a. Ngưng yên liền ở đại niên 30 buổi tối lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết bạch triển. Năm đó đồng lao tướng quân cứu ở giang hồ ân oán chung thiếu chút nữa bị người giết hắn, từ đây sau hắn liền khăng khăng một mực đi theo hiên viên lăng vân bên người hơn nữa đem chính mình thế lực hệ số giao cho hiên viên lang vân chuyên môn vì hắn huấn luyện ẩn vệ thành lập ảnh các có thể nói hiện giờ ở trên giang hồ ảnh các đã trở thành đệ nhất thế lực lớn tổ chức chỉ là ảnh các rất ít hỏi đến trong chốn giang hồ sự cho nên tương đối liệu thấp kỳ thật ngưng yên trong ấn tượng như vậy cao nhân giống nhau đều hẳn là thượng điểm tuổi mới được nhưng là ngoài dự đoán chính là bạch triển nhìn qua thực tuổi trẻ đến nỗi thực tế tuổi nàng thật đúng là nhìn không ra tới Bất quá, từ người này đi đường tư thế đã ánh mắt khí thế tới xem, hẳn là nội ngoại kiêm tu, võ công muốn so riêu bần tây hoa bọn họ cao nhiều hơn nhiều. Bạch triển cấp ngưng yên hành lễ lúc sau, liền rất mau biến mất không thấy, nàng biết vương phủ an toàn toàn lại gần hắn đâu. Đại niên 30 cơm chiều đương nhiên là làm văn thán, bọn hạ nhân cùng bọn thị vệ tự nhiên có phòng bếp lớn làm, nhưng là này đó đàn ông lại đều tụ tập tới rồi ngưng yên các phòng khách, ngưng yên điều hảo nhân lúc sau liền tiếp đón đại gia cùng nhau bao. Cái này sủi cảo ở Đại Hạ Quốc đã thực lưu hành, cũng không phải mới mẻ sự vật, cho nên đều không cần giáo, chỉ là sủi cảo bao tiền tập tục nơi này không có. Nghe xong Ngưng Yên giải thích lúc sau, mọi người đều cảm thấy tương đối mới lạ, trong lòng cũng đều ở cân nhắc một hồi nhất định phải ăn nhiều mấy cái tiền bạc ra tới mới hảo. Nhưng vào lúc này, Tây Hoa đã trở lại. Ngưng Yên nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không suốt ruột dò hỏi. Mà là tiếp tục làm vần thán, chờ đến đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt tan qua cơm tất niên tan đi, đều tự tìm quen biết người cùng nhau đón giao thừa thời điểm, lúc này mới đem tây hoa tiêu vào chính phòng. Không đợi nói chuyện đâu, bên ngoài bỗng nhiên loang thoáng truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Ngưng yên mày nhăn lại, đây là có người tự tiện xông vào vương phủ. Không có việc gì, bạch triển liền xử lý. Hơi nghe xong một chút, hiên viên lăng vân biểu tình thả lỏng xuống dưới. Hán vương phủ cũng không phải là ai ngờ sấm là có thể xuống tới. Vương ra vương phi, người nọ vòng hơn phân nửa cái thành lúc sau, mới vào kỳ lân hẻm tây hoa như mày, kỳ lân hẻm là ngô vương phủ đệ, ám vệ quá nhiều, thuộc hạ lo lắng bại lộ không có theo vào đi, chỉ ở bên ngoài thủ một hồi, lại không thấy người nọ ra tới. Kỳ lân hẻm, ngô vương, ngưng yên nhịn không được như mày, có kinh thành bản đồ sao. Người hoài nghi không phải ngô vương người, Hiên viên lăng vân nhìn về phía ngưng yên. Tựa như ta vào kinh thời điểm gặp được nhóm thứ hai sát thủ, bọn họ trên người có sở vương phủ tử sĩ tiêu chí, nhưng là ngưng yên nói lắp đầu, những người này giống nhau đều đi một bước tưởng ba bước, chỉ sợ không như vậy đơn giản. Tây hoa được hiên viên lăng vân cho phép, thực mau liền đi thư phòng đem kinh thành dư đổ cầm lại đây. Nơi này là kỳ lân hẻm, nhưng là kỳ lân hẻm hai đầu đều là thông, từ bên này một vòng. Thực mau là có thể tới nơi này chu tức hẻm ngưng yên dùng tay cắt một chút, sau đó điểm ở sở vương phủ mặt trên. Sở vương phủ chính vị với chu tức hẻm. Như thế nói, người nọ không chừng là ai phái. Tây hoa nhịn không được hỏi một câu. Bọn họ hai cái thật thật giả giả hư hư thật thật, lại không có một cái thứ tốt ngưng yên lại xua xua tay, quản hắn là ai phái à. Tóm lại ghi tạc bọn họ hai cái trên đầu phải dù sao hai cái đều phải đối phó đều phải phòng. Cần gì phải quản ai tệ hơn một chút hay càng tốt một chút đâu. Hiên viên lăng vân hiển nhiên đối ngưng yên cách nói một chút ý kiến đều không có. Nhưng vào lúc này, bạch triển lặng yên không một tiếng động phiêu tiến vào, đều xử lý rớt. Hiên viên lăng vân gật đầu, chỗ nào? Vô vọng lâu sát thủ. Ngưng yên vừa nghe nhịn không được thở dài, cái này vô vọng lâu là chuyện như thế nào a Chúng ta chiêu hắn chọc hắn a Trên đường kiếp sát nàng, hiện tại lại tới vương phủ hành thích kia lâu chủ có tật xấu đi. Vậy gì đi. Hiên viên lăng vân nhìn thoáng qua bạch triển. Cái này ngươi tự mình đi làm. Là. Bạch triển lên tiếng. Sau đó vẻo đã không thấy tâm hơi. Lúc sau liền ở tháng riêng 15 hoa đăng tiết thời điểm. Trên giang hồ lại chuyển đến đệ nhất đại sát thủ tổ chức bị san thành bình địa tin tức. Bất quá đây là lời phía sau. Được rồi. Bọn họ đều đi rồi. Buồn vương bồi ngươi đón giao thừa hiên viên lăng vân xem ra mắt ngưng yên. Chúng ta làm phỉ thủy cấp thượng điểm nước trà điểm tâm. Năm nay chính là ta như thế nhiều năm lần đầu tiên ở chính mình trong nhà, có tức phụ đổi đón giao thừa. Dĩ vâng đâu. Ngưng yên có chút tò mò hắn trước kia sinh hoạt. Lúc còn rất nhỏ là ở trong cung quá, nhưng là người khác đều có mẫu phi, chỉ có ta cùng lao bát không có. Thái hậu đối chúng ta hảo, nhưng là lại cũng không thể nơi trốn chiếu cô chúng ta. Mỗi đến ngày hội, ta cùng lao bát liền sẽ tìm cái góc ngủ. Ngủ rồi liền không cần tưởng những cái đó không vui. Sau lại ta đi quân doanh, ông ngoại mang theo ta mỗi năm đều là cùng binh lính cùng nhau quá. Có đôi khi đại niên ba mươi còn ở đánh giặc đâu. Sau lại ông ngoại qua đời, ta liền càng không biết an tiết là cái cái gì cảm giác. Ba năm trước đây, tháng chạp cùng Bắc Ngông đánh hai lần, kết quả ta bị thương. Cái kia năm chính là ở hôn mê chung vượt qua. Nếu không phải hứa thần y đi, ta cũng liền công đạo. Nương Yên cũng chỉ có thể gắt gao nắm hắn tay, hôm nay ta bồi người đón giao thừa, về sau mỗi cái tiền đồ ta đều bồi người đón giao thừa này cũng coi như là cái lời hứa đi. Bất quá kết quả, cuối cùng Ngưng Yên không biết cái gì thời điểm ngủ rồi, lại trận mắt lại là sắc trời sáng rồi, bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy pháo tiếng vang, mà bên cạnh hiên viên Lăng Vân ôm nàng ngủ cũng chính hương đâu. Tỉnh! Mới vừa vừa động, hiên viên Lăng Vân liền tỉnh. Hôm nay có phải hay không có người tới chúc tết ta? Ngưng yên chọc chọc hắn. Đều nói chúng ta bị bệnh, những người đó sẽ không không biết tốt xấu tự mình lại đây, phỏng chừng đều phái bên người người lại đây, bình thúc sẽ xử lý tốt. Cứ như vậy, đại niên mùng một nguyên bản nên cho nhau đi lại nhật tử, ngưng yên lại cùng hiên viên Lang Vân Hoa ở ngưng yên các lăn lộn ăn ngon hảo uống, nhưng là đồng bình thân ất hai người lại vội chính là chân không chấm đất, bởi vì hai người kia, đặc biệt là đồng bình kia ở kinh thành ra bên ngoài vừa đi đó chính là đại biểu ninh vương, cho nên, chỉ cần không phải hoàng thượng sự tình, toàn bộ từ hắn thay trường hợp tiếp đãi, nên bái phỏng cũng đều là hắn ở phản ứng, hắn đi rồi thân ất liền. Chiếu cô trong phủ, hắn đi không khai kia thân ất liền mang theo lễ vật đi thăm đáp lễ nhà khác. Bình thúc cùng ất thúc thật không dễ dàng. Ngưng yên một bên cắn hạt dưa một bên cảm thán, hai ta có phải hay không có chút quá không trưởng nghĩa. Nếu không người đi tiếp đãi. Hiên viên lăng vân đem lột tốt hạt dưa nhân phong tới ngưng yên trong tay, vừa lúc cùng những cái đó các phu nhân tâm sự, cái này vật nhỏ, chính mình chính là không nghĩ làm nàng phiền, nàng đảo đau lòng khởi người khác tới. Thôi bỏ đi, vẫn là bình thúc bọn họ quen thuộc này đó, ta thấy đều không quen biết ai là ai, rõ ràng không thích còn muốn cười, ta mệt chết ngưng yên liên tục xua xua tay, ta à, vừa rồi liền như vậy vừa hỏi. Một hồi chuyên môn vì hai vị thúc thúc làm điểm ăn ngon khao bọn họ một chút phải. Vương Phi, ngươi phải làm gì ăn ngon? Phỉ Thúy nhịn không được hỏi một câu. Sữa đông hai tầng A. Ngưng Yên nhìn thoáng qua Phỉ Thúy, đi thông chi ngọc đẹp lấy điểm trứng gà lại đây, lại đi lộng chút sữa bò tới. Phỉ Thúy liền nhảy mang nhảy liền đi rồi. Đúng rồi, ta phải cùng ngươi mượn hai người. Ngưng Yên dương mắt nhìn một chút hiên viên lang vân Vương phủ những cái đó sản nghiệp không đều cho ngươi sao. Thường như thế nào điều phối đều là ngươi định đoạt. Hiên viên lăng vân lại cũng không ngẩng đầu lên, thực nghiêm túc lột hạt dưa nhân, về sau chiều đỉnh sự tình ta phụ trách, kiếm tiền sự tình ngươi phụ trách. Ngươi sẽ không sợ ta cuốn ngươi tiền chạy à. Ngưng yên nhịn không được trừng hắn một cái, người này thật sự làm phủi tay trưởng quài. Ngươi chạy chạy đi đâu à. Hiên viên lăng vân nhịn không được nhướng mày, dưới bầu trời này. Đất nào không phải là đất của thiên tử A, ngươi còn có thể chắp cánh bay bầu trời đi. Ta đây có 20 vạn đồng gia quân, ta chính là đáp thang mây cũng đem ngươi nắm xuống dưới. Vương Phi, Vương Gia nói còn không phải là ngươi cho chúng ta giảng kia chuyện xưa sao. Tiểu phương bưng trà tiến vào nhịn không được xét miệng. Nói nói, các ngươi Vương Phi cho các ngươi giảng cái gì chuyện xưa. Hiên viên Lăng Vân vừa nghe hăng hái. liền nói một cái con khỉ thành tình tiểu phương nhịn không được nghĩ nghĩ. Lúc ấy Vương Phi ở lục gia cấp cầu đàn bọn họ giảng thời điểm, nàng liền nghe xong như vậy một đoạn. Cái gì nha? Nhân ra kêu tôn ngộ không thông chi xong rồi trở về phỉ thúy nhịn không được mở miệng, kêu cái gì Tây Du Ký? Liền nói một cái con khỉ. Ta chưa nói sai a kia tôn ngộ không nhưng còn không phải là một con khỉ a tiểu phương nhịn không được trừng lớn mắt. Cũng đúng vậy. Phỉ thúy nhịn không được chào chào đầu. Phải nói một con gọi là tôn ngộ không con khỉ nhụy hoa chưa từng nghe qua, nhưng là vừa rồi nghe hai người kia một nhắc mãi, cũng đại thể đã biết. Bất quá như thế nào nói đi, dù sao cái này con khỉ đặc biệt lợi hại, một cái té ngã có thể phi cách xa vạn dặm, còn có thể 72 biến tiểu phương tiếp theo giảng. Ngoan ngoãn, kia đến thật tốt khinh công A. Quế ma ma nhịn không được kinh ngạc nói một câu. Các ngươi đừng ngắt lời. Tiểu phương lúc lắc tay nhỏ liền nói như thế lợi hại con khỉ, gặp được như lai Phật tổ liền xong rồi, phiên nhiều ít cái té ngã đều trốn không thoát Phật tổ lòng bàn tay đâu. Cuối cùng đều mệt ra cất đáy tới. Thật ghê tẩm nhụy hoa nhịn không được lấp lánh cái mũi, này cái gì con khỉ a? Dù sao liền kêu ý tứ a. Tiểu Phương khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi đỏ lên. Các ngươi kêu ý tứ bổn vương phi chính là kia Tôn hậu tử. Phiên không ra các ngươi vương ra lòng bàn tay. Vài người tức khắc túi đầu không dám nói tiếp nữa. Mấy cái nha đầu túi, một hồi làm sữa đông hai tầng không các ngươi phân A. Đừng A. Phỉ thúy vừa nghe trước sốt ruột, nô tỳ sai rồi. Các ngươi chính là thật sai rồi. Hiên viên lăng vân làm như có thật gật gật đầu. Các ngươi vương phi mới là Phật như lai, bổn vương là kia tôn hầu tử. Đời này, không, kiếp sau cũng đều tài nàng trong tay. Liên ở ngưng yên lăn lộ năn năn uống uống bên trong. Nhật tử quá bay nhanh. Đảo mắt liền đến tháng Giêng 15. Trong lúc này, trong hoàng cung cử hành nhiều lần yến hội, nhưng là từ 30 ngày đó Hiên Viên Lăng Vân phát bệnh, cơm chưa cũng chưa ăn liền trở về lúc sau, phàm là có yến hội, tuy rằng hoàng thượng cũng sẽ phái người lại đây dò hỏi, nhưng là tuyệt đối sẽ không cưỡng chế làm cho bọn họ tham gia, thậm chí cũng chưa nói làm vương phi đơn độc tiến cung. Nay cũng vừa lúc hợp ngưng yên ý, tiến cung một lần tương đương với bái một tầng gia a, hơn nữa, nàng cũng nội thực Tuy rằng trong kinh thành tạm thời còn không có tìm được thích hợp cửa hàng, nhưng là lâm an trong thành hai cái cửa hàng lại không thể đệ bụng, tuy rằng nàng không thể tự mình qua đi, nhưng là cũng muốn điều khiển từ xa chỉ huy A. Phía trước đại hỷ bọn họ xem trọng trà lâu ở sơ năm ngày đó liền mua, đem thân ất cấp phái đi qua, rốt cuộc đại hổ đại hỷ bọn họ không kinh nghiệm, huống chi còn có cái kia xuân phong lâu, đều phải cùng nhau trang hoàng. Trong lúc này, nàng truyền tin trở về cấp thu sinh, Làm hắn đi tìm vạn hương lâu tím hà, lúc trước cái kia trưng thu xử đi phú huyện kế bên thời điểm, nàng nguyên bản là tưởng sắp dụ, nhưng là tiểu phượng tiên bị người bao đi rồi, nàng liền lâm thời tìm tím hà, hơn nữa còn tăng. Thêm cải tạo, kết quả sau lại chưa kịp dùng này nhất chiêu, kia tím hà liền không có tác dụng. bất quá kia nữ nhân lại là biểu quyết tâm chính là muốn đi theo nàng, nguyên bản nàng còn muốn cho nàng ở vạn hương lâu thu thập điểm tin tức cái gì. Nhưng là nho nhỏ phú huyện kế bên tạm thời không có gì quan trọng, vừa lúc diêu bân lộng cái thanh lâu, làm nàng lại đây, liền thành ở lâm an thành một con mắt. Đương nhiên, tím hà muốn thành công trở thành nàng tình báo nhân viên, còn cần diêu bân đối nàng tiến hành toàn phương vị huấn luyện, hơn nữa không riêng nàng một cái, còn cần cho nàng trang bị trợ thủ cái gì. Đương nhiên, này đó liền không cần nàng nhọc lòng, nàng hiện tại phải làm chỉ là nắm chắc đại phương hướng. Dư lại khiến cho bọn họ buông tay đi làm đi. Mặt khác nàng vẽ bản vẽ phải làm một ít đồ vật, tỉ như lò nướng cái chảo linh tinh, còn có một bộ y đi dược thiết bị, còn từng có lựu rượu thiết bị vân vân, Cũng đều lục tục đưa đến, mà nàng muốn bình rượu cái gì qua mười cũng liền toàn bộ làm tốt. Không thể không nói trong kinh thành thợ thủ công tay nghề đích sát phi phạm, làm được liền so với trước ở Hà Tây Trấn Trên muốn tinh vi nhiều. Hồng Phi ngươi cái này cửa hàng hiệu quả và lợi ích không phải thực hào a Ngưng Yên trong lúc này cũng đem Ninh Vương trong phủ lớn lớn bé bé mấy chục gian cửa hàng còn có mười mấy thôn trang sổ sách đều phiên một lần, phát hiện liền ở Kinh Thành Nam Đường cái một nhà bút mực cửa hàng vẫn luôn ở vào không mặn không nhạt kinh doanh trạng thái, nhưng là nơi đó vị trí tương đương không tồi, ở vào người giàu có vòng A. ân Hiên viên Lăng Vân đang xem một phong thơ, thấy Ngưng Yên đẩy cửa tiến vào nhìn không được đứng dậy đón qua đi như thế Lan Thiên cũng không biết lấy cái lọ sửa tay ta không lạnh nâng yên xua xua tay ta nghĩ đem cái này cửa hàng chuyện đổi thành tiểu phường nàng lục ra tiểu phường hiện tại chính là hoàng thương. năm trước tặng không ít nghe nói trong cung phản ứng thực hảo về sau mỗi tháng đều phải đưa rượu vào kinh tổng không thể mỗi lần đều như vậy đại thật xa từ Hà Tây Trấn đưa đi vạn nhất trên đường quăng ngã tạm đã có thể phiền thoái hiện tại nàng ở kinh thành Trực tiếp liền ở chỗ này đủ rượu phải. Không phải nói ngươi xem làm sao. Hiên viên lăng vân thân thủ đổ một chén trà nóng đưa cho nàng. Làm gì còn vì cái này chuyên môn đi một chuyến. Này không phải muốn thông báo ngươi một tiếng sau. Ngưng yên chừng hắn một cái. Đúng rồi, ta nghĩ ra thành một chuyến. Được chưa a Ra khỏi thành. Hiên viên lăng vân nhịn không được như mày Đúng vậy. Ngưng yên gật đầu. Hiện tại ở kinh thành. Nhìn dáng vẻ ngươi một chốc một lát đất phong cũng sẽ không xuống dưới. Đường quên, ta chính là hoàng thượng, muốn cung cấp rượu trái cây tiến cung, tuy rằng trong nhà có trữ hàng, nhưng là không thể quang chỉ vào về điểm này trữ hàng. Nhưng hiện tại không có quả nho a. Ta biết, nhưng là tổng muốn đi ra ngoài đi dạo nhìn xem có cái gì a. Ngưng Yên cười cười, quang hoa ở trong vương phủ chính là cái gì đều làm không được. Hiên Viên Lăng Vân không khỏi chọn một chút mày. Muốn đi ra ngoài cũng không phải không thể, ở Kinh Thành Đông Bắc Bộ có cái Thái Bình Sơn, trên núi Phổ Tể Tự chính là Hoàng gia Chùa Triền, khóa trước chủ trì đều là đắc đạo cao tăng, lịch đại Hoàng thượng đều phải lễ kính ba phần. Đi dân hương, ngưng yên mắt sáng ngời. Không chỉ có như vậy, ở Thái Bình Sơn hạ quay chung quanh bảy tám cái thôn trang, trong đó có một cái đông Thái Bình trang chính là Thái Hậu tài sản riêng, lúc này mới chúng ta thành thân. Thái hậu liền làm hạ lễ đưa cho chúng ta hiên viên lăng vân cười cười, kia thôn trang tuy rằng không lớn, nhưng là lại có một chỗ suối nước nóng. Kia thật tốt quá, khiến cho sư phó truyền ra đi tin tức, nói bệnh của ngươi yêu cầu suối nước nóng phụ trợ trị liệu ngưng yên nhịn không được vỗ tay một cái. Như vậy, chúng ta liền có thể quang minh chính đại gia khỏi thành. Ta đây liền trở về thu thập. Đừng như vậy suốt ruột. Hiên viên lăng vân lại một phen giữ nàng lại tay. Thôn trang ta còn chưa có đi quá, tổng muốn trước phái người qua đi dọn dẹp một chút, còn có chính là bên này cũng muốn cùng trong cung báo bị một chút mới được. Hào đi. Ngưng yên có chút nhục trí, như thế lăn lộn phòng trừng dăm ba bữa liền đi qua. Như thế nhiều ngày đều lợi, không kém dăm ba bữa hiên viên lang vân buồn cười. Ta biết. Ngưng yên gật đầu. Ngày mai là hoa đăng tiết, mấy ngày nay phòng trừng cũng buồn hỏng rồi, ngày mai bổi ngươi đi xem đèn được không? Hiên Viên Lăng Vân bỗng nhiên thấu lại đây, ngươi có thể đi sao? Ngưng Yên hơi hơi nhướng mẩy, không phải có hứa thần ý gì sao? Đi xem cái một hai cái canh giờ không thành vấn đề. Kia trong cung kia một đấu người đâu? Nương Yên nhún mẩy, bọn họ chẳng lẽ không ra xem? Mỗi cái trong phủ đều có chính mình thuyền hoa. Hiên Viên Lăng Vân cười cười, mỗi năm hoa đăng hội, liền số nam thành ngoài cửa ly trên sông cảnh sắc tốt nhất, sau đó là tây cửa thành ngoại kính hà. Giống nhau hoàng gia thuyền hoa đều ở cửa nam ngoại, các phủ người cũng đều sẽ lựa chọn ly hà, có cơ hội cho nhau liên lạc cảm tình, mà chúng ta liền đi tây ngoài thành hoặc là bắc ngoài thành, tuy rằng cảnh sắc không bằng phía nam, nhưng là giống nhau náo nhiệt, như vậy liền ngộ không đến. Hảo A. nương yên tức khắc vui vẻ lên, tuy rằng trong vương phủ cảnh sắc cũng không tồi, nhưng là như thế nhiều ngày vẫn luôn loa ở chỗ này, cũng thật là bị đè nén, húng chi, nàng muốn kiếm bạc A. Hoa ở trong phủ như thế nào có thể tìm kiếm đến thương cơ A? Bởi vì thân phận vấn đề, muốn đi xem hoa đăng, cũng không phải tượng ba cánh như vậy nói đi là có thể đi. Ở quyết định muốn đi xem đèn thời điểm, liền thông chi bình thúc ngày mai muốn đi kính hàng ngắm đèn. Bình thúc liền phải phái người đi qua, tìm kiếm thích hợp vị trí đem thuyền hoa ngừng hảo. Sau đó thuyền hoa muốn một lần nữa quét tước bố trí, còn muốn ăn bài hạ nhân từ từ. Đương nhiên mấu chốt chính là muốn bảo đảm an toàn đảo mắt tới rồi ngày hôm sau, Ngưng Yên nghĩ đi theo chính mình mấy cái tiểu nha đầu nhưng đều không như thế nào gặp qua việc đời, đặc biệt là Tiểu Phương, kia phía trước đều là hoa ở thạch kéo tử trong thôn, trong thị trấn đi số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên liền nghĩ đều mang theo mấy cái nha đầu đi ra ngoài đi dạo, liền để lại Quế Ma Ma cùng Ngọc Đẹp nhìn tòa nhà, bởi vì Đông Thần bị Ngưng Yên phái đến chỗ sáng, lúc này bên người có võ công chỉ có một biển rộng mà biển rộng vẫn là ngoại lai, cho nên, hiên viên lăng vân khiến cho bạch triển từ ảnh các chuyên môn điều 4 cái ảnh vệ lại đây, phân biệt là thanh hạnh thanh mai tử tinh mắt tím. Ngưng yên biết, ảnh các lấy tím tự bối ảnh vệ võ công tối cao, bồi dưỡng lên cũng là nhất háo tâm huyết, mấy năm mới có thể có một người thông qua màu tím giai đoạn khảo hạch, lúc này hiên viên lăng vân thế nhưng lập tức cho nàng lộng hai cái lại đây, trong lòng cũng là rất có xúc động. Dùng cơm trưa lúc sau? Ngưng yên cùng hiên viên Lang Vân liền mang theo đoàn người mênh mông quần cuộn đi tới cổng lớn, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Bởi vì hai cái chủ tử tập thể đi ra ngoài, bạch triển lần này tự mình đảm nhiệm hộ vệ. Ninh Vương Phủ là ở Đông Thành, muốn đi Tây Thành liền phải xuyên qua hơn phân nửa cái kinh thành. Trong thành đường phố người nhiều, cũng chỉ có thể chậm gì gì đi nói, không sai biệt lắm phải tốn thời gian hai canh giờ, này dọc theo đường đi vừa lúc có thể xem náo nhiệt, mà chờ tới rồi Tây Thành. Sắc trời cũng vừa lúc liền tối sầm xuống dưới. Tuy rằng còn chưa tới buổi tối, nhưng là kinh thành chủ yếu trên đường phố đều đã đèn màu cao treo, hơn nữa mọi nhà cửa hàng trước cửa đều chát cái giá. Một hồi chỉ cần sắc trời tối sầm lại, liền sẽ đem các gia chính mình sở trường đèn lồng quải ra tới, mặt trên sẽ có đố đèn, thích tưởng mua. Có thể, chỉ cần đoán đúng rồi đố đèn liền chính là mua đi, nếu đoán không được, kia cấp bao nhiêu tiền đều sẽ không bán. Bởi vì xuất phát sớm, cho nên, trên đường phố cũng không có bắt đầu chen trúc, tới tây cửa thành thời điểm, sắc trời còn tương đối sớm. Tây cửa thành ngoại có một tòa ba tầng mặt trời là đỉnh, lại bởi vì kiến ở một chỗ trên núi phía trên, cho nên liền thành tây ngoài thành tối cao chỗ. Ở chỗ này có thể ăn cơm, có thể uống trà nghe khúc, nghe nói có thể quan sát kính hà toàn cảnh. Lúc này lầu ba sát cửa sổ nào đó phòng, vài người đang ở ăn cơm. Đương thấy phía dưới xe ngựa đội trải qua thời điểm, trong đó một vị ngoại tộc trang điểm, quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử đống nhiên mở miệng, đó có phải hay không ninh vương phủ xe ngựa? Ở hắn đối diện một người tuổi trẻ nam tử ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại không có thấy trên xe ngựa tiêu chí, không khỏi hướng về phía phía sau đứng một cái hắc thiết tháp giống nhau nam tử nhìn thoáng qua, kia nam tử vội vàng xoay người đi ra ngoài, nhưng là thực mau liền lại đã trở lại. Sau đó hướng về phía hai người viên thuyên nói vài câu ngôn ngữ. Hiên viên lăng vân. nam tử nhịn không được lập tức liền nắm chặt nắm tay, có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. kia hiên viên lăng vân không phải bệnh sắp chết sao. Như thế nào còn có thể ra tới xem đèn. Anna công chúa cũng nhịn không được những mày, nàng năm trước liền lấy hỏa thần công chúa thân phận từ Bắc Mông đi tới đại hạ. Nàng chính là phải gả cho cái kia giết nàng vô số Bắc ngông con dân hiên viên lăng vân, ai biết hắn. Bệnh đều sắp chết, liền mặt cũng chưa làm nàng thấy, kết quả liền ở nàng chờ hắn chơi xong tin tức thời điểm, hắn lại lộng cái sung hỉ tân nương trở về, hảo đi, nàng công chúa hạ mình hàng quỹ, tỏ vẻ làm chắt phi cũng đúng, kết quả nhân ra lần lượt phát bệnh, mệnh ở sớm tối, nơi nào có rảnh lại nạp chắt phi a? Thậm chí nàng hai lần tới cửa cầu kiến thăm, đều trực tiếp bị quản gia liền cùng chắn ra tới. Nàng buồn bực cùng ai nói đi. Kết quả hiện tại. Ninh vương thế nhưng còn có thể ra tới xem đèn. Hảo, thức hảo, lúc này mới nàng đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì lý do không thấy nàng. Nghĩ đến đây, vèo liền đứng lên. Nương yên ở hiện đại có chính mình du thuyền cùng thuyền buồm, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại thuyền hoa, không thể không nói, lao động nhân dân trí tuệ thật sự khó lường, này thuyền hoa trên dưới hai tầng, nhìn qua thập phần đồ sộ, lại bởi vì trải qua tân trang cho nên càng là xa hoa lộng lẫy Như thế nào? Hiên viên lăng vân vào thuyền hoa lúc sau liền không hề làm người nâng, mà là lôi kéo ngưng yên thượng nhị tầng, nơi này có thể thấy toàn bộ kính hà cảnh sắc, Thật xinh đẹp. Ngưng yên gật gật đầu, chính là, như thế xinh đẹp đường sông, vì cái gì người như thế thiếu đâu. Kỳ thật trừ bỏ bởi vì nơi này cảnh sắc không bằng năm diện, còn bởi vì bá cánh mê tín, phương Tây là thế giới cực lạc Đó là tử vong lúc sau mới đi địa phương, tồn tại người lại đây không may mắn. Ha ha, vậy ngươi không sợ a? Ngưng yên nhịn không được nở nụ cười. Ta từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần từ người chết đôi bỏ ra tới, còn sợ cái gì không may mắn. Hiên viên lăng vân cầm ngưng yên tay, ngươi sợ sao? Ngươi không sợ ta liền càng không sợ. Ngưng yên hơi hơi nhúng mày, nếu thật sự có thế giới cực lạc, kia cũng là không tồi. Lúc này, Phỉ thúy tiểu phương đám người bưng các mổ đồ ăn lại đây, đây là bình thuốc phía trước liền ở mặt trời lặn trong đỉnh dự định hảo. Nơi này khiến cho phỉ thúy hầu hạ thì tốt rồi, các ngươi mấy cái ăn một chút gì liền đi chơi đi. Ngưng yên xua xua tay. Tạ vương phi. Tiểu phương hưng phấn hành lễ. Làm phỉ thúy đi thôi. Nhụy hoa lại xua xua tay, hoa đăng tiết nô tỉ lưu lạc mấy năm nay, mỗi năm đều xem, khiến cho nô tỉ ở chỗ này hầu hạ đi. Cũng hảo. Ngưng yên gật gật đầu. Cảm ơn nhụy hoa tỷ, Phỉ thúy trước kia chưa từng tới kinh thành, lần đầu tiên xem xét kinh thành hoa đăng hội, tự nhiên thực hưng phấn, sau đó qua đi kéo tiểu phương tay, chúng ta đi đoán đố đèn đi. Bên này tuy rằng tương đối người không nhiều lắm, nhưng là cũng vẫn là có ba cánh cùng quay hàng. Nhưng vào lúc này, phía dưới lại truyền đến một trận khắc khẩu thanh. Vương ra, Anna công chúa cầu kiến. Bạch triển khinh phiêu phiêu rừng ở hai người trước mặt. Voi đi. Hiên viên lăng vân đầu cũng không nâng, cấp ngưng yên gấp một khối ngó sen thiến, ảnh hưởng muốn ăn. Phỉ thủy cùng tiểu phương vừa nghe, cũng đứng lại, hiển nhiên là có người lại đây tìm việc, các nàng lúc này cũng không thể đi rồi. Anna công chúa. Ngưng yên lại nhịn không được dương mắt, chính là bác mông cái kia phi các ngươi vương ra không gả hòa thân công chúa. Đúng là. Bạch triển gật đầu. Nàng phải gả. Bồn Vương liền phải cưới sao. Hiền viên Lăng Vân biểu môi, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Bác mông tuy rằng bị ngươi đánh bại, nhưng là rốt cuộc nhân ra là một quốc gia công chúa, ngươi như thế không cho mặt mũi thật sự hảo sao. Ngươi sẽ không hảo phóng tưởng cho ngươi ra tướng công nạp tiếp đi. Hiên viên Lăng Vân trừng mắt. Ngươi tưởng Mỹ. Ngưng yên trong mắt cũng là trừng, ngươi nếu là dám nạp tiếp, lao nương liền trước thiến ngươi. Bạch triển nhịn không được theo bản năng kẹp chặt một chút hai chân, vương phi ngươi cũng quá huyết tinh đi. Cái gì lao nương? Hiên viên lăng vân nhịn không được dối tay gõ một chút ngưng yên đầu, cũng không sợ đem chính mình tiêu giả rồi. Nói đứng đắn, kia công chúa phẩm dai có hay không ta cái này vương phi cao. Ở đại hạ, công chúa phẩm dai là muốn xem phong hào, chỉ có trưởng công chúa là siêu nhất phẩm, còn lại đều phải xem là cái gì phong hào giống nhau đều là nhất phẩm nhị phẩm không đợi hiên viên lăng vân cười cười. Đại hạ như thế nhiều năm, cũng chỉ có một cái trưởng công chúa, chính là năm đó trong suốt công chúa, chỉ là đáng tiếc đống nhiên những mày, kỳ thật năm đó, trưởng tỷ đối ta cùng lao bắt tương đương không tồi, rất nhiều thời điểm người khác khi dễ chúng ta thời điểm, nàng, đều sẽ ra tay giúp chúng ta, năm đó ngô vương cùng sở vương liền thường xuyên bị nàng gian dậy nói thở dài, kỳ thật, Ngươi cùng nàng thật đúng là rất giống, có lẽ trên thế giới này thật sự có luân hồi đi, năm đó Mỹ lệ trưởng tỷ qua đời sau chuyển thế đầu thai thay đổi cái thân thể, lại như cũ có thể bảo hộ hán. kia thật là vinh hoạnh. Ngưng yên đắc ý cười sờ sờ mặt, trưởng công chúa bị mọi người chuyển chính là tương đương hoàn mỹ, này có phải hay không có thể thuyết minh buồn vương phi cũng thực hoàn mỹ đâu. Đống nhiên mày nhăn lại, ngươi không phải là có luyến tỷ tình tiết mới an vạ ta đi. Bạch triển Nhìn trộm nhìn một chút hiên viên Lăng Vân. Nói bừa cái gì đâu? Hiên viên Lăng Vân biểu môi, ngươi cùng nàng cũng liền bộ dáng tương tự điểm, tính tình khí chất căn bản chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bạch triển nhịn không được mắt trợn trắng, phía dưới có thể còn có cái công chúa đâu, này hai người như thế nào liền liêu thượng đâu. Hiên viên Lăng Vân, ngươi cho ta xuống dưới nhưng vào lúc này, bên ngoài chờ không kiên nhận Anna công chúa bỗng nhiên gần cổ lên hồ to lên. Người chung quanh tức khắc đều đem ánh mắt đầu lại đây. Nương yên nhịn không được chớp trước mắt, này công chúa nhưng thật ra hào sảng, nhìn thoáng qua hiên viên lăng vân, gia hỏa này lại cùng điếc dường như, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Hiên viên lăng vân, ngươi cho rằng ngươi trốn tránh là được. Bản công chúa lần này nhất định. Anna công chúa, trước mắt bao người la to, không cảm thấy có thất thể thống sao. Mọi người ở đây cũng không biết chuyện như thế nào thời điểm. Thuyền hoa thượng lầu 2 trên mép thuyền đi ra một cái khoác bạch hồ mao áo tràng nữ tử, chỉ đơn giản chính là trải cái té ngựa bồi tóc, đeo hai đóa châu hoa, nhưng là lại chính là có thể làm người ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, mà nàng lúc này đứng ở mờ nhạt ánh đèn hạ, lại giống như cửu thiên tiên nữ giống nhau. Anna công chúa tức khắc sử sốt, dương mắt nhìn đi lên, tức khắc như mày, ngươi, ngươi là ai à? Cũng dám giao huấn bản công chúa. Đây là Hoàng thượng Ngự Tứ Thỏ Khang của Chúa, Ninh Vương cưới hỏi đảng Hoàng Ninh Vương Phi. Phỉ Thúy lập tức kiêu ngạo ngẩng tiểu cảm. Ngươi chính là cái kia hạ tiện thôn cô Lục Ngưng Yên. Anna công chúa tức khắc vẻ mặt ghét bỏ. Đúng vậy, bổn Vương Phi chính là thôn cô, nhưng là không hạ tiện, không chỉ có không hạ tiện, ngược lại so một trận chiến bại quốc công chúa càng có tự tin không phải. Ngưng Yên khoát tay ngăn lại Phỉ Thúy còn tưởng đánh trả nói, nhàn nhạt cười. Ngươi Anna công chúa tức khắc bị nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi quá vô lý, Lạp ngoa. giao hấn nàng. Kia Lạp ngoa tướng quân đối cái này công chúa là tương đương vô ngữ, nơi này chính là đại hạ quốc gia, đối mặt chính là Ninh Vương, đại hạ chiến thần, liền tính Ninh Vương bệnh nguy kịch, nhưng là chỉ cần hắn còn có một hơi, vậy không dung khinh thường, chính là, nàng lại trước mặt mọi người ở chỗ này kêu gạo, còn vũ nhục Ninh Vương Phi, này không phải tìm chết sao. Đợi nửa ngày cũng không gặp lạp ngoá động, Anna tức khắc nóng nảy, ngươi tưởng làm phản sao. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ lạp ngoá vội vàng không lưng hành lễ, sau đó coi như hắn tay mới vừa cầm chui kiếm thời điểm, lại lập tức cứng lại rồi. Một phen trói lọi bảo kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Này Anna tức khắc lui về phía sau một bước, đây là ai a? Thủ pháp động tác như thế nào như thế mau, Tưởng giáo hơn chúng ta vương phi. Còn muốn xem ta bảo kiếm cho phép không cho phép bạch chuyển gương mặt một chút biểu tình không nhiều lắm, lời nói cũng không nhiều lắm, lúc này nói, nhưng thật ra không ít. Tiểu Bạch a, đừng như vậy xúc động, tốt xấu nhân gia là khách nhân ngưng yên lại ghé vào thuyền hoa trên mép thuyền cười cười, lại đối với ngươi gia vương gia nhớ mãi không quên, chúng ta không thể bác nhân gia hảo ý không phải. Bạch chuyển một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc chỉnh thể chịu chịu, "Tiểu Bạch, đây là Vương gia kia chỉ hải Đông thành tên a." Sao biến thành chính mình? Nhưng vào lúc này, liền nghe thấy không trung truyền đến một tiếng kêu to, sau đó vẫn luôn cực đại màu trắng đại ưng liền vèo vọt lại đây, dừng ở ngưng yên bên chân, sau đó trừng mắt hai chỉ đen lúng liếng đôi mắt nhỏ nhìn ngưng yên. Ngưng yên có chút xấu hổ cười cười, ngượng ngùng à, ta vừa rồi kêu bạch thị về đâu, đã quên ngươi cũng kêu tiểu bạch rồi. Tiểu bạch tức khắc vẻ mặt thất vọng, lập tức liền ghé vào bong thuyền thượng, nó cho rằng có linh tuyển thủy đâu. Quá sẽ cho ngươi ăn ngon hà, hiện tại có khách nhân ngưng yên vội vàng rối tay vô vô nó đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa kia tức khắc tượng nghe minh bạch dường như, lập tức liền đứng lên, sau đó lắc lư đi vào trong khoang thuyền đi. Anna nhìn mặt trên nữ tử không coi ai ra gì bộ dáng, khí phổi đều phải tạc, nhịn không được một dầm chân, hiên viên lăng vân, ngươi thế nhưng tránh ở nữ nhân váy mặt sau. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Nhụy hoa nhịn không được. Véo yêu chỉ vào phía dưới Anna, các ngươi Bắc Ngông cũng không có việc gì quấy nhiều chúng ta bên cạnh. Chúng ta vương gia đem các ngươi đánh lui, các ngươi chơi xấu dùng độc, thua không nổi cũng đừng đánh a." "Hiện tại xảy ra chuyện gì? Chúng ta vương gia thân thể không tốt, không nghi gặp ngươi, ngươi ổn nào cái gì a?" Sau đó, Đông Nhiên nhìn thoáng qua chung quanh, đã vây quanh không ít ba cánh, tức khắc linh cơ vừa động, các hương thân Chúng ta vương gia chính là vì đại hạ an nguy mới thân trung kịch độc hiện giờ mệnh ở sớm tối a, kia bác nông người đánh không lại liền dùng độc, nhiều lòng dạ hẹp hỏi a. Vương gia muốn tức phụ đổi cùng sinh tử thời điểm không, ra, hiện tại vương gia hơi chút hảo điểm, cái này bác nông công chúa liền chạy tới đối chúng ta vương phi khoa tay múa chân, này tính quọng hành nào a? Chính là a trung quanh ba tính tức khắc có người phụ hòa lên, một cái quốc gia thua trận công chúa bằng cái gì đối chúng ta vương gia vương phi khoa tay múa chân A. Chính là, đánh nàng cũng không biết hai hô một tiếng, sau đó đông nhiên liền từ bốn phương tám hướng ném lại đây một ít lá cải trứng gà màn thầu cái gì, thậm chí còn có người đang ở ăn đậu hủ túi nghe thấy có người kêu đánh bắc mông công chúa, tức khắc đem trong tay dư lại không ăn xong lập tức liền bắt lại đây. Tức khắc mùi hôi một mảnh. Anna tức khắc sừng suốt, ngay sau đó thẹn quá thành giận, nhưng là bá thánh nhân số quá nhiều. Anna tuy rằng kêu làm phía sau thị vệ đi đánh đi giết, nhưng là nhìn những cái đó lá cải bay tới, lại kêu làm chống đỡ. Kết quả lạp ngóa mang theo hai cái thị vệ là luôn cuống tay chân, tuy rằng chặn lá cải cái gì, nhưng là kia đậu hủ thúi thang thang thủy thủy lại bị ngăn trở, tức khắc vài người bị bắt một thân. Anna tức khắc hoa dung thất sắc, hét lên lên. Công chúa, đi thôi lạp ngóa bất đắc dĩ thở dài. Anna tuy rằng không cam lòng, Nhưng là nhưng cũng biết kế tiếp thảo không đến tiện nghi Chỉ có thể ở lạp ngoá hộ tống hạ rời đi Mà trong đám người hai người Nhìn một màn này Lại nhìn không được nhìn nhau liếc mắt một cái Sau đó lặng lẽ rời đi nương yên tuy rằng vẫn luôn ở chú ý chính là Anna công chúa Nhưng là kiếp trước luyện liền mẫn cảm cùng thói quen Làm nàng ở cùng Anna nói chuyện đồng thời Cũng làm mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương Cho nên đương chung quanh sở hữu ba tánh đều lòng đầy căm phẫn thời điểm kia hai cái dị thường chấn định thân ảnh cũng đã tiến vào hắn mi mắt, đương kia hai người rời đi thời điểm, nàng làm một cái thủ thế, tức khắc ám ảnh chỗ hai cái thân ảnh liền nhanh chóng theo đi lên. trở lại trong khoang thuyền, lại thấy hiên viên Lăng vân chính bưng một chén nhỏ rượu nho ở nơi nào hoàng a hoảng, sau đó lại nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, đừng đề nhiều thích ý, không khỏi mày một trọn, ta ở bên ngoài lao lực, ngươi nhưng thật ra thảnh thơi à? ta tức phụ ra ngựa, một cái đình hai. Liền Anna như vậy, căn bản là không phải cái. Hiên viên lăng vân vẻ mặt khoe khoang, nói nữa, không phải đã nói với người, người như vậy không cần để ý tới, trực tiếp làm thị vệ hoành đi phải quản nẳng cái gì công chúa hay không công chúa, hắn là ninh vương hắn là người bệnh hắn lớn nhất. Thả! Ngưng yên lại cười lạnh một tiếng, người cho rằng có thể trốn cả đời A. Hiên viên lăng vân nhún nhún vai, hắn mới không phải trốn đâu, hắn là lười đến ứng phó, nếu là hắn ra mặt. Anna đã có thể không ngừng là bị bắt điểm đầu hủ thối nước như vậy đơn giản, ít nhất muốn đoạn cái linh bộ kiện mới được, hán tức phụ vẫn là quá thiện lương. Ngưng nhiên tự nhiên không biết hiên viên lăng Vân ý tưởng, nàng hiện tại lực chú ý đã chuyển rời đến tiểu bạch trên người, kia vật nhỏ một cái kính lại đây cỏ tay nàng, lấy lòng ý vị thập phần rõ ràng, chỉ phải sờ sờ nó đầu nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua cửa bạch triển, cái kia tiểu. Không đúng, là bạch thị vệ. Thiền thoái cấp lấy chút thịt tươi lại đây á ở ra cửa thời điểm, quản gia cô ý chuẩn buồn một đại thùng lộc thịt, lúc ấy nàng tuy rằng không hỏi nhưng cũng biết là cho hải đông thanh chuẩn bị. Bạch triển xoay người đi đem chuyên môn cấp hải đông thanh chuẩn bị lộc thịt đem ra, ngã xuống châu. Ngưng yên tiếp nhận thịt thời điểm, lặng lẽ ở chậu rót vào một ít linh tuyển thủy, sau đó đặt ở tiểu bạch trước mặt. Tiểu bạch nguyên bản liền thích ăn thịt, lúc này càng là nghe thấy được linh tuyển thủy đặt có thơm ngọ sức khác hưng phấn phành phạch một chút cánh. Ta nói, muốn ăn liền chạy nhanh ăn, đừng khoe khoang ngưng yên nhịn không được chắn một chút mặt, ra hỏa này cái đầu quá lớn, này một phiên cánh, trực tiếp chính là một trận kính phong. Tiểu Bạch tựa hồ ý thức được, vội vàng qua đi dùng đầu lại lần nữa cọ cỏ, cỏ ngưng yên tay. Bạch triển trong mắt hiện lên một mặt kỳ dị quang, phải biết rằng Ninh Vương chăn nuôi kia mấy chỉ đại điểu, đều là hắn tự mình thuần hóa, phụ thân hắn là thuần hóa ác điểu cao thủ Hắn từ nhỏ đi theo phụ thân học tập thuần hóa ác điểu, sau lại giang hồ báo thủ, phụ thân bị giết, mà hắn bị đi ngang qua đồng lao tướng quân cứu, từ đây lúc sau, hắn liền đi theo hiên viên lang vân bên người. Ba năm trước đây ở Bắc Mông biên cảnh tuyết sân thượng, hắn phát hiện mấy viên lương trứng, chúng nó cha mẹ là bị người bắn chết, hắn liền mang về chính mình phu hóa ra tới, lúc ấy sáu quả trứng lại chỉ thành công phu hóa ra hai chỉ tiểu ưng. Lại nghĩ đến thế nhưng làm hắn may mắn gặp hai chỉ hải đồng thanh, trải qua ba năm thuần hóa, tiểu hắc tiểu bạch cực cụ linh tính, nhưng là, hai cái tiểu gia hỏa cũng thực kén ăn, mấy năm nay, trừ bỏ hắn cùng chủ tử Ninh Vương hai người cấp đồ ăn hoặc là. Chúng nó chính mình đi săn đồ ăn có thể ăn luôn, còn lại người ai đều không thể bí thực, nhưng sau lại nghe đông thần nói tiểu hắc ánh mắt đầu tiên liền thích lục ngưng yên, hắn là không tin, thẳng đến sau lại thấy kia hai chỉ đại bạch lang. Hắn mới nhiều ít tin, nữ nhân này tựa hồ cùng động vật có nào đó thần kỳ liên hệ. Hiện giờ xem tiểu bạch cùng nàng như vậy thân mật bộ dáng, hắn là hoàn toàn tin. Tiểu bạch mới mặc kệ bạch triển ý tưởng đâu, thấy thịt liền vui mừng, đặc biệt là thịt còn có kia quen thuộc ngọt thanh vị, cho nên, hưng phấn kêu hai tiếng, sau đó liền ăn nhiều lên. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận kêu to, sau đó liền nghe thấy chạm vào đến một tiếng. Bong tàu thượng tựa hồ rơi xuống một cái trọng vực, sau đó một cái đen tuyển ra hỏa liền lăn tiến vào, thế nhưng là tiểu hắc. Tiểu hắc cùng tiểu bạch đều là thần ưng, hai cái cũng các có sở trường, tiểu bạch càng hung mãnh một ít, mà tiểu hắc tốc độ càng mau, chính là bởi vì tiểu hắc tốc độ quá nhanh, cho nên ngẫu nhiên một sốt ruột liền sẽ xuất hiện rơi xuống đất không xong tình huống. Tiểu hắc vừa rồi rơi xuống đất liền sốt ruột, bất quá nó là nghe thấy được ngọt thanh vị, bất chấp bị rơi có chút choáng vắng đầu. Đứng lên liền hướng tới ngưng yên đi. Bạch triển vội vàng lại cầm một buồn đưa qua. Ngưng yên sờ sờ tiểu hát đầu, đồng dạng ở trong buồn rót vào một ít linh tuyền thủy. Tiểu hắc tiểu bạch tức khắc không coi ai ra gì ăn nhiều lên. Bạch triển nhìn thoáng qua hiên viên lang vân, lại phát hiện vương già căn bản là mí mắt cũng chưa động một chút. Tựa hồ vương phi cùng hắn hải đông thanh thân mật là hẳn là dường như, một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật ngưng yên cũng biết loại này thần thú rất có linh tính. Nguyên bản là không nghĩ tới chúng nó sẽ nghe chính mình, nhưng là sau lại nàng phát hiện, này đó động vật tựa hồ đối trên người nàng linh tuyển thủy có loại vượt quá dự kiến cảm giác, chỉ cần tiếp cận nàng động vật tựa hồ đều có thể cảm nhận được linh tuyển thủy hương vị, cái này làm cho nàng rất là vui sướng. Linh tuyển thủy chính là một loại vô hình môi giới, làm nàng có thể thực nhẹ nhàng cùng các loại động vật ở chung. Đương nhiên, như vậy trạng huống cũng là người ngoài thoạt nhìn có chút không thể tưởng tượng. Vương Phi Thuộc hạ có sự tình không rõ Bạch Triển thật sự nhịn không được. Ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì này hai tên giá hỏa sẽ nguyện ý cùng ta thân cận sao? Ngưng yên dương mắt nhìn hắn một cái, liền vừa rồi hắn kêu biểu tình nàng liền đoán được hắn trong lòng như thế nào tưởng. Bạch Triển cuối đầu không nói. Nếu ta nói, ta thiên sinh lệ chất, người gặp người thích, động vật thấy đều thích, ngươi tin sao? Ngưng yên hát hát một nhạc. Bạch Triển khỏe miệng chịu chịu, hắn tin mới là lạ. Xem đi, ta nói thật ngươi không tin. Ngưng yên vô tội một nhung mai, nhưng là sự thật chính là như vậy. Không tin ngươi có thể tùy tiện tìm cái động vật lại đây, bảo đảm đều sẽ cùng ta trở thành bằng hữu. Cái kia. Cái này trong sông có cá bạch triển nói nhìn thoáng qua hiên viên lang vân, hắn muốn khảo nghiệm một chút vương phi, nhưng là nếu là vương gia sinh khí, kia, Người là gan không nhỏ a quả nhiên, hiên viên lang vân mày hơi hơi ninh lên. Vương gia chỗ tội. Bạch triển vội vàng quỳ một gối xuống đất, nhưng là lại không nghĩ thu hồi vừa rồi lời nói. Tính, nếu Bạch thị vệ nói ra, kia buồn Vương Phi Tổng không thể nói không giữ lời A ngưng yên nói đứng dậy, đi thôi, đi phía dưới. Bất quá nàng trong lòng lại không đế, phía trước cũng chính là bầy sói thích nàng, sau lại chính là mấy chỉ ưng, đến nỗi cá tôm cái gì, nàng thật đúng là chưa thử qua. Đi theo mọi người vừa nghe Vương Phi muốn hơn cá, đều kinh ngạc đến không được. Đương nhiên cũng có chút người căn bản là không cho là đúng, phỏng chừng là vương phi vì giành được vương gia cười làm mánh lưới đi. Nhưng là đi theo ngưng yên bên người người lại tin tưởng chân đầy, bọn họ gặp qua bảy sói đối vương phi tôn kính, này đó cá căn bản là không tính cái gì. Tuy rằng là mùa đông, nhưng là thời tiết lại không lạnh, chỉ có tháng 11 phân thời điểm hạ quá một hồi đại tuyết, lúc sau nhưng kính lạnh không sai biệt lắm hơn nửa tháng lúc sau, tiến vào tháng chạp lúc sau thời tiết vẫn luôn đều thực hảo. Các điều trên sông hiện tại liền điểm vụn băng đều tìm không thấy. Đứng ở đầu thuyền thượng, thật sự có thể thấy trong sông ngẫu nhiên có cá bơi lội thân ảnh. Ngưng nhiên biết, trong vương phủ những người này tuy rằng đối chính mình thực cung kính, nhưng là lại không bằng đông thần cùng biển rộng như vậy, là thật sự tin phục chính mình. Bọn họ là bởi vì đối ninh vương trung tâm mới nguyện ý nghe mệnh chính mình, đặc biệt là cái này bạch triển, nghe nói phụ thân hắn năm đó chính là cái cao nhân, sau lại bị kẻ thù giết chết. Đồng lao tướng quân cứu tuổi nhỏ hán, mấy ngày nay liền tính ăn điểm chính mình làm ăn ngon hảo uống, bọn họ cũng chỉ có thể cảm. Thấy cái này vương phi rất hiền huệ, cho nên, muốn thật sự thu phục những người này tâm, bất động điểm thật thật đúng là không được, ít nhất muốn cho bọn họ biết chính mình cái này vương phi nhưng không riêng chỉ là sẽ làm điểm ăn ngon như vậy đơn giản. Không biết bạch thị vệ muốn buồn vương phi như thế nào làm, ngươi mới có thể tin tưởng đâu. Ngưng yên quay đầu lại nhìn bạch triển. Chỉ cần bạch triển nhìn thoáng qua ngưng yên, chỉ cần vương phi có thể đem đấy sông cá, ít nhất 10 điều trở lên tụ tập ở bên nhau 15 phút liền tính. Không thể cho ăn. Yêu cầu này nhìn như đơn giản, kỳ thật rất khó, đem cá tụ tập cùng nhau không khó, nhưng là muốn tụ tập 15 phút liền không dễ dàng, đặc biệt còn không thể dùng đồ ăn dụ rô dưới tình huống. Hiên viên lăng vân sắc mặt có chút âm trầm, không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch triển. Bạch Triển tuy rằng trong lòng run run một chút, nhưng là lại vẫn là kiên định không có lùi bước. Vương Phi xuất thân bọn họ có thể không so đo, nhưng là muốn đứng ở vương gia bên người, như vậy nhất định phải phải có chân chính bản lĩnh mới được, mà không phải chỉ biết làm điểm sinh ý lộng điểm thức ăn như thế đơn giản. Cho nên, hôm nay hắn liền làm càn một phen, liền tính vương gia không cao hứng muốn trừng phạt hắn, hắn cũng nhận. Hảo! Ngưng yên gật đầu, nếu bổn vương Phi làm được, ngươi làm sao bây giờ? Nếu Vương Phi thật sự có thể làm được, như vậy, Bạch Triển từ đây lúc sau, duy Vương gia Vương Phi mệnh lệnh thị tòng. Bạch Triển ngữ khí dị thường chắc chắn. Đây là nói, Bạch Triển đem chân chính nhận ngưng yên cái này chủ tử, mà không phải bởi vì Vương gia quan hệ. Hiên viên Lang Vân tuy rằng cảm thấy như vậy yêu cầu có chút làm khó người khác, nguyên bản hắn tưởng lệnh cưỡng chế hủy bỏ, nhưng là nghe thấy ngưng yên đáp ứng rồi, lại nhớ đến lúc trước Lang nhai tình hình. Hắn đông nhiên liền không lo lắng, như vậy cũng hảo, làm chính mình thủ hạ người hoàn toàn tin phục nàng, tổng so xem ở chính mình mặt mũi thượng hành sự muốn tốt hơn nhiều. Tin tưởng ngưng yên cũng là có cái này ý tưởng. Hảo, một lời đã định. Ngưng yên gật đầu, vương gia làm chứng Hiên viên lăng vân gật đầu. Bởi vì thuyền hoa bong tàu cách mặt nước đều rất xa, cho nên cuối cùng ngưng yên là làm thả một con thuyền thuyền nhỏ đến trên mặt nước, thuyền nhỏ có dây thường ôm lấy cũng không sẽ phiêu quá xa. Nương yên không để cho người khác đi lên, liền nàng chính mình thượng thuyền nhỏ, nếu có người gần gươi đi theo, kia chẳng phải là liền đem nàng bí mật cấp phát hiện. Mọi người đứng ở đuôi thuyền nhìn đứng ở thuyền nhỏ thượng duyên dáng yêu kiểu nữ tử, tâm tình khác nhau. Nương yên lại một chút cũng không khẩn trương, nhìn thoáng qua thuyền nhỏ bốn phía, đen thuyền nhìn không ra có hay không cá, bất quá, nàng tổng phải thử một chút mới được, ngay sau đó đem tay đặt ở trong nước. Đem tiêu linh tuyển thủy phóng ra. Mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Qua thật lâu sau, mọi người ở đây cảm thấy không có khả năng có cá lại đây thời điểm. Phỉ thúy lại bỗng nhiên nhịn không được kinh hô lên, cá, cá tới. Mọi người vội vàng ngưng mắt, quả nhiên, trên mặt sông bỗng nhiên toát ra vô số phao phao. Sau đó liền thấy một đám cá bắt đầu ở ngưng yên là ngón tay phụ cận tụ thập. Mọi người xem kinh ngạc, mà ngưng yên còn lại là vẻ mặt vui sướng. Nàng gái này linh tuyển thủy thật sự có thể hấp dẫn bất luận cái gì một loại động vật. Những cái đó bởi cá bắt đầu vòng quanh thuyền nhỏ Huyễn Du, thậm chí còn có mấy cái cá đem kia thuyền nhỏ trở thành long môn, lần lượt qua lại nhảy lên. Như thế nào? Hiên Viên Lăng vân mắt nhìn trên mặt sông thế tử, lại nhẹ giọng hỏi một câu. Thuộc hạ hoàn toàn phục bạch triển không người trả lời, từ đây lúc sau, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không lại có nửa điểm chậm trễ chi tâm. Này vương phi thật sự là không đơn giản. Chỉ cần nàng đối vương ra không dị tâm, kia hắn liền sẽ thể sống chết nguyện trung thành lãnh, nhưng là nếu. Hiên viên lăng vân nhìn hắn một cái, khỏe miệng hơi hơi một câu, lại không có lại nói cái gì. 15 phút thực mau liền đi qua. Ngưng yên lại lần nữa về tới thuyền hoa thượng, phỉ thúy vội vàng cầm khăn cho nàng sắt tay, như thế lanh thiên, như thế lạnh thủy, vương phi ngươi quá không yêu quý thân thể. Chính là, đều do cái kia họ bạch, nếu là vương phi thân thể không khỏe, Bọn nô tỳ tì liền tìm hắn liều mạng đi nhụy hoa nguyên bản đối bạch triển làm khó dễ liền tâm tồn bất mãn, lúc này càng là không chút khách khí đem nói ra tới, còn không quên trắng người nọ liếc mắt một cái. Trước đừng nói nữa, vương ra làm nô tỳ ngao khương thủy, uống trước điểm. Tiểu phương bưng một chén nước gừng ngọt lại đây, thiên phong đổi hàng khí. Ra nơi nào liền như vậy tiểu quý. Hôm nay nước sông một chút cũng không lạnh. kia cũng uống lại nói hiên viên lăng vân qua đi cầm ngưng yên tay kia đầu ngón tay là lạnh lẽo, hắn có chút hối hận vừa rồi mặc kệ Bạch Triển, không khỏi cũng quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Triển liếc mắt một cái. Ngưng yên lấy qua chén, một ngửa đầu liền đem Khương Thủy rót đi xuống. Bạch Triển lúc này cũng ý thức được tựa hồ có chút qua, Vương Phi là nữ tử, hiện tại tuy rằng qua tân niên, nhưng là thời tiết vẫn là lãnh, lại đi chạm vào nước lạnh, tựa hồ. Vội vàng tiến lên một bước quỳ rạp xuống đất, Vương Phi trụ tội, thuộc hạ đáng chết. Vương Phi thật bị bệnh, ngươi đã chết có cái gì dùng? Nhụy Hoa lại hừ lạnh một tiếng, cảm thấy chính mình võ công ghê gớm A. Hừ! Nương yên có chút giở khóc giở cười, Nhụy Hoa lưu lạc lâu rồi, kia tài ăn nói tuyệt đối không người có thể cập, bất quá các nàng như vậy che chở chính mình thái độ, thật sự làm nàng cảm động. Vương Phi, Nhụy Hoa tỷ nói không sai. Thiểu Phương cũng nhược nhược mở miệng, ngươi không phải đã nói sao? gặp được sự liền muốn chết người là nhất không tiền đồ à, đến lúc đó ngươi thật sự bị đông lạnh chứ, bạch thị vệ chính là đã chết, ngươi vẫn là muốn khó chịu à. Nhụy hoa cô nương, tiểu phương cô nương, phỉ thúy cô nương. Bạch triển biết chính mình hôm nay xem như đem vương phi bên người vài người hoàn toàn đắc tội, nhưng là nếu là hắn gây ra, như vậy hắn liền không lý do trốn tránh, ngay sau đó hướng về phía các nàng chắp tay, bạch mộ đích sắc có thiếu suy xét, mệnh đến vương phi chịu đông lạnh. Bạch mổ nguyện ý tiếp thu các cô nương trừng phạt. Hảo à, vậy ngươi đi nước sông phao mười lăm phút, chúng ta đây liền tha thứ ngươi nhụy hoa mày một trọn. Hảo. Nương yên nhịn không được ra tiếng, ta lại không thật sự sinh bệnh, nói nữa, chính là chạm vào một chút nước sông mà thôi, như thế nào là có thể đông lạnh hỏng rồi. Vài người tức khắc túi đầu không nói. Bạch thị vệ, bổn vương phi làm được chúng ta đánh cuộc. Như vậy tiền đặt cực hy vọng ngươi có thể bồi khởi ngưng yên nhìn bạch triển cười cười. Thuộc hạ mặc cho sai phái, bạch triển thành tâm thực lòng khái cái đầu. Ngưng yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bạch triển thu phục, như vậy người khác liền đều không phải vấn đề. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Chuyện như thế nào? Hiên viên lăng vân nhíu hạ mày. Vương ra, bên ngoài tây hoa đi đến, lại là vẻ mặt khiếp sợ. Hiên viên lăng vân nhìn thoáng qua tây hoa, vội vàng mang theo mọi người đi ra ngoài, lại thấy nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông, thế nhưng có thành công đàn con cá tụ tập, lại còn có bài đội ở thuyền hoa bốn phía nhảy lên, tiêu cảnh tượng thập phần đồ sộ. Trên bờ bá cánh phía trước cũng không có người thấy ngưng yên hơn cá, nhưng là lúc này cảnh tượng lại là xem danh mạch, hôm nay là hoa đăng tiết, không chỉ có có các màu đèn lồng, cũng có người thích phóng thiên đèn, phóng hà đèn cầu phúc. Đối nước sông kia cũng là thập phần kính sợ, trong sông con cá ngày mùa đông thế nhưng cạnh tương nhảy long môn, đây là điểm lành A. Hà thân hiển linh. Những cái đó con cá nhưng đều ở vây quanh ninh vương phủ thuyền hoa A, có thể thấy được hà thần là hiển linh ở trong vương phủ. Mọi người nghị luận sôi nổi, thức mau, liền có người quỳ dạm xuống đất sơn hô thiên tuế. Ngay sau đó mọi người đều đi theo quỳ xuống trước trên mặt đất, tiếng la rung trời. Ngưng yên nhìn cái này cảnh tượng. Lại có chút như mày, có phải hay không quá mức cao điệu? Hiên viên lăng vân lại tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư, cầm tay nàng, đừng lo lắng, có lẽ đây đúng là một cái thực tốt cơ hội làm hắn hảo lên cơ hội. Nương yên nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, dù sao liền tính ninh vương phủ lại điệu thấp, hoàng thượng cũng là nhìn không vừa mắt, hiện giờ tình huống như vậy cũng đều đã xảy ra, phỏng trừng không dùng được nửa canh giờ là có thể chuyển tới chiêu nhân đế lô thai. Kia sao không lợi dụng một chút tình huống như vậy đâu. Dù sao đã cao điệu, chúng ta liền đơn giản lại đến một lần hiên viên Lăng Vân nắm ngưng yên tay, đồng nhiên chấp chớp mắt. Ngưng yên nhíu mày, không hiểu được. Nhắm mắt lại. Hiên viên Lăng Vân nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó đếm tới tam lại chớp mắt. Một bên nói một bên hướng về phía bạch triển đánh cái thủ thế, bạch triển một cái thả người liền từ thuyền hoa thượng biến mất. Một, hai, ba ngưng yên chậm rãi đếm ba cái số. Đương nàng mở mắt ra nháy mắt, ngây dại. Thích sao? Hiên viên lăng vân ôm vòng lấy nàng eo. Ngưng yên cái mũi có chút lên men, nàng suy nghĩ, đáng tiếc không có ca mê già, nếu có, nàng nhất định phải đem hôm nay cảnh đẹp giữ lại ngàn năm, chỉ thấy toàn bộ trên mặt sông bỗng nhiên bay tới một chản chản các màu đèn hoa sen, chậm rãi từ xa tới gần phiêu lại đây, thực mau liền đem toàn bộ mặt sông phủ kín. Mà những cái đó con cá liền bắt đầu ở này đó hạ đèn trung gian xuyên qua, càng thêm tăng thêm rất nhiều tình thú. Đương nhiên, không chỉ có như vậy, duyên bờ sông trên cây cũng không biết. Cái gì thời điểm đều treo đầy các màu hoa đăng, lúc này cùng nhau đốt sáng lên, đem toàn bộ đường sông biến thành một cái lượng lượng dây bạc. Chính kinh ngạc với này đó thời điểm, không biết từ cái gì vị trí dâng lên một trản to lớn thiên đèn, mặt trên mỗi một mặt đều viết một chữ. Hợp nhau tới chính là ba ngàn con sông, sau đó liền lục tục từ bất đồng phương vị bắt đầu dâng lên các màu thiên đèn, thật là ngũ thải ban lan huyến lệ nhiều màu. Thích! Ngưng yên trở tay ôm lấy hiên viên lăng vân eo, cảm ơn ngươi đây là hiên viên lăng vân ở hướng nàng thổ lộ A, ba ngàn con sông, câu nói kế tiếp là chỉ lấy một gà uống. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đuổi theo hai cái khả nghi người đi ra ngoài mắt tím đã trở lại, thấy hai cái chủ tử ở ôm. Có chút xấu hổ không biết muốn như thế nào tiến lên. Vẫn là ngưng yên cuối cùng buông lỏng ra hiên viên lăng vân, đem nàng kêu qua đi. Khởi bẩm vương phi, kia hai người vào vĩnh phúc trà lâu mắt tím bội vàng qua đi nhẹ rộng bầm báo, tử tinh còn ở nhìn chầm chằm đâu. Vĩnh phúc trà lâu. Ngưng yên nhữ mẩy, nhìn thoáng qua hiên viên lăng vân, ai sản nghiệp. Nam Thành. Hiên viên lăng vân gọi một tiếng. Một cái màu đen thân ảnh liền không hề dấu hiệu hạ xuống. Đây là Ngưu Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Nam Thành, bởi vì hắn chủ yếu phụ trách tình báo công tác, thường xuyên không ở trong phủ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đã trở lại. Nam Thành bộ dáng thực bình thường, không có đông thần tuấn lãng, cũng không có tây hoa cương nghị, thuộc về cái loại này ném ở trong đám người tìm không ra tới loại hình. Có lẽ càng là bởi vì như vậy, mới càng dễ dàng bị người ngoài tiếp thu, càng dễ dàng siêu tập yêu cầu tin tức đi. Trong thành Vĩnh Phúc trà lâu. Là phương nam là trả đại gia nam cung gia tài sản riêng, nam cung gia cũng là hoàng thượng. bất quá, nam cung gia nội trạch không thế nào ổn định, lao nhân kia sùng thiếp diệt thế. hiện giờ đại bộ phận sản nghiệp đều là hán thứ trưởng tử ở kinh doanh nam thành vừa nghe liền vội vàng không lưng bầm báo, chỉ có số lượng không nhiều lắm sản nghiệp ở con vợ cả nam cung tư khải trong tay, cái này vĩnh phúc trả lâu là con vợ cả nam cung tư khải mẫu thân tất thị của hồi môn, nhưng là tất thị qua. Đời sau, Nam Cung Tư Khải cũng không thiện kinh doanh, cho nên, sinh ý giống nhau, nếu không phải trưởng quầy đều là năm đó lao trưởng quầy, chỉ sợ đều phải đóng cửa. Nam Cung gia ngưng yên nhịn không được những mày, như thế nào lại nhảy ra cái Nam Cung gia a Không phải là cái ngụy trang đi. Rốt cuộc trà lâu là nơi công cộng, những người đó vì giấu người thai mắt tùy tiện tìm cái thương gia ra vào đều bình thường. Hiên viên Lăng Vân gật đầu, nhìn thoáng qua bạch triển. Ngươi phái người đi ngày đêm nhìn chằm chằm vĩnh phúc trà lâu, làm tử tinh trở về nàng chức trách là bảo hộ vương phi an toàn. Bạch triển ôm quyền chắp tay, sau đó đi xuống an bài nhân thủ đi. Này một hồi công phu, thiên đèn cùng hà đèn đều đã phi cao phiêu xa, những cái đó con cá tựa hồ cũng mệt mỏi đều tiềm nhập đáy sông, trên bờ đường phố cũng khôi phục bình thường náo nhiệt, khả năng trải qua vừa rồi một phen lăn lộn, đại gia một chuyển 10-10 truyền trăm. Trong lúc nhất thời thế nhưng vọt tới thật nhiều người, có vẻ dị thường náo nhiệt. Mỗi năm hoa đăng tiết đều là muốn nháo suốt đêm. Ngưng yên thả bên người mấy cái nha đầu rời thuyền đi chơi, mà nàng tắc cùng hiên viên lăng vân bày bàn cờ, nàng kiếp trước huấn luyện có các loại cờ loại, bất quá nàng không thế nào thích chơi cờ, đối cái này cũng không có gì thiên phú, cũng chỉ học một chút Trung Quốc cờ tướng, mà nơi này chính là cờ vây, nàng thật sự rốt đặc cắn mai. Chúng ta đổi cái chơi pháp đi. Ngưng yên nhìn hiên viên Lăng Vân, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Cái gì chơi pháp? Hiên viên Lăng Vân nhướng mày. Chúng ta như thế hạ ngưng yên cho hắn nói cờ 5 quân quy tắc, như thế nào? Liều mình bồi phu nhân? Hiên viên Lăng Vân nhưng thật ra cảm thấy mới lạ. Hắn ông ngoại là cờ trung cao thủ, đã từng nói cho hắn, chơi cờ giống như bài binh bố trợ. Một cái tốt thống xoái nhất định là cái tốt kỳ thủ, nếu có thể nhìn trung toàn cục còn phải hiểu được lấy hay bỏ. Mấy năm nay hắn thiếu ngộ đối thủ, nhưng là hôm nay thế nhưng có người nói cho hắn, cái này cờ vây kỳ thật còn có thể như vậy hạ, hắn đương nhiên nguyện ý thử xem. Ngưng yên không thể không bội phục hiên viên Lăng Vân thông minh cơ chí, cũng bất quá chính là đúng rồi hai cục lúc sau, người này cũng đã thuận buồm xuôi gió, chính mình trừ bỏ thắng trước hai cục ở ngoài, mà sau liền rốt cuộc không khai quá trường, không khỏi có chút bực mình. Ta thắng hiên viên Lăng Vân thả một viên tử lúc sau. Cười hì hì nhìn ngưng yên. Không tính, ta vừa rồi phóng sai rồi. Tức phụ, người đều hối hai lần. Nhưng vào lúc này, Tây Hoa tiến vào bẩm báo, Thụy Công Công tới. Thụy Công Công chính là bên người Hoàng thượng đệ nhị người tâm phúc thủy Tường. hà tới, kia tự nhiên là đại biểu Hoàng thượng ý chỉ a xem ra đêm nay Tây Thành bên này tình huống, Hoàng thượng đã biết. Thụy Tường kỳ thật rất không muốn chạy lần này chân, rốt cuộc ninh vương từ trước đến nay không nịnh bợ Hoàng thượng. Hắn thích nhất sau này cùng các nơi truyền tin, những cái đó các nương nương nhưng đều nhưng kính nịnh bỡ hắn, thập phần bỏ được đánh thưởng bắt đầu, tuy rằng còn không bằng đức tưởng, nhưng là... Tính, nhớ tới đức tưởng hắn liền buồn bực, như thế nhiều năm, vẫn luôn bị hắn áp một đầu, hoàng thượng cái gì sự tình cái thứ nhất trước hết nghĩ đến hắn, sau đó mới là chính mình. Liền nói vừa rồi đi, rõ ràng mọi người đều ở thuyền hoa thượng uống rượu, chính là ám vệ một hồi đi bồi ở bên người hoàng thượng đức tưởng liền trước lên tiếng nếu ninh vương đều ra tới ngắm đèn không bằng phái người qua đi ban thưởng điểm đồ vật cũng tỏ vẻ hoàng thượng quan tâm hắn một câu chính mình phải ba ba từ nam thành ngoại chạy đến tây ngoài thành tới đang nghĩ ngợi tới đâu thuyền hoa thượng đi xuống tới một cái khoác màu trắng hồ ly mao áo choàng nữ tử đúng là ninh vương phi vội vàng tiến lên một bước lao nô thỉnh ninh vương phi ăn này nhưng không được nương yên một vội trước hắn một bước nâng nâng tay Ngài chính là phụ hoàng bên người lao nhân nhi, nơi này cũng không phải đứng đắn triều đình, nơi nào có thể chịu ngươi lệ a? Thụy tường trong lòng tức khắc hưởng thụ, đừng nhìn cái này vương phi là cái ở nông thôn nha đầu, còn rất hiểu chuyện đâu, không khỏi tươi cười liền thật hai phân, vương phi quá khách khí. Công công trên thuyền thình a, ngươi cũng biết, chúng ta vương ra thân mình không tốt, không thể tự mình xuống dưới nên ngươi đâu. Vương phi lời này liền chết sát nô tài. Nơi nào có thể làm chủ tử lại đây tiếp nô tài a Thụy tường trong lòng càng là hứa tiếp, nên là tạp gia cấp vương gia thỉnh an mới là nói, liền theo ngưng yên vào thuyền hoa Hiên viên lăng vân lười nhát dựa ngồi ở phô chỉnh trương gia hổ ghế trên, có thể là bởi vì ánh sáng nguyên nhân đi, thụy tường liền dương mắt liếc một chút, thế nhưng cảm giác vương gia sắc mặt tựa hồ không có trực tiếp như vậy tái nhợt Nô tài đức tường thỉnh ninh vương an. Đức tường có thể liền ngưng yên tay không hành lễ. Nhưng là cũng tuyệt đối không dám không cho ninh vương hành lễ, thứ này vạn nhất không cao hứng làm thịt chính mình, chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không nói cái gì, cho nên, hắn lập tức cùng kính lên. Công công lại đây, chính là phụ hoàng có phân phó. Hiên viên lăng vân chỉ là hơi hơi nâng dơ tay, sau đó thái độ lười biếng nhìn hắn một cái. Hồi vương ra, hoàng thượng ở ly hà ngắm đèn, nghe nói vương ra cùng vương phi tới kính hà, liền kém lao nô lại đây đưa điểm thức ăn đức tưởng nói vây tay một cái. Mặt sau đi theo hai cái tiểu thái giám lập tức đem trong tay hộp đồ ăn đưa tới. Đây là trong cung ngự chủ làm phụ dung bánh cùng hoa mai bánh. Hoàng thượng nghị vương phi tất nhiên thích ăn. Thế bổn vương cảm ơn hoàng thượng hiên viên lăng vân sắc mặt lại vô cớ đông lạnh hai phân. Đức tưởng chợt liền cảm giác chung quanh hơi thở tựa hồ lạnh một ít. Có chút mạc danh run run một chút, vội vàng dập đầu. Đây là nô tài hẳn là. Nô tài cáo lui. Hiên viên lăng vân chỉ là gật gật đầu lại liền câu nói đều lười đến nói ngưng yên lại không thể không ra mặt trong hoàng cung tuy rằng cũng có ninh vương nhạn tuyến nhưng là có thể gần bên người hoàng thượng người lại không nhiều lắm nàng biết cái này thụy tưởng hòa bên người hoàng thượng tồn không được cái kia đức tưởng cũng không hòa thuận chỉ là cái này thụy tưởng không hậu trường cho nên vẫn luôn bị đức tưởng áp một đầu tuy rằng nàng mượn sức không nhất định hữu dụng nhưng là tổng phải thử một chút xem ngay sau đó ý bảo nhụy hoa một chút nhụy hoa hiểu ý Vội vàng cầm ba cái túi tiền theo đi ra ngoài. Thụy tường là có chút ngoài ý muốn, trước kia hắn cũng không phải không đi qua Ninh Vương Phủ, kia Ninh Vương lại âm trầm dọa người, nơi nào còn dám lấy tiền thường A. Nhưng là không nghĩ tới cái này Vương Phi còn khá biết điều, không chỉ có hắn có, liền hắn bên người đi theo hai cái tiểu thái dám đều có túi tiền, nhéo nhéo, khinh phiêu phiêu, trong lòng tức khắc vui vẻ, chờ đến lên xe ngựa, gấp không chờ nổi mở ra vừa thấy. Nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh, tay thế nhưng có chút run run, tuy rằng hắn rất muốn thu được đánh thưởng, nhưng là này cũng quá nhiều. Vội vàng nhấc chân rầm hai hạ, chờ đến xe ngựa ngừng, lúc này mới mở ra màn xe, tiểu ăn. Tử, tiểu thuật tử, Cha nuôi. Bên ngoài càng xe ngồi hai cái tiểu thái giám, một cái trong tay còn cầm roi ngựa, đúng là vừa rồi để hộp đồ ăn hai cái, ngại phân phó. Thụy tường sau này nhìn nhìn mặt sau đi theo hoàng cung thị vệ lúc này mới đệ thấp thanh âm vừa rồi ninh vương phi đánh thưởng túi tiền nhìn sao cha nuôi chúng ta đang nghĩ ngợi tới trở về lại hiếu kính ngài đâu tiểu an tử vội vàng cười hắc hắc. thí lời nói thụy Tương nhịn không được chừng mắt nhìn tiểu an tử liếc mắt một cái cha nuôi thiếu ngươi kia mấy lượng bạc hiếu kính a kia tiểu thuận tử cùng tiểu an tử nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái cha nuôi muốn biết cho nhiều ít cha nuôi lần này ninh vương phi nhưng hào phóng Tiểu An tử nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, sau đó rối cái bàn tay quơ quơ. 5 lượng. Thụy Tường trong lòng run run. Không phải, là 50 lượng. Tiểu Thuận Tử đẻ thấp thanh âm, Cha nuôi, nhi tử vẫn là lần đầu tiên thu như thế nhiều tiền thưởng đâu bọn họ chính là một ít thái giám, liền tính đi các cung các viện truyền lời, nhiều lắm đến cái 1 2 hai lượng, lại không nghĩ rằng Ninh Vương Phi thế nhưng một lần liền cho 50 lượng A. Thụy Tường trong lòng tức khắc minh bạch, ngay sau đó xua xua tay đi thôi. Xe ngựa tiếp tục chi níu chi níu đi phía trước đi, nhưng là thủy tưởng trong lòng lại có chút không yên ổn, hắn túi tiền là ước chừng 500 lượng ngân phiếu A, hơn nữa vẫn là khánh phong tiền trang ngân phiếu, đó là cả nước thông đoài A. 500 lượng A, có thể mua một tòa hai tiến tiểu tòa nhà. Nghĩ đến tòa nhà, đông nhiên trong lòng hơi hơi giận giận, năm đó nhà hắn cũng là giàu có nhà, nhưng là sau lại trong nhà gặp khó, cha mẹ chết thảm. Hắn cùng ca ca giữa đường đảo vong thất lạc, sau lại hắn vì mạng sống tiến cung làm thái giám, nhưng là mấy năm nay hắn cũng không đình chỉ tìm kiếm chính mình ca ca, năm trước, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi, đáng tiếc ca ca đã không còn nữa, cũng may tẩu tử còn ở, vẫn luôn không tái giá, cùng một cái rất nhi sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ rất. Nhi đã 10 tuổi, hắn muốn đem rất nhi nhận được bên người dưỡng, đương nhiên kia cũng không thể mặc kệ tẩu tử, nếu tẩu tử tưởng tái giá kia hắn không ngăn cản, nếu không liền cùng nhau kế đó hảo, nhưng là này liền yêu cầu ở Kinh Thành đặt mua cái tòa nhà, sau đó phái người chiếu cố, làm rất nhi đọc sách, về sau hắn già rồi ra cung cung có thể có cái già, có thể có cái dưỡng lao tống trùng, bọn họ lý ra cũng liền tính là có hậu. Trước đó vài ngày hắn xem trọng một tòa tòa nhà, liền ở Nam Thành bên cạnh, trường Xuân Đại Đạo Cối, Lâm Tây Thành Mũ ngõ Nhỏ, trước sau Nam Tiến, có trước sau hai cái hoa viên tử. Gia cụ cái gì cũng đều là có sẵn, mấu chốt là trùng quanh hoàn cảnh thực cư tĩnh, thích hợp cư trú đọc sách, chỉ là, phòng chủ ra giá 1.520, sau lại xem ở trong cung người phân thượng lại cấp tiện nghi 100 lượng, muốn 1.420, bằng lương tâm à, cái này giá cả thật không quý, quang trong phòng gia cụ đều giá. Chỉ vài trăm lượng đâu, nhưng là hắn mấy năm nay tích tụ cũng bất quá mới 92 à, dư lại 500 lượng đã rơi dừa hắn đã lâu. Đó là 500 lượng, không phải 5 lượng à, mượn cũng chưa chố mượn đi, lại không nghĩ rằng, Ninh Vương phi lần này thế nhưng đưa than ngày tuyết. Nghĩ đến đây, thụy Tường lại bỗng nhiên nhịn không được dùng mình một cái, chẳng lẽ Ninh Vương đem tình huống của hắn đều hỏi thăm rõ ràng sao? Nếu không, như thế nào như thế xảo vừa lúc là 500 lượng đâu? Làm sao bây giờ a? Thu vẫn là không thu a? Thu đi, bầu trời không có rớt bánh có nhân, không thu đi kia tòa nhà liền ngâm nước nóng, về sau lại tìm như vậy thích hợp đã có thể không dễ dàng. Chính rồi dám đâu, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài tiểu thuận tử nói một câu, chan ơi, tới rồi. Thụy tương vội vàng đem túi tiền tàng vào trong lòng ngực, sau đó thu liễm một chút sắc mặt, không lưng xuống xe, quả nhiên, xe ngựa đã ngừng ở ly bờ sông thượng. Nam thành ngoại ly trên sông, cách một khoảng cách liền ngừng một con thuyền xa hoa thuyền hoa, trong đó nhất giữa vị trí thượng còn lại là một con thuyền ba tầng cao long đầu thuyền hoa, người ngoài vừa thấy liền biết, có thể sử dụng long đầu làm trang trí, trừ bỏ hoàng thượng lại vô người khác. thụy tướng nhìn này hoa lệ long đầu thuyền hoa, trong lòng đống nhiên liền quyết định chú ý, ninh vương phi thế nhưng hướng hắn tung ra cảnh ô liệu, hắn liền không có không tiếp đạo lý, kia ninh vương quyền cao chức trọng, mấu chốt là tay cầm trọng binh, dựa vào hắn cũng không có gì không tốt, hắn trước kia nhưng thật ra cẩn trọng trung tâm hoàng thượng. Chính là cũng không lập tức liền ban thưởng hắn 500 lượng A, có thứ tốt đều là trước tăng cường đức tưởng chọn xong rồi mới là hắn, những cái đó ngự tứ chi vật lại không thể bán không thể đường, cho nên hơn 20 năm, cũng bất quá mới dư lại 900 nhiều hai tích tụ, nghĩ đều thảm đạm hoảng, lần này cần là đem bạc đưa trở về, kia tỏa nhà ngâm nước nóng, mấu chốt là cái kia rất nhi làm sao bây giờ. Tổng không thể vẫn luôn ở nông thôn đợi A. Mọi việc đều có cái nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại à, mua tòa nhà là đại sự, trước giải quyết lại nói, đến nỗi về sau liền đi một bước xem một bước. Chiêu nhân đế hôm nay vẫn là rất cao hứng, hắn thượng vị hơn 20 năm, tự nhận cần cù tuy rằng còn có rất nhiều không như ý, nhưng là ít nhất hiện tại trên mặt vẫn là một mảnh tường hòa, chúng thần tử một đám lại đây cho hắn thỉnh an vân an, thái độ cung kính cẩn thận, sợ chọc giận mạnh rồng, này liền cũng đủ làm hắn trong lòng vừa lòng. Hoàng thượng, Thụy Công Công đã trở lại Đức Tường ở Chiêu Nhân Đế bên thai nhắc nhở một câu. Tiêu hắn tiến vào Chiêu Nhân Đế uống một ngủm cái ly rượu nho, nhiều năm trước đã từng uống qua như vậy rượu, lại không nghĩ rằng hắn đại hạ quốc thế nhưng cũng có như vậy ủ rượu cao nhân. Nếu không phải cắt minh lâm lần này đem chu ra thay đổi, hắn phỏng trừng còn uống không như vậy rượu ngon đâu. Ân, người này vẫn là thực đáng tin cậy, quay đầu lại đến để bạn hắn một chút. Hoàng thượng Vạn Phúc Kim An Thụy Tường vào cửa quỳ xuống dập đầu. Được rồi, bên kia như thế nào? Chiêu nhân đế hơi mang theo chút rượu ý, cũng không có cố tình hạ giọng. Tại hạ đầu vài vị quốc công gia nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều tập thể túi đầu rụ mắt. Mọi người đều biết Hoàng thượng đối Ninh Vương kiên kỵ, phía trước vẫn luôn ở biên cảnh đánh giặc còn chưa tính, hiện tại đã trở lại, hắn liền không yên tâm, bất quá Ninh Vương thân thể qua kém, hắn cũng không hảo xuống tay. Đương nhiên còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là phía trước Trần Vương bị giết chín tộc, hơn nữa còn lục tục chém giết một ít công lao hiển hách đại thần. Tuy rằng trên mặt đều chừng cư vô cùng sắc thực, nhưng là căn kết như thế nào, đại gia trong lòng đều gương. Sáng dường như, nói thật, chiêu nhân đế hành vi, làm đại gia rất thất vọng. Thủy Tương Hạ quyết tâm muốn nhận lấy ngưng yên 500 lượng thưởng bạc, cho nên đối hoàng thượng đáp lời tự nhiên cũng liền hướng về ninh vương bên kia. đương nhiên. Nghị hoa tử cấp hắn túi tiền thời điểm, chính là cố ý để ra một câu, hiện tại nghĩ đến, chính là vì làm hắn trở về bẩm báo của Hoàng thượng, chẳng lẽ, tiên ninh vương phi chẳng phải là đã sớm biết hắn nhất định sẽ nhận lấy bạc. Thụy tương không khỏi cảm giác phía sau lưng một trận lệnh cả người. Ngươi là nói có hả thần báo mộng cho hắn. Chiêu nhân đế nghe xong lúc sau nhịn không được nhíu mày. Đúng vậy. Thủy tương biết chính mình đã thượng ninh vương phủ tắc thuyền cũng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống tới, nghe thấy hoàng thượng giò hỏi vội vàng gật gật đầu, liền hôm qua ban đêm, Ninh Vương mơ thấy hạ thần hiền linh, làm hắn tốc tốc đi cầu phúc, vừa lúc đuổi kịp hôm nay hoa đăng tiết. Hơn nữa, hà thần thật sự hiển linh. Cái gì? Chiêu nhân đế nhịn không được một kích động lập tức đứng lên, thậm chí đem trên bàn chén rượu lập tức chạm vào phiên, lại hồn nhiên không biết, hà thần hiền linh. Đức tưởng vội vàng đem chén rượu nâng dậy tới. Cầm khăn đem trên bàn rượu tí lau khô. Đúng vậy, rất nhiều bá tánh đều thấy Thụy Tường nghe thấy được bá tánh nghị luận bắt đầu cũng không tin. Nhưng là như vậy nhiều bá tánh cùng nhau nghị luận, liền không phải do hắn không tin. Như vậy ngày mùa đông, trong sông sở hữu cá thế nhưng đều lộ ra mặt nước, hơn nữa vẫn luôn vây quanh ninh vương phủ thuyền hoa. Chiêu nhân đế lúc này tựa hồ ý thức được chính mình có chút quá mức kích động, vội vàng ngồi xuống, trong lòng lại cùng bị nước sôi năng quá dường như. Hạ thần nếu là thật sự hiền linh, kia chẳng phải là đại biểu hắn muốn hảo. Hắn nếu là hảo, kia. Cổ nhân mê tín, cảm thấy là thật sự có thiên địa thần linh tồn tại. Hạ đầu ngồi vài người lúc này đều có chút như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, tâm nói, Hoàng thượng à, liền tính ngươi không hy vọng ninh vương hảo lên, nhưng là cũng đừng biểu hiện như thế rõ ràng được không. Trong đó lớn tuổi nhất lão ninh quốc công dương trung bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng à, lao thần phía trước phong hàn vẫn luôn không hảo, này liền cáo lui. Hoàng thượng, lao thần cái này lao thấp khớp cũng phạm vào lao an quốc công cũng đứng lên. Chiêu nhân đế lúc này nơi nào có rảnh quản này đó đại thần à, ngay sau đó xua xua tay, đều đi xuống đi, chờ đến mọi người đều thối lui đến cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, chính các lao lưu một chút. Mọi người nhìn không được gâm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lui đi ra ngoài. Trình chân bóng giữ lại, xoay người một lần nữa phải cho chiêu nhân đế hành lễ, lại bị đối phương khoát tay ngăn lại, chân bóng à, thật sự có hả thần sao. Trình chân bóng tức khắc một nghẹn, vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời, chỉ có thể túi đầu rũ mắt không nói lời nào. Khả năng chiêu nhân đế cũng biết hắn hỏi cái xuẩn vấn đề, cũng không có lại truy vấn. Thụy công công. Trình chân bóng lại đống nhiên dương mắt nhìn thoáng qua đứng ở cửa hầu hạ thụy tường. Trình đại nhân. Thụy tường vội vàng không người đã đi tới. Ngươi chính mắt nhìn thấy hả thần hiển linh sao. Trình chân bóng nhàn nhạt hỏi một câu. Không có. Thụy tường lắc đầu, nô tài quá khứ thời điểm, thấy mọi người đều vây quanh ở bờ sông thượng nghị luận, liền sai người hỏi thăm một chút. Đó là cái gì tình huống? Nô tài hỏi vài người, đều nói chưa bao giờ có gặp qua như vậy kỳ quái hiện tượng. Ngày mùa đông, trong sông thế nhưng xuất hiện thành đàn ca lớn vẫn luôn vây quanh ở ninh vương phủ thuyền hoa chung quanh, thậm chí còn không dừng có cá lớn nhảy ra mặt nước, thập phần đồ sộ thủy tưởng vội vàng đem nghe tới nguyên lời nói nói ra tới, cái này hắn cũng không dám biểu đạt. Trình chân bóng gật gật đầu, sau đó hướng về phía hoàng thượng một loan eo, hoàng thượng, vi thần cho rằng, này rất có thể là một lần trùng hợp hoặc là có người cố lộng huyền hư, ý của ngươi là không có hạ thần. Chiêu nhân đế chừng lớn mắt, Trình chân bóng trong lòng nữ môi, nhưng là trên mặt không hiện, thần tiên ma quái việc, vi thần không dám vọng thêm nghị luận, chỉ là Làm thanh đàn cá tụ tập, này không phải đặc biệt khó sự tình. Ý của ngươi là, ninh vương cố lộng huyền hư. Chiêu nhân đế trên mặt có chút khó coi. Vi thần không phải cái kia ý tứ. Trình chân bóng cảm thấy cùng hoàng thượng câu thông lên là càng ngày càng khó, vi thần chỉ là nói làm bảy cá tụ tập không khó. Được rồi, đừng cùng châm khấu chữ. Triều nhân đế có chút không kiên nhẫn, kế tiếp nên làm sao bây giờ đi. Kia muốn xem hoàng thượng muốn đạt tới cái dạng gì mục đích chỉnh chân bóng nhìn thoáng qua chiêu nhân đế, thứ này cùng hắn kia tiên đế lao tra một cái đức hạnh, nghi kỵ tâm quá nặng, bất quá năm đó hắn cái này không bối cảnh người, cũng chính là đón ý nói hiểu tiên đế nghi kỵ, hỗ trợ lục soát tức Trần Vương lưu nghịch chứng cứ, lúc này mới bình bộ thanh vân, thậm chí sau lại lỗ vương. Châm chiêu nhân đế tức khắc một nghẹn. Hắn muốn cái gì mục đích? Hắn muốn đem đồng gia quân quân quyền lấy về tới, muốn hiên viên lăng vân chết, nhưng là cái này lời nói hắn có thể mình nói ra sao? Kia hắn thanh danh còn muốn hay không? Những cái đó hân quý nhóm ngự sử nhóm có thể sử dụng nước miếng chết đối hắn, hắn hiện tại vạn phần hối hận lúc trước không đem đồng gia cũng một lưới bắt hết, tùy tiện ấn cái tội danh không phải hảo. Như vậy, cũng liền sẽ không có hiên viên lăng vân, đáng tiếc trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Hoàng thượng, kỳ thật đại nhưng không cần lo lắng. Trình chân bóng lại chậm rãi mở miệng, đồng gia quân tuy rằng tác chiến dũng mãnh nhưng là, năm đó đồng lao tướng quân cũng là có huấn thị, vinh không phản địch, chỉ cần ngài là hoàng thượng một ngày, bọn họ liền phải nguyện trung thành một ngày. Chính là quy củ là chết, người là sống chiêu nhân đế có chút bực bội gầm nhẹ. Hoàng thượng, trình chân bóng như mày, vì thần vì ngươi tính một bức trướng, đồng gia quân trong biên chế hai mươi vàng người. Cùng bác mông đánh như thế nhiều năm, hao tổn một nửa, tuy rằng hàng năm có chứng binh, nhưng là bổ sung mức xa xa không đủ. Hiện giờ đồng gia quân cũng liền 15 vạn người tả hữu đương nhiên cái này chỉ số là hiên viên lăng vân báo đi lên, có hay không xuất nhập khác nói. bắc mông cùng đại hạ giao giới tuyến không ngắn, tuy rằng nhiều lấy núi cao con sông là chủ, nhưng là dọc tuyến có ba cái chủ yếu con ải, lão Long Khẩu, Tiến Vân Quan cùng Tây Vương Lĩnh. Mỗi chỗ ít nhất phải có tam vạn quân coi giữ, lúc trước Ninh Vương Khải hoàn hồi chiều mang theo 7 vạn người, trong đó yêu cầu cởi giáp về quê có một nửa. Hiện giờ ở Kinh Thành đóng quân đồng ra quân cũng bất quá tam vạn người dừng một chút, tứ đại quốc công thống lĩnh Đông Nam Tây Bắc 4 quân doanh, Nam Bắc hai cái quân doanh nhân số so nhiều, nhưng là vẫn luôn thu ở Nam Bộ cùng Tây Bộ biên cảnh, chỉ có thành quốc công cùng An Quốc công thống lĩnh đổ vật quân doanh phòng thủ Kinh Đô và vùng lân cận. Tổng nhân số bốn vạn người, ở hơn nữa ngài năm nghìn ngự lâm quân, chẳng lẽ còn sợ đồng gia quân tam vạn người à? Bốn cái quốc công chính là một cái cái mùi hết giận. Liên tính bọn họ xuyên một cái ống quần, cũng là muốn nguyện trung thành của hoàng thượng, loạn thần tặc tử cũng không phải là như vậy dễ làm chỉnh chân bóng ngướng mày, nếu không, bọn họ như thế nhiều năm vì cái gì mọi nhà đều tiểu tâm hành sự, không ra bại lộ. Chiêu nhân đế không nói, đích xác năm đó Trần Vương Phủ bị sao? Khi thật là máu chạy thành sông A, huyết tinh khí ba ngày không chưa từng tan đi, khi đó hắn vẫn là thái tử, ấn tượng phi thường khắc sâu, hắn chính thức đăng cơ vi đế thời điểm, Tiêu huyết khí tựa hồ còn không có tán sạch xe đâu. Hoàng thượng, quốc công nhóm so bất luận kẻ nào đều không thích tái khởi phân tranh trình chân bóng cuối cùng lại bỏ thêm một câu, sau đó đứng dậy, Hoàng thượng, vi thần cáo lui. Triêu nhân đế nhìn thoáng qua trình chân bóng, cuối cùng vô lực xua xua tay. Trình chân bóng lui về phía sau ra khoang thuyền, sau đó hạ thuyền. Cha! Trình ý đón đi lên. Trình chân bóng gật gật đầu, lại không có vội vã lên xe ngựa, mà là ngẩn đầu nhìn một chút đầy trời tinh đấu, lại phát hiện tử vi tinh quang mang thế nhưng so ngày xưa ảm đạm không ít, trong lòng không khỏi dùng mình, chẳng lẽ? Trình ý nhìn chính mình lao cha sắc mặt, trong lòng cũng là trầm xuống, nhưng là nhiều năm thói quen, cha không mở miệng nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động do hỏi. Trở lại các lão phủ đã đêm khuya, nhưng là trình chân bóng vẫn là đem nhi tử gọi vào là thư phòng. Biết hôm nay vì cái gì hoàng thượng đơn độc lưu lại vi phụ sao? Trình chân bóng nhìn trước mắt đại nhi tử, đứa con trai này là hắn kiêu ngạo, tương lai trình gia giao cho hắn, hắn tự nhiên là yên tâm, chỉ là trình gia phú quý có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống sao. hẳn là vì hà thần hiển linh sự tình đi. Trình ý suy nghĩ một chút mở miệng, hiện linh sự tình nhi tử thủ hạ mấy cái gã sai vật cũng là tận mắt nhìn thấy. Nghe nói lúc ấy cảnh tượng thập phần đồ sộ. Kỳ thật trên thế giới nào có cái gì thần linh, kia bất quá là thế nhân lửa mình dối người thôi. Trình chân bóng xua xua tay, bất quá. Cái này ninh vương thật là không dung kinh thường. Phụ thân, có sự tình không biết có nên hay không nói trình ý có chút do dự. Cái gì sự tình áo phá áo đúng. Trương An nói hắn còn thấy một cái tình huống, lúc ấy hắn bởi vì muốn phóng hạ đèn, nhưng là bên này người quá nhiều, hắn liền chạy tới hạ bờ bên kia, kết quả liền thấy Ninh Vương phi đơn độc thượng một con thuyền thuyền nhỏ, sau đó đem tay bỏ vào trong nước, ngay sau đó bảy cá liền tụ tập, sau lại Vương phi về tới thuyền hoa lúc sau, những cái đó cá liền đi theo kia thuyền hoa. Ninh Vương phi. Trình Chân bóng tức khắc nhíu mày, đem Trường An gọi tới. Trương An là trình úy người hầu. Thực mau đã bị kêu vào thư phòng, một năm một mười đêm buổi tối thấy tình huống nói một bên, tuy rằng cách xa, màu trắng hồ ly Mao áo choàng không phải ai đều có tư cách xuyên, cho nên, nô tài xác định là Ninh Vương Phi không thể nghi ngờ. Chuyện này ngươi đều với ai nói? Trình chân bóng như mày. Liên cung đại gia nói trường an trong lòng tức khắc du lên. Ân. Trình chân bóng lúc này mới thả lòng biểu tình, về sau bế khẩn miệng, ai cũng không thể nói. Nếu không ngữ khí lại là lạnh bước. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân cái gì cũng không phát hiện trường ăn nhiều khôn khéo a Tức khác liền minh bạch lại đây. Trình chân bóng lúc này mới xua xua tay làm hắn đi xuống. Cha, ngươi đây là. Ninh vương cùng Ninh vương phi đều có vấn đề trình chân bóng ngứng mày. Ngươi phái người ngày đêm nhìn chầm chầm Ninh vương phủ, mặt khác lại phái người đi tra một chút cái kia Ninh vương phi chi tiết. Có lẽ, thế nhân đều bị lửa. Cha ý tứ là. Đi thôi. Trình chân bóng lại xua xua tay, cũng không có nhiều giải thích. Trình úy chỉ phải lui đi ra ngoài. Nay một đêm, trình các lao phủ thư phòng đèn vẫn luôn lượng tới rồi bình minh. Nương yên tuy rằng biết cá sông sự kiện nhất định sẽ làm người kinh ngạc, lại không nghĩ rằng sẽ làm như vậy nhiều người ngủ không được. Nàng nhưng thật ra ở Thụy Công Công đi rồi, mang theo tiểu nha đầu nhóm từ Thuyền Hoa một đường du ngoạn trở về Ninh Vương Phủ, một đường đoán đố đèn mua không ít hoa đăng. Mấy cái tiểu nha đầu hưng phấn hai mắt đều cùng kia hai chỉ lang dường như Sáng sớm hôm sau, hiên viên lăng vân liền thượng sổ con Nói là hà thần báo ngộng cầu phúc lúc sau là có thể thân thể chuyển biến tốt đẹp Hiện giờ hứa thần y y thế nhưng thật sự được đến một gốc cây ngàn năm linh tri thảo Nhưng là yêu cầu nước ôn tuyển làm phụ trợ trị liệu Cho nên, cùng hoàng thượng báo bị một chút, hắn muốn đi ngoài thành thôn trang an dưỡng mấy ngày Hoàng thượng nào có không phê đạo lý hơn nữa Chuyện như vậy nguyên bản là không cần báo bị triều đình, ai nguyện ý đi nơi nào đổ cái giả du cái chơi nếu là đều báo bị hoàng thượng phê chuẩn, kia hoàng thượng chẳng phải mệt chết. Nhưng là ninh vương thân phận gạt thù, theo lý thuyết thành thân lúc sau thân vương đều là muốn đi đất phòng, đương nhiên cái này thành thân là muốn cưới chính phi mới được, không cưới chính phi liền không tính chân chính thành thân, liền tỉ như ngô vương sở vương đều không có cưới chính phi, như vậy cho dù có một tá chắc phi cũng không tính chân chính thành thân. Đi đất phong thân vương không được triệu kiến là vĩnh không được nhập kinh, nhưng là hoàng thượng đến nay cũng chưa cho ninh vương. An bài đất phong, này dụng ý liền có chút ý vị sâu xa, cho nên, ninh vương đi ra ngoài báo bị một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Miễn cho hoàng thượng miên man suy nghĩ a. Tuy rằng hoa đăng tiết có ba ngày không dùng tới triều, nhưng là tin tức này vẫn là thực mau liền chuyển khắp trong triều các quan to trong nhà. Ninh quốc công phủ Lão Ninh quốc công Dương Trung tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng là mỗi ngày như cũ sáng sớm lên, mang theo trong phủ bọn con cháu đi hậu viện giáo trường rèn luyện một canh giờ lúc sau, mới trở về dùng cơm sáng. Nhưng là hôm nay mới từ hậu viện sân huấn luyện trở về, còn không có tới kịp rửa mặt đâu, quản gia Dương Khánh liền đi đến, quốc công gia bên ngoài an quốc công tới. Dương Trung hơi hơi sửng sốt, như thế sớm. Bất quá ngay sau đó cũng minh bạch là vì cái gì. Ngay sau đó nói cái thỉnh tự, tiếp nhận phu nhân Minh Thị đưa qua khăn lung tung lao một phen mặt liền tự mình đón đi ra ngoài. Lao ca ca, như thế sớm còn không có dùng cơm đi. An quốc công thẩm Thanh Sơn vừa nhìn thấy Dương Trung liền nở nụ cười, vừa lúc ta cũng vô dụng đâu, lại đây cỏ cái cơm. Đang nói đâu, bên ngoài trông cửa gã sai vặt lại chạy tiến vào nói là định quốc công thành quốc công tới. Thẩm ca ca so chúng ta còn sớm á định quốc công vương hiện lầm lớn giọng lập tức liền chuyển tới. Hai người đây là ước hảo A. Thẩm thanh sơn nhịn không được cũng nở nụ cười. Cửa gặp ỡ. Thành quốc công tưởng triệu nhịn không được xua xua tay, đều tưởng niệm tẩu phu nhân tay nghề, lại đây cọ cơm tới. Dương Trung phu nhân minh Thị cũng là cái cân quắc không nhường tu mi nữ trung hào kiệt, nhiều ít năm đều là cùng trượng phu kể vai chiến đấu, nhưng là sau lại tuổi lớn, nhưng thật ra thích xuống bếp làm các màu điểm tâm không thể so ngự chủ kém. Muốn ăn còn không dễ dàng sao? Minh Thị cười đón ra tới, các ngươi chạy nhanh vào nhà ăn cơm, ta à, lại cho các ngươi thêm vài món thức ăn đi nàng biết nếu không phải đại sự, này mấy cái quốc công tuyệt đối sẽ không như thế đã sớm chạy đến trong nhà tới, chờ đến đại gia vào nhà ăn, nàng trước gan bài người ở cửa bảo vệ tốt, lúc này mới đi phòng bếp. Các ngươi lại đây cũng là vì ninh vương sự tình đi, Chờ đến quản gia thượng trà lui đi ra ngoài, Dương Trung nhìn mấy người liếc mắt một cái. Đúng vậy lão ca ca, ngươi nói chuyện này tưởng triệu gật gật đầu. Ninh vương tuy rằng cũng là trong hoàng thất người, ở hoàng tử trung bài bối, nhưng là... Hắn dù sao cũng là lô vương lúc 6A. Đúng vậy, năm đó lô vương cũng là một thế hệ hào kiệt, đặc biệt kia lỗ vương phi vương hiện lâm vẻ mặt túc mục gật đầu. Ta trước nay không bội phục quá nữ nhân, lại không thể không bội phục lô vương phi. Thiên đế cùng Kim Thượng thật là làm có chút qua thẩm thanh sơn thở dài. Năm đó chu sắt Trần Vương nguyên nhân mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Mặt sau mấy năm nay, trừ bỏ lỗ vương còn có triệu ra lương ra trở hân quý đều lục tục bị giết môn. Chúng ta nếu không phải trong tay có binh quyền, nếu không phải mấy năm nay không ra cái gì đừng rẽ. Chỉ sợ Kim Thượng cũng đã sớm động thủ kia ngự khí có chút bi thương. Tối hôm qua lão Phu đêm xem thiên tướng. Tử Vi Tinh Ánh Sao Ảm Đạm không ít. Ta Dương Trung lại luốt dâu, từ từ nói một câu. Lão ca ca, ngươi là nói tưởng triệu cái thứ nhất trường lớn mắt, nhưng là câu nói kế tiếp lại lập tức dừng lại. Sau đó mọi người trao đổi một ánh mắt, lại nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hoàng thượng kiêng kỵ công thần, chen ép vân quý, cuối cùng mục đích là muốn ngồi ổn cái này ra sơn, nhưng là Dương Trung thở dài, hắn lại đã quên một câu cổ hấn. Tiêu lên hãy còn không kịp. Mọi người gật đầu. Đích xác, từ xưa đến nay, nếu có thể quá an ổn nhật tử, có mấy người nguyện ý tạo phản đương lịch tạc. Còn không phải bị buộc bất đắc dĩ mới bất đắc dĩ mà làm chi. Nếu Hoàng thượng tiếp tục nghi kỵ đi xuống, chỉ sợ cũng muốn quan bức dân phản. Vậy các ngươi cảm thấy cái này linh Vương Thẩm Thanh Sơn cũng loát loát dâu, sẽ như thế nào? Ninh Vương cũng coi như là bọn họ nhìn lớn lên, đứa nhỏ này ngày thường không có gì lời nói nhưng là lại là cùng thế hệ cùng tuổi nam tử trung xuất sắc nhất một cái, từ nhỏ đi theo đồng lao tướng quân nam trinh bắc chiến, sau lại trực tiếp kế thừa lao tướng quân y hề trở thành đại hạ tân một thế hệ chiến thần, chính là này đó đều là dùng huyết đua ra tới, bọn họ đang ngồi bốn người, cái nào không phải đều từ người chết đôi bỏ ra tới. Đó là cái thông minh hài tử. Dương Trung lại nhịn không được lộ ra một mặt ý cười, hơn nữa, đúng là bởi vì có ninh vương. Hoàng thượng mấy năm nay cũng không hạ đối phó chúng ta huân quý. Mọi người đều gật gật đầu, cũng thật là như thế hồi sự, huân quý nhóm liền tính thế lực lại cường cũng là thần, nếu muốn như thế nào đó là danh không chính luôn không thuận, sẽ bị ba tánh vỉ nổ, mà ninh vương không giống nhau, hắn là lô vương nhi tử, thái tông hậu đại. Năm đó đại hạ triều đời thứ hai hoàng đế thái tông hoàng đế hiên viên hi tổng cộng có ba cái nhi tử, trưởng tử chính là lao lô vương hiên viên hạo. Con thứ hai chính là tiên đế hiên viên thành, tiểu nhi tử chính là trần vương hiên viên triệt, hiên viên thần vừa sinh ra chính là Lô vương thế tử, càng là thái tông hoàng đế trường tôn, thâm thái tông yêu thích, hơn nữa vẫn luôn mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Theo lý thuyết chữ quân chi vị vô luận như thế nào đều sẽ không truyền cho tiên đế hiên viên thành, rốt cuộc đã có trưởng tử lại có trường tôn, bài không đến hắn, hơn nữa hắn tư chất thường thường, đại gia đã từng một lần cho rằng. Thái Tông Hoàng đế là muốn đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho tôn tử, nhưng là sau lại không biết vì cái gì. Di chiếu thế nhưng là đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho con thứ hai Hiên Viên Thành, mà Hiên Viên Thành đăng cơ lúc sau chuyện thứ nhất chính là bài trừ dị kỷ. Lúc ấy chém giết Lao Thần không ở số ít, Trần Vương tắc bị phá đi bên cảnh, nhưng là không mấy năm, đúng nhiên có một ngày, Hoàng thượng đem Trần Vương triệu hồi, sau đó bày ra 180 hơn tội trạng, mãn môn sao trạng. Giết đệ đệ lúc sau, hiên viên thành không mặt mũi trực tiếp lại đối ca ca xuống tay, lộ vương phủ may mắn xem như bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa hiên viên hạo tư chất thường thường không đủ vì hoạn, nhưng là hiên viên thần lại là dị thường xuất chúng. Cho nên, tiên đế đối phó lộ vương phi liền áp dụng mượn đao giết người biện pháp, theo lý thuyết hiên viên thần văn thao võ lược mọi thứ xuất sắc, nơi nào có thể dễ dàng liền thượng bị mông nhân đương. Nhưng là, hắn còn chính là mắc như, cuối cùng còn ném mệnh. Năm đó vài vị quốc công gia còn có ngự xử nhóm liền đối lần đó chiến dịch thất bại đưa ra quá dị nghị, cảm thấy dù sao cũng là có nội gian tiết lộ hành quân đồ, nhưng là hoàng thượng lại một mực chắc chắn thắng bại là binh gia truyền thường. Lô vương đã chết hắn cũng khổ sở, nhưng là người chết không thể sống lại, xem ở vợ chồng hai đều vì nước hy sinh thân mình, hắn liền không truy cứu binh bại chi tội, thậm chí còn đem lô vương con mồ côi từ trong bụng mẹ ôm vào trong cung dưỡng, hơn nữa còn. Là nguyên bản nên là quận vương hiên viên lăng vân cùng hoàng tử bài bối phận, đại gia cũng liền không hảo lại nói cái gì. Hiện giờ ninh vương trưởng thành, cánh chim đầy đạn, hoàng thượng luôn cuống, nhưng là tựa hồ rồi lại không thể nơi hà. Kia chúng ta muốn hay không phải người âm thầm bảo hộ một chút hắn. Vương hiện lâm nhịn không được gãi gãi đầu, hắn là cái thô nhân, những cái đó quá nhiều loành quanh lòng vòng hắn có chút không thích hứng, dù sao đều là đi theo các ca ca đi là được. Kia nhưng không cần. Dương Trung xua xua tay, ninh vương thế lực chỉ sợ không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Đặc biệt hiện giờ còn bỏ thêm một cái ninh vương phi có thể ở hoàng đế mí mắt phía dưới tồn tại, cuối cùng còn ra cung vào quân doanh tiếp nhận đồng gia quân, đó là người bình thường có thể làm được sao? Cái kia vương phi cũng không đơn giản, a thẩm thanh sơn cũng nhịn không được gật gật đầu. Cái gì hà thần hiền linh, lửa gạt bá thánh mà thôi, hàn an quốc công phủ lẩn vệ cũng không phải ăn chay, chuyện như thế nào sớm hỏi thăm rõ ràng chính là hắn thân thể kia Vương Hiện Lâm hiển nhiên có chút lo lắng. Ha ha còn lại ba người đều nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì a Vương Hiện Lâm có chút khó hiểu. sung hỉ cưới chính phi, mời tới thần y quốc hứa thiên, hiện giờ liền hà thần đều hiển linh, ngươi nói hắn còn có thể có việc sao. tưởng triệu giản yếu đem trong đó điểm mấu chốt điểm ra tới, đánh giá cũng liền ba năm tháng quan cảnh, ninh vương rốt cuộc tung tăng ngày nhót. Vương Hiện Lâm chỉ là tính tình hơi chút ngay thẳng một ít mà thôi, nhưng là lại không nốc, tức khắc cũng xoay lại đây, không khỏi cung cười hắc hắc. Vậy thật tốt quá, nói thật, ta lão vương rất bội phục kia tiểu tử, chỉ bằng mượn hắn đơn cưới con ngựa ở địch doanh giết cái qua lại lấy đối phương tướng lãnh thủ cấp sự tình, ta liền bội phục hắn, đổi thành bất luận kẻ nào, đều không nhất định có thể tồn tại trở về rừng một chút. Lão ca ca, vậy ngươi nói chúng ta muốn như thế nào rút? Chúng ta hiện tại cái gì đều không cần làm. Dương Trung lắc đầu đánh gậy vương hiện lầm nói, hơn nữa, đại gia nhớ kỹ trở về nhất định phải nghiêm khắc quy phạm trong phủ con cháu cùng hạ nhân, lúc này, tuyệt đối không cho phép làm ra làm người nắm bím tóc sự tình tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó chính là Minh Thị Thanh Âm, các người động tác mau điểm, này chào a lạnh liền không hảo uống lên sau đó thực mau liền có người mở ra mảnh. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó không nói chuyện nữa, nhưng là mỗi người trong lòng lại đều đã nhận đồng dương chung cách nói, Hoàng thượng lúc này đang ở nổi nóng, vạn nhất đủ phải, mất nhiều hơn được. Ninh vương trong phủ lại là một mảnh vui mừng. Bởi vì muốn đi thôn trang thượng phao suối nước nóng, ngưng yên chính mang theo mấy cái nha đầu thu thập đồ vật đâu. Cổ nhân ra cái hành thật đúng là không dễ dàng, đặc biệt là đại gia tộc nữ quyến đi ra ngoài, kia đồ vật bị kêu kêu một cái đầy đủ hết. Liền xem quế ma ma chỉ huy liền gối đầu đệm chăn đều mang theo, không khỏi một trận buồn cười. Ma ma, chẳng lẽ thôn trang thượng không có gối đầu chăn sao? Ở nông thôn những cái đó địa phương không sạch sẽ, tổng không bằng chính mình mang theo dùng yên tâm. Ma ma, người đã quên buồn vương phi chính là cái thôn cô xuất thân sao? Ngưng yên cười cười, đừng nói thôn trang, liền ở năm trước, nhà ta liền phòng ở đều không có, chúng ta tỉ đệ mấy cái liền tệ ở tam gian xài trong phòng. Dựa vào các gương thân tiếp tế mới sống sót đâu lúc này nhớ tới nàng mới vừa xuyên qua tới tình cảnh, thế nhưng cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Quế ma ma nhất thời không biết nói cái gì hảo, nàng ở trong cung gặp qua quá nhiều người, những cái đó xuất thân không tốt, một khi có cơ hội xoay người, như vậy xuất thân liền biến thành một cái cấm kỵ, như thế nào tới rồi vương phi nơi này, ngược lại tựa hồ thực tiêu ngạo dường như. Chỉ mang chúng ta nhu yếu phẩm là được còn lại chỉ cần thôn trang tự có, đều không cần mang ngưng yên xua xua tay, bất quá, đem ta cái kia lò nướng còn có cái chảo mang theo, qua đi cho các ngươi làm điểm tâm ăn. Quế ma ma tức khắc cười, nàng liền cảm thấy chính mình tới vương phủ này bức cờ là đi đúng rồi, mấy ngày nay nói thật, nàng quá quá nhẹ nhàng, tuy rằng lệ phi bên kia, dù sao nàng không có con cái liền tiện mệnh một cái, cũng không có gì làm cho người đắn đo, nói nữa, Vương Phi là cái bên vực người mình, chỉ cần chính mình trung tâm hầu hạ vương gia Vương Phi, như vậy Vương Phi tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình, như vậy quyết định chú ý, kia làm việc sức mạnh cũng liền càng đủ. Khôn Ninh Cung Hoàng hậu qua đi bổi thái hậu dùng qua đồ ăn sáng lúc sau, mới vừa về tới Khôn Ninh Cung, liền có cung nhân bẩm báo, nô vương tới. Úc Hoàng hậu vội vàng nâng dơ tay, làm hắn bảo đi. Thức mau, tiếng bước chân vang lên, nô vương hiên viên lăng thiên đi đến. Khoát một kiện tình tinh hồng gấm áo choảng, đi đường gian lộ ra trăng non bạch áo gấm góc áo, nhìn qua thân mình đỉnh bạt khí vũ hiên ngang. Hoàng hậu nhìn nhi tử trong lòng cao hứng, trên mặt tươi cười tự nhiên cũng liền sán lạn rất nhiều, hôm nay như thế nào như thế sớm. Cố ý lại đây cấp mô hậu thỉnh an hiên viên lang thiên ở trong điện gian đứng lại, chờ đến cung nhân đem hắn áo choảng lấy rớt, lúc này mới bước nhanh đã đi tới, cấp hoàng hậu hành lễ. Mau tới đây ấm áp một chút đi. Úc hoàng hậu xua xua tay. Triệu ma ma mang theo cung nữ thượng nước trà điểm tâm, sau đó lúc này mới làm các cung nhân đều lui đi ra ngoài. Mẫu hậu. Hiên viên lăng thiên có vẻ có chút buồn bực, thần ra bên kia. Vẫn là thảo cái thánh chỉ đi hắn ngoài sáng trong tối đối tần trấn ý bảo vài lần, muốn cưới hắn nữ nhi vì chắc phi. Kết quả, kia lao hóa mỗi lần đều trang si bắn ốc, căn bản là không tiếp ăn cha. Nạp chắc phi tuy rằng chính là nạp tiếp, nhưng là... Chỉ bằng tần gia từ lục phẩm võ tướng chức quan, có thể cùng Ngô Vương phủ liên hôn cũng là cất nhắc hắn, chính là Ngươi ngốc à? Úc Hoàng hậu lại nhịn không được nhíu mày, ngươi gặp qua ngươi phụ hoàng vì cái nào thần tử nạp thiếp hạ quá thánh chỉ? Ngô Vương nhịn không được nhũ môi, chính là tần gia không biết tốt xấu. Ngươi phụ hoàng không phải mới vừa đem ngươi phóng tới lại bộ sao? Lại bộ là làm cái gì? Đó chính là đề bạt quan viên, hắn một cái nho nhỏ từ lục phẩm có thể có bao nhiêu đại năng lượng người đúng lúc cho hắn nhấc lên hoàng hậu có chút buồn bực thở dài chuyện như vậy còn dùng mẫu hậu giáo ngươi sao mẫu hậu không phải như vậy sự tình đơn giản tiêu tần chấn là võ tướng lệ thuộc tây quân doanh nhi thần căn bản là cấm không thượng thủ hiên viên lang thiên thở dài tuy rằng lễ bộ là trưởng quản quan viên để bạt nhận đuổi xét duyệt nhưng là tứ đại quân doanh cùng đồng gia quân võ tướng quan viên nhận đuổi lại là không chịu lại bộ còn hạn đều là từ quân đội tướng lãnh nhận đuổi Hoàng hậu mày nhận lại, nàng như thế nào đã quên này cha. Ngay sau đó xua xua tay, nếu như vậy, liền trước phóng một phóng đi nói thở dài một cái, ngươi cũng già đầu rồi, Thái hậu hôm nay còn để ra, nên lập chính phi, hoàng thất con nối roi chỉ hoãn không được tổng không thể đường đường một cái hoàng tử chỉ có con vợ lẽ lại vô đích tử đích nữ đi. Chính là mẫu hậu. Úc hoàng hậu lại khoát tay, đất phong sự tình tất nhiên là không cần lo lắng, ngươi là hoàng trưởng tử, còn chiếm cái đích tự. Chỉ cần ngươi đừng làm cho kia giúp ngự sử bắt được sai lầm, chỉ cần mẫu hậu còn ở cái này khôn ninh cung, lập chữ liền không thể gạt được ngươi đi. Hài nhi minh bạch. Hiên viên lăng thiên gật đầu. Tuy rằng tân niên đã qua, nhưng là báo cáo công tác quan viên nhưng đều không đi. Ta nghe nói, sở vương chính là cùng nguyên gia đi rất gần lúc hoàng hậu nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, kia nguyên gia cùng an quốc công thẩm gia chính là hợp với đâu nói nhịn không được cười cười. Tiếng nguyên chăn nhi tử không ít lại chỉ có một nữ nhi, đáng tiếc thân thể vẫn luôn không tốt, lệ phi nghị cầu nhân ra đương chắc phi, nhưng là sở vương lại là lấy chính phi tới cầu thú. Nô vương mày nhịn không được nhân lại, cái kia nguyên cẩm chính là có tiếng ma ốm, hiện giờ 18 còn khuyên nữ, hắn cái này nhị đệ còn rất có quyết đoán a. Ngươi đừng không cho là đúng. Hoàng hậu thở dài, tuy rằng nguyên chăn chỉ là cái tam phẩm phụ doãn. Nhưng là hắn phu nhân lại là thẩm Thanh Sơn thân cháu ngoại gái A. Hiên viên lăng thiên tự nhiên biết này đó, kia thẩm Thanh Sơn trong tay Tây quân doanh tuy rằng chỉ có hai và người, nhưng là lại trực tiếp phụ trách kinh đô và vùng lân cận an toàn, thật muốn là làm sở vương đem việc hôn nhân này cấp định rồi, kia. Yên tâm đi, ngươi phụ hoàng còn không có đáp ứng đâu. Úc hoàng hậu nhìn nhi tử liếc mắt một cái buồn cung cũng sẽ không làm người phụ hoàng đáp ứng hoàng thượng còn không có hồ đồ đến làm sở vương làm đại đâu. Mấy ngày nay mẫu hậu cũng sẽ chọn một ít thế gia cô nương cho người tương xem một chút. Nhưng bằng mẫu hậu làm chủ. Từ khôn ninh cung ra tới, hiên viên lăng thiên cũng không có lập tức hồi phủ, mà là dọc theo đường phố chậm rãi đi. Nói thật, hôn sự đối hắn tới giảng, chỉ cần có dùng, cười ai đều giống nhau. Hơn nữa, hắn trước nay liền không đem sở vương để vào mắt. Hắn luôn luôn kiêng kỵ đều là Đang nghĩ ngợi tới đâu Đông nhiên phía trước giao lộ xử qua mấy chiếc xe ngựa kia trên xe ngựa tiêu chí chính là trói lỏi Vương ra là ninh vương xe ngựa Tiểu huyền tử nhỏ giọng nói một câu Bọn họ đây là đi nơi nào Hiên viên lăng thiên cao mày Hoàng thượng đã chuẩn ninh vương đi thôn trang thượng an dưỡng một ít thời gian Tiểu huyền tử nhìn trộm nhìn một chút chính mình chủ tử Hiên viên lăng thiên mày vừa không có thể thấy được giật giật vẽ miệng là một mặt như có như không ý cười, tuy rằng mẫu hậu vẫn luôn đều nói hiên viên lăng vân không phải là hắn uy hiếp, bởi vì hoàng thượng cũng kiên kỵ hắn, hơn nữa không sống được bao lâu, nhưng là, từ hắn thành công cưới vợ thời điểm, hắn liền biết, người này lừa mọi người, cái gì bệnh nguy kịch, cái gì hà thần hiền linh, tất cả đều là vô nghĩa, hắn liền biết nếu tương lai muốn trở thành đối thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có. Người này, nếu không, liền tính hắn thị vệ lại lợi hại, không có khả năng làm vô vọng lâu sát thủ toàn quân bị diệt, chỉ là, hắn vẫn luôn không lộng minh bạch, hắn vì cái gì sẽ lựa chọn một cái thôn cô. Cái kia lục ngưng yên lớn lên đích sắc không tồi, nhưng là hắn chính là cẩn thận chắc quá, không có bất luận cái gì bối cảnh a liền tính sau lại thông minh kiếm lời bạc, nhưng là nhiều nhất cũng chính là cái thương nữ, như thế nào khả năng làm ninh vương mất công đi cưới nàng đâu Không khỏi thở dài, nhìn kia đi xa xe ngựa, đống nhiên khỏe miệng một câu, Tiểu huyền tử, Thái Hậu ngày sinh có phải hay không mau tới rồi? Đúng vậy, 3 tháng mùng 1. Tiểu huyền tử vội vàng trả lời. Vừa lúc, người trở về làm mạnh trắc phi chuẩn bị hạ, ngày mai sáng sớm đi phổ tể tự giúp Thái Hậu cầu phúc. Tiểu huyền tử vội vàng đồng ý, sau đó xoay người hồi phủ an bài đi. Đại ca! Nhưng vào lúc này, có người cao giọng nói kêu hắn, Hảo xảo A. Hiên viên lăng tiên quay đầu lại, là đủ xảo. Gặp qua Ngô Vương điện hạ. Đi theo Hiên Viên Lăng Tiêu bên người nữ tử hướng về phía Hiên Viên Lăng Thiên chắp tay trước ngực hơi hơi không lưng, trên đầu mặc nón thượng rũ xuống thật dài lụa mỏng, làm người liếc mắt một cái thấy không rõ bộ dạng. Tiểu Diễm công chúa khách khí. Hiên Viên Lăng Thiên hơi hơi nâng nâng tay, trong mắt lại hiện lên một mạt tinh quang, lão nhị động tác rất nhanh a, nguyên gia bên kia tạm thời công không xuống dưới, liền đánh lên hỏa thân công chúa chủ ý. Đại hoàng huynh Tiểu đệ đang chuẩn bị mang tiểu diễm công chúa đi trả lâu nghe thư đâu, muốn hay không cùng nhau a? Hiên viên lăng tiêu Tựa hồ không phát giác hiên viên lăng thiên nhãn tìm tòi nghiên cứu, rất là nhiệt tình tương mời, nghe nói Hà thần hiển linh sự tình, đã bị biên thành thoại bản tử, chúng ta đang chuẩn bị đi nghe đâu? Ta đã làm người tương lai phúc trả lâu bao xuống dưới. Hảo a? Hiên viên lăng thiên sảng khoái gật đầu, bất quá, vì cái gì không gặp Anna công chúa? Người tới đều là khách ngoại lai sứ giả đều là ở tại có dung cung, chỉ là sân bất đồng mà thôi. Hiện giờ kiểu diễm công chúa ra tới, Anna công chúa không gọi, chẳng phải là có điểm nặng bên này nhẹ bên kia hương vị. Bị... Anna, thân thể không khỏe hiên viên lăng tiêu ý vị thâm trường cười cười, bị ninh vương cùng ninh vương phi như vậy vũ nhục Thân thể có thể thích vậy việc lạ, nói thật, kia Anna vẫn là cái da mặt dày, nếu là hơi chút mỏng điểm phòng trừng đều có thể không sống, bất quá. Ra mặt mỏng nói cũng liền làm không ra đảo truy cho không chuyện này tới, mẫu phi làm hắn nhiều thần cận hai vị công chúa, hắn nghĩ nghĩ vẫn là cái này tiểu diễm hảo điểm, hắn nhưng không nghĩ cưới cái nữ nhân cả ngày đuổi theo nam nhân khắc chạy. Hiên viên lăng thiên không hề nói cái gì, cùng hiên viên lăng tiêu sóng vai hướng tới phía trước trả lâu đi đến. tiểu diễm đi ở hai người phía sau, cách mạc nón rũ xa đánh giá phía trước hai vị hoàng tử, trong lòng lại ở nhanh chóng làm tính toán. Nguyên bản lại đây nàng là muốn gả cho Ninh Vương, rốt cuộc đó là tay cầm trọng binh manh tướng, nhưng là tới lúc sau lại biết được Ninh Vương nguy ở sớm tối, chỉ tìm bồi chết Vương Phi, nàng là có sứ mệnh, nếu nàng bồi Ninh Vương đã chết, kia nàng quốc gia muốn làm sao bây giờ? Vạn nhất đại hạ quay đầu đi tấn công Tây Nhi. Không, nàng không thể chết được, nàng yêu cầu gả cho một cái tồn tại hơn nữa tôn quý người. Ít nhất muốn bảo đảm đại hạ 10 năm trong vòng sẽ không đối Tây Nhi Quốc dụng Binh. Mà trước mắt hai vị này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất người được chọn, chỉ là, muốn tuyển cái nào một cái đâu. Lại nói Ninh Vương bên này, bốn chiếc xe ngựa hụt cục hướng tới ngoài thành mất đi, mặt sau đi theo còn lại là cưới ngựa Vương Phủ hộ vệ. Từ ra khỏi thành bắt đầu, ngưng yên liền hương phấn lên, mấy ngày nay mỗi ngày buồn ở trong Vương Phủ, nàng thật sự muốn mốc mèo, hiện giờ có thể ra tới liền thật tốt quá. Bất quá. Nàng đã đi theo hứa thiên bắt đầu nhận thảo dược học easy, từ từ hỏi một chút hắn có hay không cái loại này dịch dung đồ vật, tượng trước kia ti vi thượng nhìn đến những cái đó cái gì ra người mặt cụ dịch dung đan linh tinh đồ vật, nếu có thể nghiên cứu ra như vậy đồ vật, về sau ra cửa cũng liền phương tiện. Tiểu nha đầu nhóm càng là hưng phấn, vừa mới bắt đầu nhìn quế ma ma cùng toàn ma ma đều ở trên xe ngửa còn tương đối thu liễm, nhưng là ra khỏi thành lúc sau liền nhịn không được. Bắt đầu đẩy ra màn xe hương phân dịu rít quế ma ma lần này nhưng thật ra không lại câu các nàng, dù sao vương phi nói, ra tới chơi chính là vui vẻ, đừng nói như vậy nhiều quy củ. Toàn ma ma nhịn không được nhìn vài lần quế ma ma, quế ma ma lại đường không phát hiện, cuối cùng nàng cũng chỉ hảo tư bỏ, dù sao nàng là tú nương, còn lại không về nàng quảng. Thái Bình Sơn khoảng cách kinh thành cũng không xa, đi đường cũng bất quá hơn một canh giờ là có thể thấy trên núi kiến trúc. Lúc này vẫn là mùa đông, nhưng là kia sơn nhìn qua lại không hoang vắng, còn thường thường rơi dụng tầng tầng lục ý, thế nhưng còn có không ít tứ cấp loài cây xanh quanh năm đâu. Này trên núi kỳ thật xinh đẹp nhất chính là phổ thể tự mặt sau kia phiến Mai Lâm Hồng Phi nắm lấy ngưng yên tay, bất quá bởi vì nơi này là hoàng gia chùa triển, trừ bỏ mỗi tháng mùng 1-15 còn có một ít quan trọng ngày hội, giống nhau là không tiếp nhận du khách. Cho nên, biết đến người cũng không nhiều. Ngưng yên gật gật đầu, hoàng gia chùa triển chính là hoàng thất bỏ vốn tu sửa, hơn nữa bên trong nhân viên tiền lương phúc lợi cái gì đều là quốc khố chi ngân sách, căn bản là không cần khách hành hương hương khói cung phụng tới duy trì hàng ngày, nói cách khác kỳ thật chính là ăn quốc gia lương địa phương. Bất quá, đại hạ quốc xưa nay tôn trọng Phật đạo, cho nên, kinh thành trung quanh chùa miếu vẫn là không ít, trừ bỏ phổ thể tự là hoàng gia chùa miếu, Thái Bình Thượng liền còn có hai nơi tương đối nổi danh. Một chỗ là Nam Lộc Thái Bình Xem, còn có một chỗ là ở phía Tây Báo Ân Tự Hiên Viên Lăng Vân bắt đầu vì ngưng yên đương hướng dẫn du lịch. Trong đó, Báo Ân Tự là lớn nhất một cái chùa miếu, nhưng là phổ tể tự tuy rằng chiếm địa quy mô không kịp Báo Ân Tự, điều kiện lại là tốt nhất một cái. Chuyên môn cấp hoàng gia phục vụ địa phương có thể không hảo sao, bởi vì bọn họ không phải chuyên môn tới dân hương, là đi thôn trang thượng an dưỡng, cho nên hôm nay sẽ không lên núi ít nhất muốn ở thôn Trang Thượng giàn xếp hảo lúc sau lại đến. Thức mau, xe ngựa đã đi xuống con đạo, xử vào ở nông thôn đường nhỏ. Bởi vì thời tiết còn lãnh, bên ngoài đồng ruộng nhưng thật ra không có gì cảnh sát, chỉ là ngẫu nhiên ở ven đường sẽ thấy tinh tinh điểm điểm hoa ngang xuân. Đông Thái Bình Trang là Thái Bình Sơn tiếp theo cái không phải rất lớn thôn Trang, chỉ có hơn 20 gia nông hộ, tổng cộng cũng liền không đủ 600 mẫu đồng ruộng. Nhưng là bởi vì nơi này có mấy cái suối nguồn, cho nên, nhưng thật ra tránh nóng một cái hảo nơi đi. Bởi vì sớm đã có người thông chi hôm nay chủ tử muốn tới tu dưỡng, cho nên, trang đầu sớm liền mang theo trong thôn mọi người chờ tới rồi trang khẩu, đương thấy xe ngựa lại đây thời điểm, vội vàng đón lại đây, dập đầu thịnh an, sau đó đem xe ngựa nên vào thôn trang. Chủ ra sân liền ở thôn trang trung tâm vị trí, phía trước là thôn dân cư chú khu mặt sâu qua là một cái nho nhỏ hồ nước còn lại là tảng lớn đồng ruộng. Thôn Trang tổng cộng có 3 chỗ đại hình suối nguồn, 2 nơi là dựa gần, toàn bộ ở chủ gia trong viện, mặt khác một chỗ thì tại thôn Trang nhập khẩu phụ cận, nhưng là ngày thường cũng là có người trông coi, người bình thường là không thể hưởng dụng Ngưng yên đỡ hiên viên lăng vân xuống xe ngựa, ở hàng trang đầu dẫn dắt hạ đi vào chủ viện, chủ viện rất lớn, không sai biệt lắm, có 7-8 cái sân đan sen tương liên nhưng là bọn họ người không nhiều lắm, cũng trụ không được như vậy nhiều, cho nên, lúc trước lại đây cũng liền quét tức ba cái liền nhò sân. Nương yên cũng hiên viên lăng vân đương nhiên là ở lớn nhất mai viên, mà bọn thị vệ tắc ở tại cách vách lan viên, nha đầu bà tử liền ở một khác sân trúc viên. Trang đầu kêu hàn tùng, còn không đến 40 tuổi, nhưng là khả năng hàng năm lao động kết quả, nhìn qua tượng 50 dường như, bất quá, nghe nói lời nói xem mặt mặt nhưng thật ra cái hàm hậu hán tử. Cơm chưa thực phong phú, đều là ở nông thôn đồ vật, khoai lang bắp cái gì, còn có tiểu kê nấm linh tinh lộng một bàn lớn. Không thể ăn. Hứa thiên ăn hai khẩu liền buông chiếc búa, nguyên liệu nấu ăn khá tốt, nhưng là làm không hảo. Lãng phí sau đó đông nhiên cười hì hì dương mắt nhìn ngưng yên, nha đầu à, hôm nay buổi tối ngươi làm bái. Thích ăn thì ăn, không ăn bị đói. Hiên viên lăng vân lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật đem hắn tức phụ đương đầu bếp nữ sai xử. Hứa Thiên tức khắc ủy khuất nhũ môi, ta đây liền không cho ngươi chữa bệnh, ta phải về thần y hí cốc kia ngự khí cùng cái hải tử dường như không ngăn đón ngươi a. Ngươi cái tiểu tử thối hứa Thiên dâu đều nết lên tới, qua cầu rút ván, tá ma giết lửa a. Hảo, đêm nay ta làm. Ngưng yên nhịn không được xi si nở nụ cười, nào có đem chính mình so làm lửa? Vẫn là nha đầu hảo, không giống cái này tiểu tử thối hứa Thiên lại vui vẻ. Chủ tử. Đêm nay làm cái gì ăn à? Phỉ Thúy nhịn không được hỏi một câu, nghĩ đến vương phi nấu cơm nàng liền miệng đầy nước miếng. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ngưng yên miếng mày, một hồi ngươi trưng cầu một chút đại gia ý kiến, còn có a, ai ngờ ăn cái gì liền chính mình đi lộng nguyên liệu nấu ăn đi. Thật tốt quá mọi người tức khắc một trận hoan hô. Hiên viên Lăng Vân nhịn không được cũng gợi lên khoẻ miệng, người đưa bọn họ đều sủng hư. Bọn họ trung tâm cho chúng ta phục vụ làm việc. Chúng ta không sùng bọn họ chẳng lẽ để cho người khác sùng đi à? Ngưng yên cười cười. Mọi người trong lòng lại đều nhịn không được cấm áp, bọn họ dữ dội may mắn a. Cơm trưa lúc sau, ngưng yên bồi hiên viên lăng vân tiểu ngủ một hồi, nhưng là bọn hạ nhân lại bận việc hay. Vương Phi nói cơm chiều muốn ăn cái gì điểm cái gì, nhưng là muốn chính mình lộng nguyên liệu nấu ăn, cho nên, có mãn thế giới chạy vội đi tìm bò sữa lộng sữa bò, có nơi nơi thu trứng gà cũng có đi rết heo lộn xuống nước. Tây Hoa mấy cái muốn ăn cá viên, liền chạy tới bên hồ vớt cá, nhưng là hiện tại Thiên Linh à, kia cá căn bản là không lên, lăn lộn nửa ngày cũng không gặp cá bông dáng, bọn họ nhưng không Vương Phi cái kia bản lĩnh. Có bản lĩnh các ngươi đi xuống vớt A Nhụy Hoa đang cùng Tiểu Phương Ngọc đẹp trải qua bên hồ, bọn họ đi theo trang đầu muốn trứng gà cùng bột mì, Vương Phi muốn nướng bánh mì, thấy Bạch Triển cũng ở bên hồ, nhịn không được ra tiếng châm trọng Bạch triển vừa thấy nhụy hoa liền đau đầu, cái này nha đầu miệng quá lợi hại, mỗi lần nhìn thấy hắn liền đem hắn mang cái máu chó phun đầu, bất quá, hắn cũng biết việc này tổng muốn giải quyết, nếu không, thiệt tình bất lợi với nội bộ đoàn kết ta, ngay sau đó đứng dậy, nhụy hoa cô nương nói chính là, tại hạ cũng có cái này ý tưởng. Thây hoa vài người có chút há hốc mồm. Lần trước là tại hạ làm hại vương phi chạm vào nước lạnh, Lúc ấy cô nương không phải nói chỉ cần tại hạ cũng đi trong nước phao 15 phút thì tốt rồi sao. Bạch triển nhìn Nguy Hoa, tâm tình rất là buồn bực, tưởng hắn đường đường. Tính, bất hòa tiểu nha đầu so đo, hiện tại muốn mò cá, kia hắn vừa lúc bồi tội. Nhụy Hoa nhướng mày, đúng vậy, ta là như thế nói, ngươi không phải vẫn luôn cũng chưa làm sao. nào loại, còn lại người đều nhìn không được túi đầu, Bạch triển là cái gì thân phận. Đó chính là vương ra một cái khác đại danh tử, chỉ sợ cũng liền vương phi bên người này mấy cái nha đầu như thế bưu hãn. Đúng vậy, có cái gì ghê gớm a Còn không phải là sẽ võ công sao? Nếu là ta từ nhỏ tập võ, không thấy được so ngươi kém phỉ thúy cũng hừ lạnh một tiếng. Khi dễ chúng ta vương phi dễ nói chuyện tiểu phương cũng lẩm bẩm một câu. kia hôm nay bạch mỗ liền xuống nước vớt cá, xem như bồi tội được không? Bạch triển cảm giác thực vô lực. Nếu là người ngoài nói như vậy, hắn đã sớm. Tính, cũng chỉ có thể ở trong lòng bực tức một chút. Hành à, phao đủ rồi 15 phút, còn muốn bắt đến cá, kia mới tính toán trên nhụy hoa trước một bước ngưỡng mày. Đương nhiên, không dám liền tính, dù sao chúng ta vương phi cũng không so đo. Hành! Bạch triển không chút do dự gật đầu, còn không phải là phao nước lạnh sao. Huấn luyện thời điểm này đó nhưng đều là bắt buộc hoa, chỉ là muốn bắt đến cá. Tựa hồ có chút khó khăn. Hoa tỉ, thật làm hắn đi xuống phao A. Nhìn bạch triển đem áo ngoài cởi ra, phỉ thúy nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Xảy ra chuyện gì? Người còn thương hương tiếc ngọc là thế nào A? Nhụy hoa chừng mắt nhìn phỉ thúy liếc mắt một cái. Phỉ thúy khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ, vội vàng lắc đầu, ta liên không. Ngọc đẹp cùng tiểu phương nhịn không được nở nụ cười, thương hương tiếc ngọc cái này từ dùng ở bạch triển trên người. Khi thật rất chuẩn xác, hãng kỳ thật lớn lên vẫn là thực như hoa như ngọc. Bạch triển lúc này đã nhảy vào hồ nước, cái này hồ tuy rằng không lớn, nhưng là lại rất thâm. Bạch triển một cái lặn xuống nước liền chát đi xuống. Nhìn đều cảm thấy lánh ngọc đẹp nhịn không được run run một chút. Vậy ngươi liền trước đem mấy thứ này đưa trở về đi, đừng ở chỗ này nhìn nhụy hoa đem rổ đưa cho nàng, tỉnh cảm thấy chúng ta tàn nhẫn. Ta nào có ngọc đẹp mặt cũng đỏ. Không có vậy nhìn hảo nhụy hoa veo veo đứng ở trên bờ nhìn, kỳ thật trong lòng cũng có chút buồn chồn Mai trong vườn, ngưng yên đã tỉnh, nhưng là lại không nghe thấy bên ngoài có động tính, mà bên người hiên viên lăng vân hiển nhiên cũng tỉnh, hai người nhìn nhau cười sau đó đứng dậy. Bên ngoài quế ma ma nghe thấy được động tính, hỏi một tiếng sau đó đi đến. Các nàng đâu? Ngưng yên nhìn thoáng qua quế ma ma. Ở bên hồ đâu? Quế ma ma nhìn không được cười cười cùng bạch thị vệ đối thượng vừa rồi có tiểu nha đầu lại đây cùng nàng hội báo, bởi vì chủ tử đang ngủ, nàng cũng liền không quấy dậy. a, Ngưng yên nhịn không được sửng sốt. Quế ma ma liền đem tình huống nói một lần. Thật là hồ nháo ngưng yên nói liền phải đi ra ngoài, lúc ấy nói sự tình đi qua, không nghĩ tới mấy cái nha đầu còn rất mang thủ. Người cấp cái gì? Hiên viên lăng vân lại chảo một cái đã bắt được ngưng yên tay, phao cái nước lạnh mà thôi, không có việc gì. Như thế lanh thiên phao nước lạnh, đó là muốn sinh bệnh ngưng yên mắt trợn trắng. Huấn luyện thời điểm, so hôm nay lãnh nhiều hiên viên lăng vân biểu tình trước sau nhàn nhạt, nhạt, ngâm chính là 12 cái canh giờ. Chúng ta không đều chịu đựng tới. Hiện tại liền đi bắt cái cá mà thôi, không chết được. Ngưng yên tức khắc cứng họng, ngay sau đó gật gật đầu, kiếp trước nàng giống như cũng là như thế lại đây. Tuy rằng chưa từng cố ý pháo nước lạnh, nhưng là vào đông hàn thiên giã ngoại huấn luyện, mưa to tầm tã cùng phao nước lạnh có cái gì khác nhau. Trong lòng ngay sau đó liền buông xuống, bất quá ngay sau đó vẫn là đứng lên, kia chúng ta cũng phải đi nhìn xem, xem hắn có thể hay không vất thượng cá mới hảo. Ngưng yên đỡ hiên viên lang vân tới bên hồ thời điểm, bên hồ đã vây quanh rất nhiều người, mọi người đều biết bạch thống linh tự mình xuống nước vớt cá, đều lại đây nhìn, trong đó còn có một ít trong thôn hải tử. Lúc này, bạch triển đã ở dưới nước 30 phút, Chính là còn không có đi lên. Hoa tỷ, hán. Hán sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu phương nhịn không được trộm kéo một chút nhụy hoa tay háo. Đúng vậy, như thế lâu rồi, không đông chết cũng nên nghẹn đã chết phỉ thúy cũng có chút lo lắng. Như thế nào khả năng? Nhụy hoa tuy rằng ngoài miệng lạnh, nhưng là tâm lại là cũng nhắc lên, hán. Nhưng vào lúc này, có người nói một câu vương gia vương phi tới rồi. Mọi người vội vàng xoay người hành lễ. Hiên viên Lăng Vân cũng không nói chuyện, chỉ là hơi hơi nâng dơ tay. Theo ở phía sau đồng bình vội vàng đem một phen ghế rửa đặt ở trên mặt đất, sau đó lại đem một khối da hổ nhào vào ghế trên, lúc này mới cùng Ngưng Yên cùng nhau đỡ hiên viên Lăng Vân ngồi xuống, còn tắt cái lò sưởi tay ở trong lòng ngực hắn. Ngưng Yên nhịn không được ánh mắt lõe lõe, cái này quản ra thật là làm việc tích thủy bất lẩu a, nàng cũng chưa chú ý hắn cái gì thời điểm dọn ghế rửa ôm da hổ lại đây. Khu, khu hiên viên lăng vân cũng hợp với tình hình hò khan 2 tiếng. Nương yên đem hắn áo chẳng cấp gom lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mấy cái nha đầu, chuyện như thế nào à? Nhụy hoa mấy cái tức khắc thấp đầu. Vương gia vương phi, bạch thống lĩnh đi xuống 30 phút, còn không có đi lên tây hoa khỏe miệng chịu chịu. Bạch thống lĩnh bản lĩnh hắn là biết đến, bọn họ đều là hắn một tay huấn luyện, nhưng là không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, đi xuống liền không bóng dáng sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngưng yên nhịn không được những mày, như thế lanh thiên, liền tính lúc trước huấn luyện thời điểm đều trải qua quá, nhưng là rốt cuộc hiện tại không phải huấn luyện, không phải đối mặt sinh tử khảo nghiệm A. Vương phi nhụy hoa trong lòng đã bắt đầu hấy nấy, không khỏi lại đây quỷ dạp xuống đất, là nô tỳ sai, vạn nhất. Vạn nhất hắn thật đã xảy ra chuyện, nô tỳ cho hắn bồi mệnh. Nhưng vào lúc này, hồ nước đống nhiên rầm một trận vang, một người đầu rốt cuộc xung ra sau đó thả người liền từ trong nước nhảy tới trên bờ, cả người xoạch xoạch nhỏ nước. người chuyện như thế nào? nhụy hoa vừa thấy bạch triển tức khắc tặc bao, đứng dậy liền vọt qua đi. ta cho rằng người chết ở bên trong đâu, làm hại ta nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ có chút quá kích động. bạch triển cũng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng hắn không bắt được cá lại sẽ bị một trận loạn mang đâu, không nghĩ tới. nhìn trước mắt nữ hải tử ửng đỏ hốc mắt, không biết vì cái gì, bỗng nhiên giật mình. Nhưng là, vội vàng túi đầu, ta không bắt được cá. Không bắt được liền không bắt được đi. Ngưng yên xua xua tay, chạy nhanh trở về tắm nước nóng đổi kiện quần áo, đừng cảm lệnh mới hảo. Tạ vương phi quan tâm, thuộc hạ không có việc gì. Bạch triển hành lễ, nhưng là cả người cũng đã bắt đầu bốt lên khói trắng, liền cùng kia rớt quần áo là đặt ở hỏa thượng quay giống nhau. Không nhiều sẽ, bạch triển trên người liền khô khô mát mát, sau đó bình tĩnh mặc vào áo khoác. Nếu không phải trên tóc chiếm một cây thủy thảo, chỉ sợ không ai biết vừa rồi hắn ở trong nước phao nửa giờ. Ngưng yên lại lần nữa ở trong lòng đối cổ nhân nội lực tỏ vẻ sùng bái. Chính là không cá làm sao bây giờ. Thây hoa thở dài, đêm nay không cá viên ăn. Các người bắt không được, không đại biểu bổn vương phi bắt không được ca ngưng yên nói đi tới Thủy Biên, lấy mấy cây cần câu lại đây. Mọi người đều nhìn không được trừng lớn mắt, bạch triển xuống nước cũng chưa vớt đến cá. Vương phi thế nhưng muốn câu cá. Có thể câu đến sau. Nương yên lấy điểm bột mì sau đó dùng linh tuyển thủy hợp điểm cục bột, xé đặt ở cá câu thượng, sau đó làm biển rộng tây hoa đám người mỗi người lấy một cây dùng sức quăng đi ra ngoài. Mọi người đều trừng lớn mắt nhìn chầm chầm trên mặt nước lơ là. Thức mau, trong đó một cái lơ là liền bắt đầu động. Biển rộng, khởi can. Nương yên đợi một hồi, sau đó đống nhiên mở miệng. Biển rộng tức khắc dùng một chút lực. Tức khắc, một cái một thước dài hơn cá lớn liền ở không trung cắt cái đường con bị ném tới rồi trên bờ. Vương Phi, thật sự câu tới rồi biển rộng hương phấn quá khứ đem cá từ cá câu thượng hái được xuống dưới, sau đó bỏ vào hạ nhân đưa tới thùng gỗ. Mọi người tức khắc vui mừng khôn xiết, đặc biệt là mấy cái nha đầu, đắc ý đến không được, xem đi, vẫn là các nàng Vương Phi lợi hại, các ngươi võ công lại cao, vô dụng. Tiếp theo lục tục Tây Hoa Nam thành mấy cái cũng đều nổi lên can. Quả nhiên, đều có cá. Cuối cùng, đương tiêu một tiểu khối cục bột bị dùng hết lúc sau, tước chừng câu đi lên có mười mấy con cá, lớn nhất một cái ước chừng có mười mấy cân trọng đầu. Bạch triển lại lần nữa thuyết phục. Vào lúc ban đêm, Ngưng Yên tự mình xuống bếp, làm cá viên cá hầm ớt cá kho đầu rút ti khoai lang khoai tây hầm thịt bò chờ một bàn lớn đồ ăn, còn nướng các màu điểm tâm điểm tâm ngọt, mỗi người đều ăn bụng nhì lưu viên mời tính xong. Đương nhiên Ngưng yên câu cá nấu cơm sự tình vào lúc ban đêm liền ở thôn Trang truyền khai, mọi người đều nhịn không được tấm tắc bảo lạ, không chỉ có là bởi vì nàng có thể ở mùa đông câu cá, càng bởi vì nàng cấp hạ nhân nấu cơm ăn, nghe nói còn thường xuyên nấu cơm cấp hạ nhân ăn đâu. Trang đầu, ngươi nói đây là thật vậy Trang, chủ tử cấp hạ nhân nấu cơm ăn, có thôn dân chuyên môn chạy đến hàng Tùng trong nhà hỏi thăm tình huống, kia còn có thể giả. Hàng Tùng gật, gật đầu. Nghe nói Vương phi đối hạ nhân nhưng hảo. Đáng tiếc a, ta không khuê nữ, bằng không cũng đưa Vương phi bên người đi hầu hạ đâu. Người nói vô tâm người nghe cố ý, những cái đó có khuê nữ liền bắt đầu ở trong lòng tính toán. Nhưng vào lúc này, có cái thị vệ lại đây tìm Hàn Tùng. Hàn Trang Đầu, Vương phi làm điểm tâm cho đại gia, làm ngươi mang vài người đi lấy cho đại gia đưa đâu? Cấp chúng ta. Hàn Tùng còn có ở đây mấy cái anh nông dân đều sử sốt. Đương nhiên Các ngươi có lộc ăn kia thị vệ cười sảng lạ, Vương Phi làm điểm tâm, so ngự chủ đều ăn ngon. Mọi người kích động, xem ra, Vương Phi thật sự thân dân đâu. Vì thế, không đợi hàn tùng thét to đâu, biết đến nhân gia liền đều chạy tới, cuối cùng thế nhưng căn bản đều không cần đưa, các gia chính mình liền lánh đi rồi. Tuy rằng chính là một phần nho nhỏ điểm tâm, nhưng là lại vô hình giữa làm ninh vương hình tượng càng thêm cao lớn lên. Ninh vương không chỉ có bảo vệ quốc gia là chiến thần, càng là yêu dân như con hảo vương gia. Ngưng yên căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng, sáng sớm hôm sau liền mang theo người hướng tới phổ tể tự mà đi, vô luận như thế nào cũng phải đi thượng một nén nhang bái phỏng một chút huyền một pháp sư. Hiên viên lăng vân thân mình không tốt, tự nhiên là không thể leo núi, liền lưu tại thôn Trang. Từ Đông Thái Bình Trang cũng liền 15 phút thời gian liền đến đạt chân núi, nơi này có một tòa đại viện tử. Là chuyên môn cung tới dân hương khách quý nhóm đô ngựa xe dùng, đương nhiên cũng vì những cái đó không đi theo lên núi hạ nhân cung cấp ăn ở. Phổ thể tự tu sửa ở giữa sườn núi thượng, sơn thế cũng không phải thực đầu tiếu, cũng không cao, ước chừng 15 phút tả hữu là có thể tới cửa miếu dưới. Nơi này có một chỗ đất bằng, một bên là một ít bản đá ghế đá cung người nghỉ ngơi, một khác sườn còn lại là một mảnh rừng trúc, trung gian có đường nhỏ, nghe nói xuyên qua rừng trúc chính là hồ hoa sen. Trong ao có một tòa tích thủy quan âm tượng đá, từ này phiến đất bằng còn muốn bò quá 108 cấp bậc thang nhi, mới có thể tới chùa miếu đại. Môn Này 108 cấp bậc thang chính là lấy tự 108 la hán ngụ ý, mà ở bậc thang Tây viện Thượng cũng là điều đơn 108 la hán pho tượng. nương yên kỳ thật là thực khiếp sợ, ở cổ đại như vậy phương tiện chuyên trở thập phần lạc hậu dưới tình huống, ở giữa sườn núi thượng tu sửa như thế tinh mị kiến trúc không thể không hề thứ cảm thán lao động nhân dân vĩ đại. Bởi vì sáng sớm liền có người lại đây hạ thông tri, Ninh Vương Phi muốn tới dân hương, cho nên, khi bọn hắn tới chùa miếu cửa thời điểm, huyền một Pháp sư đại đồ đệ viên đại sư đã mang theo chúng đệ tử đứng ở cửa nên đón. Bần tăng gặp qua Ninh Vương Phi. Viên đại sư chính là huyền một sư thủ tịch đại đệ tử, tuy rằng không có chính thức tiếp trưởng phổ tể tự, nhưng là phổ tể tự hàng ngày sự vật đều là hắn ở xử lý. Cung cấp chủ trì. Làm phiên viên đại sư. Ngưng yên vội vàng đắp lễ. Vương phi khách khí, thỉnh. Viên đại sư vội vàng làm cái thỉnh tư thế. Ngưng yên gật đầu, cất bước đi vào. Phổ tệ tự quả nhiên không phải rất lớn, nhưng là lại nơi trốn lộ ra tinh xảo. Các nơi tượng Phật Kim Thân đều thập phần mắt sáng. Các nơi đại điện hành lang trụ bích họa càng là sắc thái tươi đẹp. Có thể thấy được là thường xuyên giữ gìn bảo dưỡng. Đồng thời cũng từ mặt bên phản ứng nơi này không thiếu kinh phi a Phổ tể tự chủ điện cung phụng chính là cây thiên như Lai Phật Tổ, điện thờ phụ có nhân duyên điện thiên vương điện là hán đường từ từ, cùng đại đa số chùa miếu không có gì bất đồng. Nương Yên tuy rằng là thuyết vô thần giả, nhưng là từ xuyên qua lúc sau, nàng nhiều ít cũng bắt đầu tin kiếp trước kiếp này âm dương luân hồi, cho nên, tất nhiên là thực thành kính thượng hương, thêm dầu mẻ. Vương Phi, sư phó tại hậu đường bị trà bánh, Thỉnh Vương Phi rời bước hậu đường chờ đến Ngưng Yên từ trong đại điện ra tới, viên đại sư liền đón đi lên. Ngưng Yên hơi hơi sướng sốt, cái này huyền một sư tuy rằng vẫn như cũ là cái này phổ tể tự chủ trì, nhưng là giống nhau không thấy khách, trừ phi Thái hậu hoàng thượng tới, ngay cả hoàng hậu đều là không thấy, hôm nay thế nhưng chủ động muốn gặp chính mình. Xem ra ninh vương mặt còn rất đại, viên trong miệng hậu đường là ở một mảnh rừng trúc bên trong. Vương Phi Sư phó ở bên trong chờ ngài. Đi vào rừng trúc bên cạnh, viên liền ngừng bước chân. Ngưng yên mọi nơi nhìn hạ, rừng trúc chỗ sâu trong quả nhiên mơ hồ có thể thấy mấy gian phòng ở. Nghĩ đến cái này địa phương là huyền một địa bàn, chỉ là mới vừa đi hai bước, lại nghe thấy phỉ thúy thanh âm, vì cái gì không cho chúng ta đi theo. Phật môn thanh tinh mà, thí chủ xin đừng ồn nào? Viên thái độ hòa ái, sư phó liền thấy vương phi một người. Chính là... Các ngươi ở chỗ này chờ xem. Ngưng yên vội vàng mở miệng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại sau đó xoay người đi vào. Bên ngoài phỉ thúy nhụy hoa có chút sốt ruột, nhưng là lại không thể nề hà. Hai cái thủ cánh rừng tiểu hòa thượng chống đỡ đâu. Ngưng yên dọc theo trong rừng trúc đường nhỏ hướng trong đi, không nghĩ tới nhìn kia phòng ở rất gần, đi lên còn rất xa. Ước chừng 15 phút tả hữu, trước mắt mới chống trải lên, trước mắt xuất hiện tam gian trúc úc. Ngưng yên hơi hơi nhúng mày. Thảo Vũ tính địa phương a, tức khắc sửa sang lại quần áo, sau đó đi tới trước cửa, mới vừa nâng lên tay tới, lại nghe thấy bên trong truyền đến một cái hơi mang khàn khàn thanh âm, "Vào đi." Nương Yên nhịn không được nhún nhún vai, sau đó đẩy ra chúc môn, chúc ốc bài trí rất là đơn giản, cửa phòng đối diện chính là một cái bàn thờ, bàn thờ thượng treo một cái đại đại Phật tự, trên mặt đất có ba cái đệm hương bù, còn lại lại vô bài trí, bên trái phòng môn là đóng lại, Chỉ có bên tay phải cửa phòng là mở ra, ngưng yên cất bước đi vào. Trong phòng dẫn đầu đập vào mắt chính là trên tường treo một cái đại đại thiên tự, cùng nhà chính cái kia Phật tự hẳn là xuất từ một người tay, một mặt trên tường còn lại là một lưu chúc chế kệ sách, mặt trên bãi đầy các màu thư tịch, sát cửa sổ nơi đó thả cái chúc chế kể chuyện án, mặt trên bảy văn phòng tứ bảo. Ở nhà ở trung gian, tắp thả một cái tứ phương chúc mấy, tứ phía còn lại là bốn cái hàng che chúc tiểu ghế, Một bên còn có cái tiểu bếp lò, lúc này, mặt trên ấm đồng đã mạo nhiệt khí, bên trong thủy hiển nhiên đã khai. Vương Phi mời ngồi, chúc mấy một bên chúc ghế thượng, ngồi một cái gương mặt hiển từ đại hòa thượng, để cho người khó quên chính là kia thật dài dâu cùng lông mày, đều đã tới rồi trước ngực, hơn nữa là tuyết trắng tuyết trắng, còn có một cái đại đại quang nao túi, làm người nhìn nhịn không được hồi tưởng khởi kiếp trước ti vi thượng thấy nam cực tiên ông. Gặp qua đại sư. Ngưng yên vội vàng hành lễ, đối với như vậy cao nhân, nàng vẫn là tâm tồn tôn kính. Huyền một chút đầu, ý bảo ngưng yên ngồi xuống. Nếm thử này trà như thế nào? Huyền một đã chấp khởi ấm đồng, cao cao dơ lên, một cổ nước ấm nháy mắt rót vào ấm trà bên trong, kia lá trà nhanh chóng xoay tròn mở ra, xanh biếc trúc diệp hình dạng lá trà tức khắc giãn ra mở ra, một cổ nhàn nhạt thanh hương tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng. Làm này nguyên bản không có chậu than phòng tựa hồ lập tức liền ấm áp lên. Nay trà ngưng yên uống một ngụm, không khỏi những mày, vội vàng nuốt xuống, sau đó dùng sức hít một hơi, trong miệng tức khắc cần phải ngọt lành. Nay hương vị rất quen thuộc, năm đó nàng đã từng đi qua sơn, trên núi liền có một loại đặc có chút diệp dạng lá trà, địa phương người miền núi tự thải tự chế, vị thập phần đặc biệt, sơ uống xong hơi hơi có chút phát sáp phát khổ, nhưng là uống xong lúc sau tạp đi tạp đi nhất. Hô hấp gian đều là ngọn lành. Đây là lão nạp thân thủ trồng trọt sao chế, nơi khác tuyệt đối không có huyền vừa thấy ngưng yên vừa rồi bộ dáng, nhìn không được loát dâu, lại không nghĩ rằng, vương phi thế nhưng là cái hiểu cha người. Đại sư nói đùa, ta hiểu cái gì a? Ngưng yên lại xua xua tay, bất quá là hương giã gian lớn lên, từ nhỏ liền ở trong núi kiếm ăn, chúng ta cái kia hòn lẻn trên núi cũng là cái gì đều có, lúc trước chịu đói thời điểm. Thấy cái gì ăn cái gì, đã từng liền thải quá một loại cỏ dại, nhập khẩu nhưng khổ, nhưng là nuốt xuống đi lúc sau trong miệng lại là ngọt dừng một chút, có thể làm đại sư tự mình chấp hồ hướng phao lá trải nhất định là tốt, nhập khẩu không tốt, không đại biểu không có hồi cam A. Một phen nói chính là hơi mang thô tục, nhưng là rồi lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Huyền một hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó thế nhưng cười ha ha lên. Ngưng yên chỉ là hơi hơi nhướng mày. Sau đó nâng chung trà lên chậm rãi uống, lao hòa thượng không lạnh, nàng ngồi ở chỗ này chính là có chút lenh à, bởi vì muốn dân hương, nàng là không sợ trường lò, lúc này chỉ phải dựa vào uống điểm trà nóng ấm áp ấm áp. Huyền một Pháp sư thực mau liền thu liêm tươi cười, thế nhân rất nhiều đều sẽ bị sự vật mặt ngoài sở che giấu, thường thường liếc mắt một cái liền cảm thấy nhận thức toàn bộ, hoàn toàn không biết kỳ thật rất nhiều thời điểm, ánh mắt đầu tiên chứng kiến đến thường thường đều là giả dối. Ngưng yên trong lòng ngảy dựng, này đại hòa thượng là lại ám chỉ cái gì sao? Vương phi huệ chất lan tâm, quả thật ba cánh chi phúc á huyền một đống nhiên để tài vừa chuyển. Ngưng yên trong lòng tức khắc ngảy dựng, ngay sau đó biểu môi, đại sư lời này tựa hồ qua rừng một chút, tạo phúc ba cánh chính là hoàng thượng sự tình, liền chúng ta vương gia kia thân thể. Hắn có thể tạo phúc vương phủ mọi người liền cảm ơn trời đất. Ta chỉ ngóng trông hắn có thể sống lâu mấy ngày. Như vậy ta cũng có thể tối nay đã chết. Huyền Một hơi hơi sử sốt, nhưng là ngay sau đó vẫn là nở nụ cười, Vương Phi chớ có tự coi nhẹ mình, lao nạp xem Vương Phi chính là Phượng Phi với thiên tri tướng A, mà kia Vương ra càng là Pháp Sư A, đừng đùa cười. Nương yên vội vàng đứng dậy không lưng hành lễ, đánh gây Huyền Một nói, thứ này như thế nào lời này càng nói càng không có yên lòng A. Lời này nếu như bị Hoàng thượng đã biết, đó chính là mưu nghịch A. Những cái đó đều là hư a đại sư à, ta thật sự không muốn chết a Chỉ cầu vương ra đừng tắt thở, vậy cám ơn trời đất nàng như thế nào cảm giác lão nhân này vẫn luôn ở bộ nàng lời nói đâu. Huyền một ánh mắt lóe lóe, lão nạp cũng lược thông kỳ hoàng chi thuật, không bằng làm vương ra lên núi một tự. nương yên nhìn huyền một con ngươi, đồng nhiên liền cảm giác kia con ngươi tựa hồ có cái gì đồ vật ở lưu động, nàng tưởng rơi đi mắt. Nhưng là tựa hồ nơi đó có một cổ lực lượng ở hấp dẫn nàng, làm nàng căn bản là không rời được mắt chử. Huyền vừa thấy ngưng yên thẳng ngơ ngác mắt, khỏe miệng hơi hơi một câu, sau đó mắt ba quang chuyển động càng nhanh, vương phi, vương gia hay không không việc gì. Vương gia hắn ngưng yên vừa rồi liền cảm giác không đúng, người này tựa hồ muốn khống chế chính mình tâm thần giống nhau, chỉ là nàng không có nội lực, căn bản là vô lực chống cự, chính là liền ở nàng phải bị lâm vào thôi miên thời điểm ngón tay thượng đông nhiên truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, làm nàng nháy mắt hoàn hồn, trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng. Lão nhân này nàng liền cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng hội xã sẽ nhiếp hồn a, hành a, nếu muốn chơi kia nàng, liên phụng bồi rốt cuộc, hắn thân trung tịch độc. nếu không phải hứa thần y lìa, hắn đã sớm đã chết. Huyền một mày nhăn lại, như thế nào cảm giác không đúng a, nhưng là hắn nhiếp hồn thuật chưa bao giờ có thất bại qua a. Ngay sau đó lại lần nữa gia tăng công lực, ngươi kêu cái gì tên? Lục Ngưng Yên Trong nhà đều có chút cái gì người? Đại tỷ tiểu muội cùng tiểu đệ Ngưng Yên Phi thường thành thật trả lời, còn có cái nhị thúc, lại luôn là muốn đem chúng ta bán. Ngươi cùng Ninh Vương như thế nào nhận thức? Hán Tuy Phi, ta đang bị người đuổi giết. Huyền một lòng đầu nghi hoặc tức khắc đi, sự tình thật là như vậy, xem ra chính mình nhếp hồn thuật cũng không có không nhẹ. Ngay sau đó lại hỏi mấy cái dâu dịa vấn đề, Ngưng Yên đều nhất nhất trả lời, tiếp theo lại chuyển tới Ninh Vương phụ sự tình huống, cái gì nhiều ít thủ vệ linh tinh, có thể nói liền nhất nhất nói, không thể nói chính là một câu cũng chưa lộ ra. Cuối cùng phòng Trừng Huyền một cũng cảm thấy hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể bản tay vung lên triệt hồi công lực. Ngưng Yên trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn thích cổ người không có gì ác thú vị, may mắn không hỏi nàng quần lót cái gì nhan sắc. Nội y là cái gì cháo ly như vậy vấn đề, nếu không nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được một chân đá qua đi. Nhưng là nếu diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ, ngay sau đó lộ ra một cái mờ mịt biểu tình, ta vừa rồi giống như... giống như mơ hồ một chút. Đại sư vừa rồi nói cái gì? lão nạp cũng lược hiểu kỳ hoàng, nếu có rảnh, còn thỉnh vương ra lên núi một tự. Vậy thật tốt quá, hứa thần y y nói. Vương gia hiện tại chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy trỡng, Ngưng Yên vội vàng lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngay sau đó tựa hồ biết nói sai rồi dường như, bổn vương phi ý tứ là, hắn cũng ở được ăn, cả ngã về không, nếu đại sư có thể ra tay, vậy mang theo thiên khí, phòng trừng sẽ càng có hy vọng một chút đi nói đứng dậy doanh doanh nhất bái. Ngưng Yên trước cảm tạ đại sư, chỉ cần vương gia bất tử, kia Ngưng Yên là có thể tồn tại, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi lập trường sinh bài vị a. Huyền một thực nghiêm túc nhìn trước mắt nữ tử, cũng bất quá 14 tuổi mà thôi, nghiêm khắc tới nói vẫn là cái tiểu cô nương, nhưng lại như thế nào liền cảm giác. Không thể nói tới là cái cái gì cảm giác, thế nhưng có chút nhìn không thấu. Nhưng vào lúc này, Nương Yên bỗng nhiên xoa nhẹ một chút bụng, đại sư, cái này điểm, đại đói bụng, nghe nói chúng ta nơi này đồ chay thực hảo. Lao nạp chỉ cảm thấy cùng vương phi hợp ý, không nghĩ tới bất chi bất giác đã tới rồi buổi trưa thật cảm xin lỗi huyền quýnh lên vội đứng dậy hành lễ, vương phi thỉnh. Nương yên đáp lễ sau đó rời khỏi chúc đứng ở cửa nhịn không được thở dài một cái, theo lý thuyết huyền một pháp sư mai thế ngoại cao nhân, như thế nào cảm giác cái này đại sư cùng cái bọn bịp bợm giang hồ dường như lại còn có dùng cái loại này nhiếp hồn pháp thuật khống chế nhân tâm, nếu không phải không khỏi nâng lên ngón tay nhìn thoáng qua mặt trên kia viên bớt, nếu không phải linh tuyển thủy đau đớn cảm làm nàng thanh tỉnh phòng trường chính mình cũng muốn mắc liu cái này phổ tể tự quá quá dị. nghĩ đến đây sau lưng không khỏi một trận lạnh cả người bước nhanh ra dừng trúc còn hảo phỉ thúy nhụy hoa đều hảo hảo đứng ở nơi đó ngay sau đó nhưng thật ra hơi chút thả lỏng một chút chính mình có thể chống cự cái loại này nhiếp hồn thuật nhưng là này mấy cái nha đầu lại không thể còn hảo bọn họ không lại này mấy cái nha đầu trên người xuống tay chủ tử nhụy hoa cùng phỉ thúy vừa thấy ngưng yên ra tới vội vàng đón đi lên. Ngưng yên lại lắc đầu, hai người ngay sau đó không hề dò hỏi, mà là đi theo nàng ra hậu đường đi phía trước mà đi. Vương phi, như thế nào cảm giác cái này hậu đường âm trầm trầm phỉ thúy nhịn không được nói thầm một chút, kia hai hòa thượng cảm giác một chút cũng không giống hòa thượng. Nhụy hoa lại ở phía sau lôi kéo phỉ thúy quần áo. Phỉ thúy lập tức câm miệng. Ngưng yên nhìn lướt qua bốn phía, lại phát hiện bên cạnh tựa hồ có người ở giám thị các nàng. Sau đó bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Chúc Úc, ngưng yên vừa ly khai, một bóng người liền cũng không biết cái gì địa phương hạ xuống. Tham kiến chủ tử. Kêu huyền một pháp sư vội vàng hành lễ, thanh âm có chút bé nhọn, đã không còn nữa vừa rồi khản khản gián mua cảm giác. Nhưng hỏi ra cái gì? Người nọ một thân hắc ý ghê, diện mạo toàn bộ bị bao bọc lấy, thậm chí mắt cũng chưa lộ ra tới. Giả huyền lay động lắc đầu, kia nữ nhân tựa hồ cái gì cũng không biết. Ấn. Nhân tức khắc âm điệu hơi hơi cất cao. Thuộc hạ nhiếp hồn thuật chưa từng có ra quá đường rẽ. giả huyên quính lên vội hồi bẩm. Nhân lại nhịn không được thở dài một cái. Đích xác, này nhiếp hồn thuật ở nhiều nhân thân thượng đều đã làm thử nghiệm, cũng không sai lầm. Cái kia ninh vương phi bất quá là nho nhỏ thôn cô, căn bản là không võ công không nội lực. Tự nhiên là không có khả năng ngăn cản nhiếp hồn thuật. Muốn nói thất bại là không có khả năng. Nhưng là Muốn nói Ninh Vương không kỳ quạc, lại là đánh chết hắn đều không tin, như vậy duy nhất giải thích chính là Ninh Vương liền nàng đều gạt Bởi vì cảm giác được không thích hợp, cho nên nguyên bản còn nghĩ đi phổ tể tự sau núi Thưởng Mai ý tưởng cũng liền phai nhạt đơn giản dùng cơm chay lúc sau, đoàn người đã đi xuống sơn. Biển rộng. Tới rồi dưới chân núi, ngưng yên nhịn không được đem biển rộng gọi lại đây. Vương Phi. Biển rộng đã đi tới. Ngươi tại đây trong chùa có hay không đặc biệt phát hiện? Ngưng yên nhìn thoáng qua hắn, là một người trức nghiệp sát thủ, võ công còn không thấp, nếu trung quanh có khác thường, như vậy sẽ không không có phát hiện. Chùa miếu hậu đường mấy cái tăng nhân võ công cực cao. Biển rộng suy nghĩ một chút, còn lại nhưng thật ra không có gì phát hiện. Ngưng yên gật đầu, trong lòng cũng có số. Chờ trở về thôn trang, tất nhiên là làm hôm nay tao ngộ cùng hiên viên Lăng Vân nói một lần. Hiên viên lăng vân mày nhăn láo cao, nhiếp hồn thuật. Ân. Ngưng yên gật đầu, ta thiếu chút nữa mắc mưu Giả. Hiên viên lăng vân bỗng nhiên nhắc mãi một câu. Ngưng yên mày nhảy dựng, huyền một pháp sư là giả. Chiếu ngữ như thế vừa nói, mười có tám chín là giả. Hiên viên lăng vân mắt hơi hơi mị mị, tuy rằng ta không tin quỷ thần, nhưng là thái hổ lão nhân ra tin Phật, mỗi năm đều sẽ tới phủ tể tự tiểu trụ hai ngày, hiện tại muốn nói chín năm trước. Ta ở xuất chinh phía trước đã từng bồi thái hậu lao nhân ra đã tới, lúc ấy là huyền nhất đại sư tự mình tiếp đãi Đó là một vị chân chính được đến cao tăng. Kia cái này là giả, kia thật sự huyền một đâu. Ngưng yên nhíu mày. Phỏng trừng giữ nhiều lành ít đi. Hiên viên lăng vân nhịn không được nhíu mày, kia nhếp hồn thuật nguyên bản là một loại vu cổ chi thuật, chính là phương nam ti lục quốc một loại vu thuật, chỉ là năm đó hiện tại ti lục vương đang cơ lúc sau. Liền em như vậy tà thuật toàn bộ cấm, lại không nghĩ rằng. Ngưng yên trong lòng tức khắc nảy dựng, nơi này chính là hoàng gia chùa miếu, này hoàng thượng hoàng hậu đều không chừng khi tới, vạn nhất bị khống chế tâm thần, kia. Hiên viên lăng vân trên mặt cũng ngưng trọng lên, thật lâu sau, quá hai ngày, ta và ngươi cùng nhau trở lên đi cầu phúc một lần. Ngưng yên gật gật đầu. Lúc này, Nam Thành lạng yên không một tiếng động lại đây, ở hiên viên lăng vân bên thai nói thầm một câu lúc sau. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động tối lui. Nô vương cũng tới rồi phổ tể tự. Hiên viên lăng vân nhìn thoáng qua ngưng yên, phỏng chừng là không thế nào yên tâm chúng ta đi. hà tới, sở vương còn sẽ xa sao, Ngưng yên nhướng mày, Hiên viên lăng vân nhìn không được nở nụ cười. Bất quá, ngưng yên mới không rảnh phản ứng những việc này, mặc kệ ngô vương vẫn là sở vương, đều có ninh vương đi tiếp đãi, mặc kệ chuyện của nàng, chính là những cái đó chắc phi. So nàng phẩm cấp thấp đến nhiều, nàng cũng lười đến xã giao, nàng lần này ra tới chính là tìm kiếm thương cơ. Vì thế sáng sớm hôm sau, ngưng yên liền tìm Trang đầu lại đây, mang theo nàng đem toàn bộ thôn Trang đi rồi một lần. Đối với gieo trồng thu hoạch còn có các hạng sản xuất đều làm cái đại thể hiểu biết, đồng thời cũng hiểu biết trong thôn các hương thân đại thể tình huống, cuối cùng trong lòng có số. Vương Phi, chúng ta cái này thôn Trang tuy rằng nói diện tích không lớn, Nhưng là lại là này, chung quanh độc nhất phân đâu Hàn Tùng trong giọng nói có vẻ thực tự hào, liền cái này suối nước nóng chính là mặt khác thôn trang đã không có. Trước kia à, Thái Hậu nàng lão nhân ra thường thường cũng sẽ tiểu trụ hai ngày, chỉ là mấy năm gần đây nghe nói thân thể không quá nhanh nhẹn, nhưng thật ra không tới, nhưng là mỗi năm đều có người lấy người đi trong cung lại đây ở nhờ, chỉ là Thái Hậu lão nhân ra nói nơi nào như vậy hảo đệ. Cũng liền năm trước ngô vương cùng sở vương còn có mấy vị công chúa ngẫu nhiên có thể tới tiêu cái hàn. Ngưng yên gật đầu, nơi này suối nước nóng vẫn là tương đương không tồi, chủ viện có hai cái suối nguồn, đều là tu sửa phòng ở cùng ao, kia phòng ở còn trước mặt mặt phòng ngủ tương liên, buổi tối phao qua sau ngủ, đặc biệt thoải mái phương tiện. Ta là như thế tưởng, cái này suối nước nóng phóng cũng liền phóng, không bằng lợi dụng lên ngưng yên nghĩ nghĩ. Đến lúc đó các hương thân cũng có thể có chút thêm vào thu vào nàng liền nghĩ tới kiếp trước cái loại này suối nước nóng trang viên, kia thật là hỏa dối tinh dối mù. Thật muốn là như vậy, vậy thật tốt quá. Hàng Tùng nhịn không được nở nụ cười. Chủ viện nơi này hai cái suối nguồn không thể tùy tiện đối người ngoài mở ra, nhưng là cửa cái kia nhưng thật ra có thể. Ngưng yên suy nghĩ một chút, quay đầu lại ta trước hết nghĩ tưởng như thế nào cải tạo như thế nào kinh doanh, người đâu. Cũng ở thôn trang tìm kiếm mấy cái thành thật đáng tin cậy người, còn đòi lấy vật gì sắc mấy cái sẽ nấu cơm. Không câu nệ nam nữ, chỉ cần thật thành đáng tin cậy có khả năng là được. Quay đầu lại ta sẽ phái người lại đây cho bọn hắn làm hạ huấn luyện. Hàn Tung tự nhiên cao hứng ứng, sau đó lui đi ra ngoài. Người đây là muốn đem này thôn trang đổi thành tiểu lầu khách điếm không thành. Hiên viên lăng vân đối ngưng yên hành vi một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là lại cũng tò mò nàng nơi nào tới như vậy nhiều điểm tử. mấu chốt là hiện tại nàng đối tiền tài cái loại này khát vọng. Muốn nói trước kia, đó là bởi vì lục ra quá nghèo. Nàng nghĩ bảo hộ người nhà dùng sức kiếm tiền cũng có tình như nguyên. Nhưng là hiện tại nàng căn bản là không thiếu tiền A. Không nói cái khác, liền chính mình vương phủ này đó sản nghiệp đều là mỗi ngày hốt bạc đâu. Chính là, nàng vẫn là trăm phương nghìn kế nghĩ kiếm tiền đâu. Không phải khách điểm tử lầu là suối nước nóng làng du lịch. Ngưng yên mướng mày, trừ bỏ nơi này suối nguồn, ta xem thôn trang khẩu bên kia còn có một chỗ rất lớn suối nguồn, nếu đem nước suối dẫn dắt rời đi, chia làm mấy cái ao một chút cũng không thành vấn đề, đến lúc đó ở chung quanh xây lên khách xá, cung cấp ăn ở cùng ăn uống, tin tưởng tuyệt đối sẽ được hoang nên. Làng du lịch Hiên viên Lăng Vân nhịn không được cười một chút, Ngươi này đầu nhỏ rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Như thế nào tịnh là chút hiếm lạ cổ quái ý tưởng a. Thuyết minh ta thông minh ngưng yên nhịn không được nở nụ cười, một lát sau bông nhiên liền đoàn trang sắc mặt, đúng rồi, ta ở Kinh Giao cũng mua một cái tiểu thôn trang, bất quá vẫn luôn không đi xem qua, hiện tại ra tới, tóm lại mau chân đến xem. Hành, nhiều mang vài người đi. Hiên viên lăng vân gật đầu, hắn là không thể đi, bằng không nô vương sở vương tới, không ai ứng phó. Ngưng yên là làm nam trang trang điểm lúc sau, Mang theo vài người cưới ngựa đi, tới thời điểm nàng liền tưởng cưỡi ngựa, nhưng là vì giấu người thai mắt nàng không dám, hiện tại thay đổi giả dạng tự nhiên là không sợ. Bởi vì nàng mua thôn trang là ở kinh thành Tây Bắc Bộ, cho nên vòng qua đi muốn ban ngày thời gian. Chờ tới cái kia kêu, kêu cổ lưu trang địa phương thời điểm, đã tới rồi buổi trưa. Đương Ngưng Yên đứng ở cổ lưu trang bên cạnh thời điểm, tâm tình là cần phải mênh mông A, cái này chính là sản nghiệp của chính mình đâu. tuy rằng điểm nhỏ. Nhưng là theo đại hỷ nói, nơi này thổ địa thực phi nhiều, hơn nữa có một khối đỉnh núi, mặt trên rất nhiều trái cây thụ đầu, nguyên bản nguyên lai chủ gia là muốn chém rớt, nhưng là sau lại có việc trì hoãn, liền giữ lại, ngưng yên vẫn luôn nhớ thương đầu. Bởi vì không có thông chi trăng đầu, cho nên, người trong thôn cũng không biết chủ gia muốn tới. Ngưng yên đám người nắm mã chậm rãi đi vào thôn, người ở đây khẩu so Đông Thái Bình Trang còn thiếu, chỉ có mười mấy hộ nhân ra. Hơn nữa cơ hồ đều là nô hộ, nô hộ là nô tịch, nói trắng ra là chính là nô tài, liền tính thành thân sinh con lúc sau cũng đều là nô tài, so tá điển còn thấp nhất đằng đầu, lần này mua thôn trang liền cùng nhau mua lại đây. Bởi vì đúng là buổi trưa, hơn nữa lúc này đúng là nông nhàn thắng riêng, cho nên, đi rồi nửa ngày cũng chưa thấy được cá nhân. Vương Phi, thuộc hạ đi trước tìm trang đầu biển rộng ra tiếng. Không cần. Ngưng yên lắc đầu. Chúng ta đi trước đi nhìn xem làm người không biết chính mình thân phận, mới có thể biết chân thật tình huống. Lại chuyển động một hồi, rốt cuộc thấy một lao hàn chắp tay sau lưng đã đi tới, đương thấy ngưng yên đoàn người thời điểm, nhịn không được lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, nhưng là căn cứ người nhà quê thuần phát, vẫn là đi rồi đi lên, vài vị ca nhi tỉ nhi là nơi khác tới đi. Lao bá hảo, ngưng yên hơi hơi không lưng, chúng ta là nơi khác tới, buổi trưa. Muốn tìm cái địa phương nghỉ chân một chút uống miếng nước, nhưng là không biết phụ cận nơi nào có khách điểm A. Ở nông thôn địa phương nơi nào sẽ có khách điểm A. kia muốn vào kinh thành mới được, bất quá còn muốn hơn một canh giờ cước trình đâu lão Hán cười cười. Nếu là vài vị không chê, liền đến trong thôn nghỉ chân một chút đi. Vậy làm thiền. Ngưng yên cười gật đầu, sau đó mang theo mọi người đi theo lão Hán mặt sau hướng trong thôn đi, vừa đi vừa nhịn không được dò hỏi thôn này tình huống thôn này kêu cổ lưu thôn trước kia cổ họ lưu họ chiếm đa số nhiều thế hệ ở tại nơi này nhưng là sau lại đã trải qua nhiều lần chiến loạn liền xung dốc rất nhiều nhân gia đã sớm không có sau lại không biết như thế nào liền toàn bộ lưu lạc vì nô tịch hiện giờ cũng liền mười mấy hộ nhân gia láo hán nhưng thật ra thiện nói thấy ngưng yên mắt ngọc mày ngải thập phần thảo hỉ nhưng thật ra tùng cảnh giác định đặc mà nói lên phía trước chủ gia hà khắc đại gia khổ không nói nổi Nhưng là năm trước thay đổi chủ gia, đại gia nguyên bản còn lo lắng đâu. Nhưng là hiện tại nói nở nụ cười, chúng ta vẫn là lần đầu tiên ăn tết nhận được chủ gia đưa hàng tết đâu. Nói thật à, như thế nhiều năm, chúng ta vẫn là lần đầu tiên ăn tết ăn thượng thịt còn có thể cấp ba làm bộ đồ mới đâu. Ngưng yên khỏe miệng hơi hơi ngéo một cái, xem ra nàng cử động vẫn là hiệu quả không tồi. kia hiện tại chủ gia là làm cái gì a nhụy hoa nhịn không được mở miệng. Nghe nhân ra khen chính mình chủ tử, nàng đương nhiên cao hứng, An tiết cấp nơi này nô hộ đưa đồ vật, vẫn là nàng tự mình ăn bài đâu. Cái này thật không biết, chỉ biết họ lục Lao hán lắc đầu, chủ gia tử mua thôn trang liền không có tới quá, chỉ năm trước tặng đồ thời điểm phái hai cái tiểu ca lại đây. Làm đại gia trước tiết như thế nào hiện tại còn như thế nào, chỉ là cái này thôn trang sơn á thủy a đều phải hộ hảo, không thể phá hủy là được còn làm đại gia đem thôn trang sản xuất tự mình phân liền hảo dừng một chút, Tiểu ca nhi à, chúng ta cũng coi như là hết khổ, nơi này à che trở còn không kịp đâu, nơi nào có thể phá hư. Kia khối vùng núi thượng nếu là đem những cái đó trái cây thụ đều chém, nhưng thứ khắc trường không ra à. Lao bá, kia trên núi đều có chút cái gì trái cây thụ à. Nhụy hoa nhịn không được lại lần nữa dò hỏi, dù sao chủ tử cũng muốn hỏi. Ở trong rừng đều là chút hoang dại trái cây, nhiều nhất chính là một ít chân châu quả, kia đồ vật à, nhìn hỉ tướng, hồng hồng, nhưng là ăn lên rất toan. Chân châu quả. Ngưng Yên nhíu mày, chưa từng nghe qua. Đúng vậy. Lao Hán cười gật gật đầu, bất quá a, hiện tại còn không phải thời điểm, muốn 3 tháng mới có thể có trái cây đâu, cũng liền nửa tháng tả Hữu Liền không có. Ngưng Yên trong lòng đốn nhiên giật giật, hiện tại không có dương lịch vừa nói, ba tháng kỳ thật liền tương đương với kiếp trước tháng 5, tháng 5 cây ăn quả. Đột nhiên mắt sáng ngời, chẳng lẽ là anh đào? Thật đúng là làm ngưng Yên cấp đoán chứ, nhìn kia trên sườn núi mấy chục cây anh đào thụ, ngưng Yên thật sự cảm thấy ông trời quá hắn sao yêu đãi nàng, tưởng cái gì liền tới cái gì. Kia Lưu Lão Han thật sự không biết vì cái gì cái này xinh đẹp tiểu công tử nhìn kia cây ăn quả thế nhưng kích động thành dáng vẻ kia, nhưng là cũng không hào hỏi. Cổ lưu trang triền núi cũng không lớn, triền núi hạ vòng quanh một vòng nước sông, mặt trên trừ bỏ anh đào thụ, còn có một ít cây hạnh quả sung thủ cùng hương xuân thụ, mặt khác còn có một ít nẳng đều không thượng tên cây cối. Nghe nói tới rồi mùa thu đều phải kết quả tử, chỉ là kia trái cây mọi người đều không biết như thế nào ăn, có người cũng kệ ra quá, nhưng là hương vị đặc biệt sát, cho nên cuối cùng cũng, cũng chỉ có thể làm những cái đó tự hành bóc ra sau đó lạn ở trong đất. Nương yên cũng biết, kỳ thật đời sau rất nhiều cây ăn quả đều là trải qua chiếc cây đào tạo ra tới, chính là nàng tiếp thu huấn luyện còn chính là không có đặc biệt giảng thuật chiếc cây này một khối bất quả, cây cối nhiều là chuyện tốt, không quen biết liền không quen biết, những cái đó cây ăn quả số lượng cũng không nhiều lắm, quang những cái đó anh đào liền đủ nàng lăn lộn. Quả nho hiện tại không có, cũng đến nay cũng không tìm được đại hình quả nho viên, nhưng là nàng có thể ủ anh đào rượu a. Dù sao nàng lúc ấy đưa vào hoàng cung chính là rượu trái cây, nhưng chưa nói cụ thể cái gì rượu. Vài vị ca nhi tỉ nhi à, này trên núi dơ, phía trước chính là thôn trang, đi nghỉ đi chân đi lưu lao hán nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Tốt! Ngưng yên lúc này thuận theo gật đầu, lúc này cũng thật là đói bụng. Thôn trang nô hộ cư chú tương đối tập trung, đều ở thôn trang trung tâm vị trí, đông sườn chính là cái kia sườn núi nhỏ, đồng ruộng tắc phân búa ở tây nam mặt. Mà mặt bắc lại là một mảnh đất rừng, toàn bộ hoàn cảnh vẫn là không tồi. Lão bà tử, có khách quý tới rồi. Lưu Lão Hán mới vừa vào thôn tử, liền cao giọng hô một giọng nói. Tức khắc, vây quanh cơ hổ nhân ra môn liền đều khai. Lưu cửu ca, ai tới? Gần nhất một hộ đi ra một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, nhà ta còn có một ít bạc diện, một hồi cho người đưa đi. Cảm ơn nàng cổ tám thím. Lưu Lão Hán gật đầu. Một hồi còn muốn ngươi lại đây hỗ trợ nấu cơm đâu. Ta lập tức liền qua đi. Tam thêm hướng về phía ngưng yên đoàn người cười cười, sau đó về phòng thay quần áo đi. Lưu cửu thúc, đây là ta nương vừa đến trong đất rút rau xanh, ngươi mang theo trở về nấu ăn bên kia một thanh niên cũng ra tới tắt một rổ rau xanh ở Lưu lao hán trong tay, sau đó đỏ mặt lại đi trở về. Tóm lại đi rồi một đường, chỉ cần trong nhà có người đều ra tới chào hỏi. Trong nhà có đồ vật đều ra bên ngoài đưa, thậm chí còn có người cho một rổ trứng gà một con sống gà. Ngưng yên nhìn cái dạng này chả huống trong lòng mạc danh thực ấm, kiếp trước nhân tình lạnh nhạt, rất nhiều người ở tại cao lầu cũng không biết đối diện hàng xóm là ai, thấy đều không quen biết, mà nơi này, thật sự làm người cảm động. Lưu lao hán nhà ở liền ở mười mấy hộ nhân ra trung gian vị trí, tam gian chính phòng hai bên các có hai gian xương phòng, Lưu bà bà đã đón ra tới. Trong nhà đơn sơ, trong phòng ấm áp ấm áp đi một chút cũng không cảm thấy tới cái người xa lạ có cái gì phòng bị chi tâm. Ngưng yên gật đầu, vào nhà chính. Thức mau, chung quanh hàng xóm liền đều lại đây, từng người đều mang theo thịt đồ ăn, có sẽ nấu cơm liền ở xương phòng nhà bếp giúp đỡ bận việc lên. Bắt chuyện chung, ngưng yên biết lưu láo hán trong nhà có đứa con trai, nguyên bản còn có cái khuê nữ, nhưng là năm tuổi năm ấy nhiễm bệnh đã chết, hiện giờ nhi tử đã 20 tuổi. Bởi vì phòng sau trụ Lưu lão nhị bị bệnh, Lưu lão nhị không có con cái, Lưu lão cha khiến cho hắn hỗ trợ đi trong thành bốc thuốc đi, hiện tại còn không có đã trở lại. Lưu lão cha, đây là yêm nương làm đưa tới khoai lang lúc này, một cái tiểu nam hải phong giống nhau chạy tiến vào, đem một cái rổ đặt ở trong viện, cấp khách quý thêm cái ăn vặt. Cầu Hoa, một hồi làm cha ngươi lại đây bồi khách quý uống hai chung. Hảo. Cầu hoa hút nước muối chạy ra đi. Cơm chưa thực phong phú, bất quá, ngưng yên phát hiện này đó đồ ăn đều là nấu hầm, kỳ thật cái này triều đại là có xào rau, nhưng là cũng không phải thực phổ biến. Rốt cuộc du à, hầm nấu chỉ cần có điểm đại tương là được, muối ăn đều tỉnh, tỉnh tiền bất việc, bởi vì muối cũng thực quý. Nhưng là cũng may nguyên liệu nấu ăn mới mẻ ngon miệng, ăn đảo cũng còn có thể. Đây cũng là vì cái gì ngưng yên nấu ăn được hoan nên nguyên nhân, bỏ được phóng du à. Người trong thôn đều là nô tịch, sinh ra chính là nô tịch mặt sau thế thế đại đại cũng đều sẽ là nô tịch, trời sinh cảm giác tự ti làm đại gia hành sự nói chuyện cũng đều thật cẩn thận. Liên tính kia nghe nói đã từng từng vào gặp ở kinh thành mất mặt cẩu và cha, cũng chính là cổ xưa sáu nhìn như thế xinh đẹp ca nhi cũng cảm thấy sẽ không nói, sợ nói ra nói không dễ nghe khinh nhẫn đối phương dường như. Ngưng yên nhưng thật ra không thèm để ý, ngược lại chủ động cùng đại gia bắt chuyện. Do hỏi đại gia sinh hoạt tình huống, bất chi bất giác đảo cũng tiêu trừ lẫn nhau chi gian ngăn cách, đại gia cũng đều cao đàm khoát luận lên. Bất quá đại gia nói nhiều nhất vẫn là tân chủ gia, đều nghĩ nếu là có cơ hội, cấp chủ gia khái cái đầu cũng là tốt. Ngưng yên cũng biết nơi này trang đầu chính là cái này lưu lao hán, nhân xưng lưu láo cửu. Kỳ thật, các ngươi muốn tìm chủ gia xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nhụy hoa được ngưng yên ngầm đồng ý, nhịn không được đắc ý ngưỡng đầu. Lưu Lão cửu cùng cổ xưa sáu nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất thời không phản ứng lại đây. Chúng ta chủ tử họ lục. Nhụy hoa nở nụ cười. Ngài là lưu Lão cửu tức khắc khích động lập tức đứng lên, ngài chính là chúng ta chủ gia. Ngưng yên gật đầu, cũng nên cho thấy thân phận, bởi vì cái này thôn trang nàng cảm thấy thiệt tình không tồi. Nàng cũng nghĩ đem ủ rượu tiểu phường liền đặt ở nơi này, đến lúc đó yêu cầu người tới quản lý. Mau. Mau đi đem mọi người đều gọi tới lưu Lão cửu đẩy một phen như cũ ở vào chố mắt giữa cổ xưa sáu. Chủ ra tới, làm đại gia lại đây cấp chủ ra dập đầu. Ai? cầu va cha lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, không nhiều sẽ. Lưu Lão cửu sân bên ngoài liền trên đầy, toàn bộ thôn 18 hộ nhân ra, tổng cộng 86 khẩu người, trừ bỏ 8 hộ cổ họ ở ngoài, còn lại 10 hộ là lưu họ, bất quá đảo cũng không tách ra. Đều tạm cư ở bên nhau, nhưng là, hai cái dòng họ đều dựa theo số tuổi từng người bài vị thứ, cho nên cho nhau chi gian xưng hô nhưng thật ra kêu tên thiếu, đều kêu đứng hàng. Sân nhà ở rốt cuộc quá tiểu, không có khả năng mỗi người đều tiến vào, cuối cùng đại gia khiến cho các gia đương gia vào sân. Ngưng yên lúc này cũng không hảo vẫn luôn đái ở trong phòng, đứng dậy đi tới trong viện, liền thấy trong viện đứng mười mấy nông gia hán tử, có già có trẻ, thấy ngưng yên ra tới đều không cần người ta nói liền quỷ xuống dập đầu. Nương Yên cũng không ngăn cản, nàng tuy rằng thực không thích như vậy lễ tiết, nhưng là lại vô lễ thay đổi xã hội này quy tắc, cũng chỉ có thể tiếp thu. Khai quá mức lúc sau, đại gia mới biết được, hiện giờ cái này cổ lưu trang chủ gia thế nhưng là Ninh Vương Phi, trước mắt vị này xinh đẹp tiểu ca thế nhưng là bên ngoài vẫn luôn truyền ồn ào huyên náo Ninh Vương Phi. Đại gia khiếp sợ rất nhiều càng nhiều còn lại là kinh hỷ, Ninh Vương đó là cái gì người a? Chiến thần A, Vương Phi là cái gì người? Đó là nông thôn ra tới cô nương, kỳ thật Ninh Vương Phi xuất thân tuy rằng ở thượng tầng giai cấp không được gỡ thích, nhưng là nông dân nhóm lại là Phi thường hưng phấn, nhìn xem, thôn cô cũng có thể đường quận chúa, thôn cô cũng có thể đường Vương Phi đâu. Đương nhiên, đại gia cũng lo lắng Ninh Vương thân thể, nhưng là lại cũng không dám lắm miệng hỏi. Nương Yên cũng không đề cập tới này đó. Nàng lần này đảm đương nhiên không phải vì làm đại gia quỳ lạy, nàng là phải làm sản phẩm, muốn đem những cái đó không chấp mắt đổ vật đều biến thành bạc, hơn nữa này chúng quanh trừ bỏ thôn trang trên sườn núi có chân châu quả, nghe nói mặt bắc còn có một mảnh quả hồng thụ, bất quá lại là cách vách thôn trang. Quả hồng cũng là thứ tốt ta, dinh dưỡng phong phú thực, bánh quả hồng càng là thâm chịu đại gia yêu thích, chỉ là đáng tiếc nơi này quả hồng quá sát, cho nên cũng không có người ăn. Ngưng yên khiến cho lưu Lão cửu đi hỏi thăm kia phiến quả hồng lâm là nhà ai, có thể mua tới liền tốt nhất, sắp không quan hệ à, xử lý một chút thì tốt rồi. Lưu Lão cửu đương trường liền bảo đảm nhất định làm tốt. Đến nơi đồng ruộng, nơi này cây nông nghiệp lấy tiểu mạch cùng đậu nành bắp là chủ, bất quá kia đậu nành giá cả quá tiện nghi, cho nên gieo trồng không nhiều lắm. Nghĩ đến đậu nành, ngưng yên liền nghĩ tới dầu nành, có lẽ có thể mân mê một chút thử xem. Nơi này có thể cải bệ hẳn du, như vậy liền nhất định có thể ép ra đậu nành du tới, đến nôi đậu phộng, bởi vì quý giá một ít, phí tổn quá cao, tạm thời không đáng suy xét, hơn nữa kia đậu nành còn có thể phát đậu ra cái gì, đến nỗi làm đậu hủ, bên này công nghệ nhưng thật ra không tồi, đậu hủ làm được đều thực hoạt nộn, bất quá lại tạm thời không có mốc đậu hủ, cũng chính là kiếp trước thường thấy trao. Có lẽ đến lúc đó cũng có thể thử xem càng muốn ngưng yên cảm thấy kiếm tiền con đường càng nhiều, tâm tình liền càng hạp đi. Kiếp trước, nàng tạp thượng động một chút liền có mấy trăm hơn một ngàn vạn tiền tài đến chướng, nhưng là nàng lại một chút cảm giác đều không có, nhưng là hiện tại, chẳng sợ có thể kiếm một lượng bạc tử, nàng đều cảm thấy hưng phân đến không được. Vào lúc ban đêm, ngưng yên một hàng là ở thôn trang qua đêm, nhưng là bởi vì lúc trước cái này thôn trang thật sự tiểu, trước kia chủ gia cũng không lại đây, có việc cũng chỉ phái hạ nhân lại đây. Cho nên, nơi này căn bản là không có chủ gia sân, bất quá các thôn dân lại tranh nhau đem chính mình ra nhà chính nhường ra tới, cuối cùng ngưng yên vẫn là ở tại lưu Lão cựu trong nhà, hai vợ chồng già đem chính mình phòng làm ra tới, nhi tử đi mặt sau lưu Lão nhị trong nhà ở nhờ, bọn họ tắt đi xương, phòng. Ngưng yên đảo cũng không khách khí, rốt cuộc nơi này cấp bậc quan niệm cứ như vậy, nàng nếu là quá khách khí ngược lại làm đại gia không được tự nhiên. Ngưng yên lần này lại đây không mang rất nhiều người, liền mang theo nhụy hoa còn có mắt tím tử tinh, nam liền mang theo biển rộng cùng tây hoa, đông thần qua minh lộ đi đường trường quài, hiên viên lăng vân liền đem tây hoa điều tới rồi ngưng yên bên người, rốt cuộc mới từ ám các gia tới tử tinh vài người không kinh nghiệm, mà biển rộng võ công hắn cảm thấy kém một chút. Vào đêm, thôn trang phi thường an tĩnh, ngưng yên nằm xuống lại không thể lập tức đi vào giấc ngủ trong đầu vẫn luôn ở xoay quanh tương lai tiến hành những cái đó hạ mục, trừ bỏ tiểu lầu tiệm lầu, nàng còn muốn đủ rượu lọc dầu. đương nhiên, nếu khả năng, Hiên Viên Lăng Vân hảo lên lúc sau, nàng còn phải nhanh một chút đem thạch kéo tử trên núi than đá khai thác ra tới, sau đó chế tạo bếp lò. Có thể làm phải làm sự tình quá nhiều, chỉ là nhân thủ xa xa không đủ a, cần thiết phải nhanh một chút bồi dưỡng nhân tài mới được a. chính là. Vào vương phủ nghĩ ra được nhưng không như vậy dễ dàng, có phải hay không khuyến khích vương ra chạy nhanh xin đất phong đâu. Đang nghĩ ngợi tới mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, đồng nhiên đột nhiên mở bừng mắt trử, bên ngoài, ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau. Bất quá, nương yên cũng không có đứng dậy, tây hoa cùng biển rộng võ công nàng hiểu rõ, bình thường không ai có thể thương bọn họ, hiện giờ mắt tím tử tinh đều canh dự ở nàng bên người, đã nói lên bên ngoài vấn đề không lớn. quả nhiên bên ngoài tiếng đánh nhau thực mau liền biến mất tây hoa cùng biển rộng thực mau liền phản trở về bất quá ngưng yên xem hai người đều không có bị thương nghĩ đến đối phương cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật dù sao từ nàng từ ninh vô Phi, muốn nàng không được tự nhiên người nhiều đi nàng cũng lười đến đi hỏi đơn giản lại lần nữa đóng mắt ngủ mà kia bốn người trừ bỏ nhũ hoa vẫn như cũng là phân công các đêm nam bên ngoài nữ liền canh giữ ở ngưng yên bên người ngày hôm sau Ngưng yên lại đem lưu lão cửu đám người gọi tới, dặn do một chút sự tình lúc sau, lúc này mới khởi hành phản hồi Đông Thái Bình Trang. Trở lại thôn trang thời điểm đã là sau giờ ngọ, bởi vì Tây Hoa trước thời gian trở về thông chi, cho nên thôn trang đã chuẩn bị tốt đồ ăn, mới vừa ăn xong liền có hạ nhân tới nói thân ất đã trở lại. Thân ất quá xong rồi năm đã bị ngưng yên phái đi lâm an, giúp đỡ đại hỷ cùng đông thần trang hoàng cửa hàng. Lúc này lại đây hiển nhiên là muốn hội báo bên kia tình huống, cũng bất chấp đi rửa mặt, liền vội vàng đứng dậy liền phải ra bên ngoài hướng. người chầm một chút. Hiên viên lăng vân lại chảo một cái đã bắt được tay nàng, hắn lại chạy không được, ngươi cái gì cấp a Mới vừa ăn cơm như thế nào cũng muốn uống khẩu trà áp áp, nếu không lại bụng đau. Ngươi không biết, ta mới vừa đi một chuyến cổ lưu trang, đồng nhiên liền cảm thấy có hảo chút có thể kiếm tiền địa phương, ta phải nắm chặt ta. Nếu không, những cái đó bạc đều phải khó chịu. Hiên viên lăng vân nhịn không được nở nụ cười, là ngươi khó chịu đi. Ngưng yên uống một ngụm trà nóng, đều giống nhau. Hiện tại ngươi cũng không thiếu tiền, không nói thao thiết lâu cổ phần, chính là làm hoàng thường những cái đó rượu, mỗi năm tiền lời đều không ít, còn có vương phủ sản nghiệp, không nói mỗi ngày hốt bạc lại cũng không sai biệt lắm. Ngươi như thế nào còn như thế tham tiền á hiên viên lăng vân nhịn không được nhéo một chút ngưng yên cái mũi. Cái này tiểu tức phụ, càng xem càng cảm thấy đẹp. Tham tiền không hảo sao. Ngưng yên lại xóa sạch hắn tay, ai còn sẽ ghét bỏ tiền tiểu tay a Dừng một chút, nhưng là ngươi cũng không nghĩ, tuy rằng vương phủ tiền thu không ít, nhưng là ngươi trong tay chính là có 20 vạn đồng gia quân A, nhưng xem như tư quân, triều đình không cho quân lương, liền tính ngươi làm cho bọn họ tự mình nhàn khi khẩn điển tự cấp tự túc nhưng là mỗi năm tiêu phí cũng muốn vượt qua 20 vạn lượng. Một khi có chiến tranh liền phải càng cao. Chính là này đó cũng không cần ngươi tới nhọc lòng a. Hiện tại còn phân ngươi ta sao? Ngưng yên chừng hắn một cái, ta biết cho tới nay đều là bắt vương ra ở giúp ngươi âm thầm xử lý sinh ý. Nhưng là, hắn rốt cuộc danh bất chính, hơn nữa hoàng thượng còn nhìn chầm chầm hắn đâu. Hiên viên lăng vân không nói, đích xác, hiên viên lăng trí nhìn như thực tiêu sái, nhưng là hoàng thượng lại là lúc nào cũng nhìn chầm chầm hắn. Nào năm không được cấp trong cung hiến cho mấy vạn bạc A Hắn xử lý sản nghiệp của chính mình cũng đều là lén lút Còn hảo những cái đó trưởng quầy đều là trung tâm lao trưởng quầy Nếu không, hắn xuất ngoại đánh giặc như thế nhiều năm Nơi nào có thể đúng giờ nhận được quân lương A Ta còn nói câu đại nghịch bất đạo nói Hoàng thượng đối với ngươi căn bản là không yên tâm Nói không chừng cái gì thời điểm liền phải ra tàn nhẫn chiêu Thật muốn là cũng cùng Trần Vương như vậy Ta nhưng không trần vương trần vương phi như vậy ngu trùng, duỗi cổ chờ hoàng thượng tới chém đầu, đến lúc đó tình nguyện phản, ta cũng muốn tồn tại ngưng yên biểu môi, ngươi có thể tiếp thu cũng hảo không tiếp thu được cũng hảo, dù sao có tiền mới có thể có hết thảy, lại còn có muốn nhiều hơn tiền. Hiên viên lăng vân lại đống nhiên một tay đem ngưng yên ôm vào trong lòng ngực, nha đầu đốc, những lời này về sau đừng nói nữa, yên tâm, ta không như vậy ngu trùng, vì ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Đến nỗi phản không phản, kia muốn xem hoàng thượng như thế nào làm cái này nha đầu trước kia có thể là vì chính mình người nhà quá hào điểm, nhưng là hiện tại lại là ở vì hắn tính toán đâu, có thể như thế, phu phục gì cầu A. Liền biết ngươi sẽ nghĩ như vậy. Ngưng yên ở hiên viên lăng vân trên mặt bẹp hôn một cái, cho nên ta cũng mới dám không kiêng nghể gì đem ý tưởng nói ra. nha đầu thúi, thân một chút là được. Hiên viên lăng vân nơi nào có thể như thế buông tha nàng. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Ngưng yên trừng mắt. Đương nhiên là hiên viên lăng vân nói bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên kia trường phấn nộn nộn môi đỏ. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy đầu hôn nao chướng ý thức liền phải tan dã rất thời điểm. Hiên viên lăng vân lúc này mới buông ra nàng, đi thôi. Sau đó thế nhưng chính mình cũng không quay đầu lại hướng tới buồng trong đi đến. nay liền đi rồi. Ngưng yên tự nhiên có thể cảm giác được hắn thân thể biến hóa. Đông nhiên ý xấu ở phía sau hỏi một câu, người cái này người xấu hiên viên lăng vân nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó vội vã chạy, vừa rồi thiếu chút nữa không nhìn xuống, động tình lúc sau khó chịu vẫn là chính mình, thật là. Ngưng yên lại nhịn không được cười xấu xa hai tiếng, sau đó vội vã ra phòng hướng tới phía trước phòng khách mà đi. Thân ất đã chờ ở nơi đó, nhưng là đang xem thấy ngưng yên nháy mắt, lại đông nhiên đỏ mặt túi đầu. Thật lâu sau mới nhớ tới hành lễ thỉnh an. Nương yên nhíu mày, cái này thân nhất là cái rất ổn trọng trung niên đại thúc, đây là. Lại thấy phỉ thúy ở bên cạnh cũng đỏ mặt, xem nàng không minh bạch, lập tức chỉ chỉ nàng miệng. Ngưng yên dơ tay sờ sờ môi, tức khác trên mặt cũng có chút đỏ lên, vừa rồi bị tên kia cấp trà đạp nửa ngày, phỏng trừng là hồng dị thường. Nhưng là rốt cuộc da mặt không như vậy mỏng, ngay sau đó không thèm để ý nâng dơ tay, thân quản gia mau đứng lên. Bên kia như thế nào? Hết thẻ bình thường. Thân ất cười cười, lúc này cũng dứt bỏ rồi vừa rồi xấu hổ, đều ở dựa theo Vương Phi bản vẽ trang hoàng. Nô tài lần này trở về, là nói cho Vương Phi, yêu cầu người đều mua một ít, đều là ký tên bán đức, muốn như thế nào huấn luyện. Như vậy đi, dù sao chúng ta còn muốn ở chỗ này lưu lại chút thời gian, ta tìm cái thời gian đi một chuyến lâm an ngưng yên trầm mặc một chút, người chính là một cái cửa hàng mẫu chốt. Nàng không tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc không yên tâm, hơn nữa vấn luyện sự tình, cũng không phải một lời hai ngữ có thể thuyết minh bạch. Thân ất nghe xong tức khắc yên tâm, kia cái gì tiệm lẩu hắn chính là đầu thứ nghe nói, bên trong đồ vật bàn ghế đều mới mẻ, đến nỗi muốn như thế nào dùng hắn cũng không hiểu, vẫn là muốn ngưng yên đi tự mình giảng giải mới được đâu. Như vậy lại qua mấy ngày, trong cung hoàng thượng hoàng hậu còn có thái hậu đều trước sau tống cổ người lại đây dò hỏi tình huống còn tặng không ít chân quý dược liệu lại đây, biết được hiên viên lăng vân thân thể thật sự hào rất nhiều, thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đương nhiên, ngưng yên mới mặc kệ ai hỉ ai sầu, nhật tử quá vui vẻ thoải mái, trừ bỏ làm tốt ăn, chính là đi theo hứa thiên mân mê thảo dược, nhận huyệt vị bắt mạch, bởi vì nàng bản thân liền sẽ một ít, lại có tây y để làm phụ trợ, cho nên học đặc biệt mau. Trong lúc này, đông thần cũng đã trở lại một lần, bẩm báo xuân phong lâu tình huống. Bởi vì nơi này cải tạo không lớn, cho nên hơn phân nửa tháng thời gian đã cải tạo không sai biệt lắm, liền chờ nhân viên đến đông đủ là có thể khởi công, tím hà cũng tại đây mấy ngày là có thể tới Lâm An. Càng làm cho ngưng yên cao hứng chính là, chính mình yêu cầu tổ chức tình báo vô cực các đã bước đầu hình thành quy mô, tuy rằng tạm thời chỉ là bao trùm Khánh Châu Phủ cùng Lâm An Phủ, nhưng là như thế đoạn thời gian đã tương đương không tồi, ngưng yên cấp chuyên môn thiết kế đặc thù liên lạc ký hiệu còn vận dụng một ít hiện đại quân sự đặc công phương diện đặc có ngôn ngữ của người cầm điếc Hết thể đều ở hướng tới ngưng yên dự đoán phương hướng phát triển. Đương nhiên, trong lúc này trong nhà tin tức cũng không đoạn quá, đại điêu tiểu bạc không có việc gì liền ở thạch kéo tử thôn cùng kinh thành chi gian phi cái qua lại, biết trong nhà hết thể đều hảo, ngưng yên cũng an tâm nhiều, bất quá nàng có chút quan tâm đại tỷ việc hôn nhân, cũng không biết cái kia dương văn ngạn như thế nào, nhưng là ngưng tuyết gửi thư không để. Xem ra là còn không có động tĩnh, nàng liền nghĩ có phải hay không tìm cái thời gian biết phong thư hỏi một chút kia họ dương. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại tính, như vậy giống như chính mình thượng vội vàng đi cầu nàng cưới đại tỷ dường như, chờ nhìn nhìn lại rồi nói sau. Mắt thấy liền phải ra tháng riêng, ở ba cánh trong lòng, ra tháng riêng, tân niên cũng liền tính là hoàn toàn quá xong rồi. Ngưng yên liền phải thừa dịp hiên viên lăng vân trên người độc hoàn toàn giải trừ phía trước. Đi một chuyến lâm an thành, bất quá không đợi nàng đi đâu, cái kêu huyền nhất đại sư lại chủ động tới thiệp, thỉnh hiên viên lăng vân đi uống trà. Người muốn đi sao? Ngưng yên lại như mày. Vì cái gì không đi? Hiên viên lăng vân nhàn nhạt cười, nói nữa, ta cùng hắn phía trước nhận thức, còn hạ quá cờ, không qua đi bái phòng thật là không thể nào nói nổi. Bất quá, hắn cũng nói muốn tại thân thể cho phép dưới tình huống, cho nên, quá mấy ngày lại nói. Ngưng yên nhịn không được cười gật đầu, cũng là như thế cái đạo lý, bất quá nàng không rảnh lo này đó, như cũ cải trang lúc sau mang theo vài người đi lâm an, chờ trở về thành lúc sau, nàng liền không biết cái gì thời điểm có thể về sau cơ hội ra tới. Từ kinh thành đến lâm an cũng bất quá hai ngày lộ trình, nhưng là cưới ngựa cũng liền một ngày liền đến. Kỳ thật đại gia đối ngưng yên thuật cưới ngựa vẫn là thực giật mình, một cái tiểu nông nữ xuất thân người, thế nhưng thuật cưới ngựa như thế thành thạo. Thật sự là người. Bất quá sau lại ngấm lại cũng liền không có cái gì kỳ quái, liền lang đều có thể thuần phục người, còn có thể sẽ không cưới ngựa. Đại hỉ cùng đại hổ nhìn ngưng yên hương phân thực. Ngưng yên cũng cao hứng, rốt cuộc này xem như nàng nhà mẹ đẻ người A. Đại hỉ cùng đại hổ đây là lần đầu tiên độc lập phụ trách như thế đại một cái mặt tiền cửa hàng, phi thường nghiêm túc, mỗi ngày đều chừng lớn mắt nhìn chằm chằm, sợ ra một đinh điểm sai lầm. Trang Hoàng tuy rằng còn ở tiếp tục chung, nhưng là những cái đó bản ghế cái gì đều là nàng dựa theo kiếp trước tiệm lẩu bộ dáng làm theo tới, nhìn đều không tồi. Chính là kiếp cái lẩu thiết kế chính là cái loại này thiêu than đồng nồi. Rốt cuộc cái này nhiều thế hệ không có điện, thiết kế không ra bếp điện tử. Vương Phi, ngươi xem mấy thứ này là cái dạng này đi. Đại hổ có chút thấp thỏm nhìn ngưng yên, rốt cuộc này đó đổ vật là hắn đi tìm thợ thủ công làm. Là. Nương Yên gật đầu, nhớ rõ Trở Trang Hoàng hảo, nhất định phải đi trước mua chút tốt nhất than tuổi tồn, thứ này phí than hỏa chờ nàng có thể đem cồn tinh luyện ra tới, nói không chừng có thể làm ra cồn, đến lúc đó thiết kế cái cồn lò cũng không phải không có khả năng. Đại hổ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là hỉ thượng đuôi lông mày, vẫn luôn thấp thỏm tâm tức khắc thả xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Đông Thần phái người lại đây thông báo, nói là tím hà cô nương tới rồi. Từ lần trước gặp qua lúc sau, ngưng yên nhưng thật ra mấy tháng chưa thấy qua tím hà, hôm nay vừa thấy, tuy rằng vẫn là người kia, nhưng là cả người lại có thể rõ ràng cảm giác không giống nhau, tựa hồ có nào đó khí chất. Tím hà thấy ngưng yên, cũng không biết như thế nào, đồng nhiên liền cái mũi đau xót, thế nhưng có loại muốn khóc xúc động, tưởng nàng từ nhỏ không cha không mẹ, bị bọn buôn người bán vào pháo hoa nơi, nguyên cũng không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nhân. Càng không phải cái loại này dị thường thông minh lại thiên phú, cho nên chỉ có thể làm kia đê tiện nhất đón đi giúp về. Mười mấy năm trải qua, làm nàng đã sớm không có gì trông cậy vào, bất quá là quá một ngày trộn lẫn thiên thôi, lâu tử tỉ muội có. Kia được bệnh đường sinh dục đã chết, cũng có kia bị người cha tấn không có, nàng nguyên tưởng rằng chính mình kết cục cũng bất quá như thế, lại không nghĩ rằng một lần ngẫu nhiên, ông trời thế nhưng làm nàng gặp lục ra cô nương. Lúc ấy nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, đặc biệt là đương lục ra cô nương chọc kia khương chính hạo thời điểm, nàng lo lắng để phòng thật nhiều tiền, nhưng là sau lại, tuy rằng nàng không giúp đỡ nội, nhưng là lục cô nương thế nhưng vẫn là thực hiện nàng lời hứa, dạy nàng một ít đủ vật. Lúc này nàng mới biết được, lục cô nương tuy rằng xuất thân nông ra, lại là cái gì đều sẽ, cũng liền ở lúc ấy, nàng nói muốn muốn đem chính mình mua tới thời điểm, nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi nàng tưởng đánh cuộc một phen, liền tính cuối cùng không bằng ở vạn hương lâu, nàng cũng nhận, nhưng là sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. tuy rằng ngưng yên vẫn luôn chưa cho chính mình an bài sự tình, còn như cũ làm nàng đại ở vạn hương trong lâu, nhưng là nàng lại có thể thẳng thắn eo, nàng có thể bán nghệ không bán thân, kia vạn hương lâu mụ mụ cũng không thể đối chính mình như thế nào, sau lại nàng liền chiếu cô nương giáo Đạn khúc ca hát trang điểm, ngẫu nhiên ra tới sướng cái khúc lại không nghĩ rằng, lập tức thế nhưng liền phát hỏa lên. Đương nhiên, nàng chưa quên chính mình đã là Ngưng Yên người, còn hảo Thu Sinh không có việc gì liền sẽ cùng nàng lộ ra một chút Ngưng Yên tình huống, nàng thành con chúa, đương vương phi. Khi đó nàng liền tưởng a, lục cô nương có thể hay không đã quên chính mình đâu. Nhưng là sự thật chứng minh, nàng chưa quên chính mình đâu. Vừa qua khỏi năm, Thu Sinh đại ca liền tới rồi, đem nàng tiếp ra vạn hương lâu, nói cho nàng làm nàng tiến đến an phủ. Cô Nương đang chờ nàng đâu? Nói thật, nghĩ đến Vạn Hương nhìn nàng phải đi kia ảo nao bộ dáng, trong lòng thật sự thực sảng. Ai làm nàng trước kia không thích chính mình? Hiện tại hối hận cũng xong rồi. Cô Nương nói qua, chính mình là thiên lý mã nhưng là cũng muốn có bá nhạc thưởng thức mới được a. Hiện giờ rốt cuộc thấy cô Nương, nàng thế nhưng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác dường như. Di Thu sinh mấy ngày nay bởi vì cùng Tím Hà tiếp xúc tương đối nhiều. Cho nên cũng coi như là quen biết, phía trước tuy rằng hắn cũng xem thường này đó lâu tử người, nhưng là Ngưng Yên nói qua, nghề nào cũng có chẳng nguyên, chỉ cần đấy lòng lương thiện chưa mẫn, vậy đáng giá tôn kính, cho nên hắn cũng ít một chút thành kiến. Lúc này thấy Tím Hà sững sờ, nhịn không được mở miệng, không phải dọc theo đường đi tổng nhắc mãi chủ tử sao? Như thế nào hiện tại thấy ngược lại liền lễ nghĩa cũng đều không hiểu? Tím Hà gặp qua cô nương, không, là vương phi. Tím hà lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đem trong lỗ mũi ghen tuông áp xuống, sau đó doanh doanh hạ bái. Miễn! Ngưng yên xua xua tay, ngồi đi. Tím hà lúc này mới trong mắt rưng rưng đứng dậy, sau đó ở bên cạnh trên ghế nghiêng người ngồi. Ngưng yên lại nhìn thoáng qua thu sinh, thu sinh ca, người cũng ngồi a. Người cùng tím hà cô nương có việc nói, ta đi trước tìm đại hỷ đại hổ cho chuyện, tối nay lại qua đây. Ngưng yên gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Đợi cho thu sinh rời đi, ngưng yên lúc này mới nhìn về phía tím hà, nghĩ đến mấy ngày nay sự tình, thu sinh ca đã nói cho người đi. Tím hà gật đầu, thật không nghĩ tới, cô nương thế nhưng, nhìn xem nô tỉ, hẳn là kêu vương phi mới là, thế sự khó liệu a? Ngưng yên cười cười, lần này là làm ngươi lại đây cho ta làm việc, ngươi nguyện ý sao? Nếu không phải vương phi, nô tỳ nơi nào có thể có hôm nay? Nói không chừng đã sớm như vậy ngày ngày đón đi rức về tím hà cười khổ một chút. Kết quả cuối cùng không phải được bệnh đường sinh dục đã chết chính là bị người cha tấn đã chết dừng một chút. Nói thật, từ nô tỷ thành niên đến bây giờ, này mấy tháng lại là nô tỷ quá nhất tự tại. Nguyện ý xã giao liền gật đầu, không muốn ai cũng không dám cưỡng bách nô tỷ dừng một chút, đứng dậy quỳ rạp xuống đất. Nô tỷ tím hà về sau len ken vì vương phi máu chảy đầu rơi. Ngưng yên gật đầu. Cái này xuân phong lâu ngươi cảm thấy như thế nào? Tráng lệ huy hoàng, so vạn hương lâu nhưng lớn hơn tím hà đứng dậy, nếu vương phi muốn kinh doanh, không ra một năm, nhất định sẽ trở thành toàn bộ lâm an phủ đệ nhất lâu. Nếu làm ngươi xử lý cái này địa phương, ngươi có tin tưởng làm tốt sao? Ngưng yên nhướng mày Cái gì? Tím hà kinh ngạc đứng lên, ngài nói chính là thật sự. Ngưng yên gật đầu, bằng không ta kêu ngươi tới làm cái gì? Tím Hà ngay sau đó lại lần nữa quỳ giảm xuống đất. Nô tỳ đã tận tâm tận lực. Hảo, Ngưng Yên đứng dậy đem Tím Hà kéo lên. Cụ thể sự tình, Diêu Bân sẽ nói cho ngươi. Ngươi về sau có cái gì sự tình, cũng cứ việc tìm hắn là được. Nô tỳ minh bạch. Bởi vì Ngưng Yên không thể ở chỗ này ở lâu, cho nên Xuân Phong lâu sự tình công đạo Hảo lúc sau lại đem tiệm lẩu sự tình cấp xác định xuống dưới. Tiệm lẩu tên đã kêu thượng trân cùng Hà Tây chấn cửa hàng cùng dùng một cái tên, đến nỗi khai trương thời gian, chờ trang hoàng hảo lại định. Đương nhiên, khai cửa hàng mẫu chốt vẫn là nhân viên huấn luyện, Hà Tây chấn bởi vì có bắt vương gia hiên viên lăng chi ở, nàng chỉ là đem chính mình ý đồ cùng huấn luyện phương thức nói cho hắn, sau đó hắn là có thể quán triệt xuống dưới, nhưng là nơi này. Trong đầu suy nghĩ một vòng người, đại hổ cùng đại hỷ đều là không tồi, nhưng là lại không có đương trưởng quầy kinh nghiệm. Nhưng là làm thân ất lại đây lại có điểm đại tài tiểu dụng, không được nói. Đồng nhiên đầu góc Linh Quang Trận lóe ban đầu Ninh Vương Phủ những cái đó trưởng quầy đều là nhiều ít năm lao trưởng quầy, trung tâm tuyệt đối không thành vấn đề, nam đường cái cái kia bút mực cửa hàng hiệu quả và lợi ích không hảo nàng chuẩn bị đóng, cửa hàng khác làm hắn dùng, nhưng là cái kia loan trưởng quầy nàng là gặp qua, vẫn là rất có kinh nghiệm một cái trưởng quầy. Cửa hàng hiệu quả và lợi ích không hảo là bởi vì định vị không chuẩn, cái kia nam thành đều là trụ một ít thương nhân. nha đối bút mực nhu cầu lượng không lớn, có thể không lô vốn còn mỗi tháng lược có lợi nhuận, đã nói lên kia trưởng quầy vẫn là tương đương lợi hại, không bằng đem hắn điều tới, vừa lúc cũng có thể làm đại hổ đại hỉ đi theo học học, nghĩ như vậy liền lập tức đem biển rộng kêu lại đây, làm hắn trở về thông chi một chút bình thúc đi xử lý ở cái này sự tình. Từ nàng cùng hiên viên lăng vân thành thân lúc sau, hiên viên lăng Chi đã đem ninh vương phủ sản nghiệp quản lý lục tục giao trở về, cho nên hắn mới càng có tinh lực kinh doanh hắn thao thiết lâu còn có tiệm lầu. Chuyện này giải quyết, cũng liền không chuyện khác, chỉ đem thu sinh gọi tới nhàn thoại một chút việc nhà, biết được rất nhiều chuyện, tỉ như phương gia tuy rằng không đem cậu đàn cấp mua đi rồi, nhưng là lại vẫn là không biết từ nơi nào mua cái Nam Hải trở về, nhưng là mấy tháng lại vẫn như cũ không có một nữ nhân mang thai, liền ở năm trước, cái kia nam hải lại bỗng nhiên được cái bệnh buộc phát nặng đã chết. Còn có Chu gia, hoàng thương tư cách bị đoạt lúc sau, tự nhiên không cam lòng, vài lần đi lục ra tiểu phường cái dối, nhưng là đều bị đồ thúc cấp chắn đi trở về, đương nhiên cũng nghĩ đến hoành, nhưng là đồ thúc sớm đã co đoán trước dường như, trực tiếp liền đem Á Khuê phái qua đi, kết quả có thể nghĩ. Còn có chính là cái kia Lý Như Văn Tháng riêng mùng một ngày đó liền đem Ngưng Sương cưới vào cửa, nhưng là đồng thời, hắn nương cũng ở mãn thế giới cho nàng nhi tử làm mai tìm tức phụ. Thành thân cùng ngày kia Lý Chu Thị liền cùng Ngưng Sương đánh một trượng, thậm chí còn động thủ. Cuối cùng Lý Như văn đêm đó liền đi trong thị trấn thư viện, nói là phải hảo hảo đọc sách 3 năm sau lại khảo, Ngưng Sương cũng suốt đêm theo đi. Ngưng Yên nhịn không được nở nụ cười, kia Ngưng Sương cũng không phải là cái thiện tra, kia Lý ra về sau nhưng có náo loạn còn có chính là kia dương bộ đầu hiện tại cũng không có việc gì liền hướng trong thôn chạy. Vương Phi, thuộc hạ xem kia dương bộ đầu là coi trọng nhà ta đại muội cái kia dương Hạ nguyệt đã thưởng chú nhà ta. Hiện tại cũng ở chúng ta trong thư viện đọc sách bởi vì ngưng hương là thu sinh nương con gái nuôi, cho nên hắn liền kêu ngưng hương đại muội Ngươi cảm thấy dương bộ đầu người này như thế nào? Ngưng yên đối cái này nhưng thật ra một chút cũng không kỳ quái. Khá tốt. Thu sinh gãi gãi đầu, thuộc hạ cảm thấy nếu đại muội theo hắn, đảo cũng sẽ không chịu vì khuất, chỉ là hắn cái kia nương. Kỳ thật ta cũng lo lắng hắn nương không hảo ở chung, cho nên mới vẫn luôn không đáp ứng ngưng yên thở dài, bất quá, dù sao chuyện này không nóng nảy, chậm rãi nhìn kỳ hắn nói. Ân, tóm lại không thể làm đại muội có hại là được rồi. Nói xong này đó, thu sinh lại tương lai thời điểm mang đồ vật trình đi lên, có đại tỷ thân thủ làm quần áo. Mội mội thân thủ làm dài, còn có cầu đàn viết bảng chữ mẫu. Ngưng yên xem trong lòng ấm áp. Mặt khác còn có Trương Đại Thành chờ lúc trước đi theo nàng học tập mấy cái tiểu tử cho nàng làm một ít tiểu đồ vật. Trong đó Trương Đại Thành thế nhưng thân thủ điều khắc một chi đầu gỗ cây trầm, thực một mạc bộ dáng, nhưng là mài rua phi thường bóng loáng, có thể thấy được là thập phần dụng tâm. Ta nói cho kia tiểu tử cây trầm không thể tùy tiện đưa, nhưng là hắn gì thu sinh biểu tình có chút cô đơn. Không có việc gì, ngươi trở về nói cho kia tiểu tử, ta thực thích ngưng yên đem cây châm cầm ở trong tay, đạm đạm cười, nàng tư tưởng không phải cái này nhiều thế hệ, nàng sẽ không cho rằng một nam hải tử đưa cây châm chính là đối nàng đùa giỡn hoặc là khinh nhẫn, tương phản, nàng thực quý trọng như vậy tình cảm. Cây châm giống nhau đều là đưa cho ô hiếm nữ tử chi vật, hiện giờ ngưng yên thân phận bất đồng, vạn nhất. Bất quá nghe ngưng yên nói như vậy. Thu sinh cũng coi như là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thật vất vả ra tới một chuyến, ngưng yên đương nhiên sẽ không như vậy mau liền trở về, đặc biệt là phía trước còn đáp ứng nhụy hoa, muốn giúp nàng mua cái tiểu tòa nhà. Thân ất ở bên này người mua giới tìm hai nơi thích hợp, một chỗ liền ở thành Bắc, tuy rằng thiên điểm nhưng là tòa nhà là thân, bốn gian nhà ngói một cái đại viện tử, hai bên còn có bốn gian sư phòng, còn có một chỗ ở phía nam, ở vào tương đối phồn hoa đoạn đường. Chỉ có tam gian chính phòng hai bên là các hai gian sướng phòng. Phòng ở tương đối cũ xưa, nhưng là hai nơi giá cả không sai biệt nhiều. Xem qua lúc sau, ngưng yên làm nhụy hoa chính mình quyết định. Vương Phi, nô tỳ nhụy hoa trong lòng thật là tương đương kích động, nếu không phải hiện tại trên đường cái, nàng đều tưởng khóc lớn một hồi, vội vàng hút hút cái mũi. Ca ca hẳn là thích chính là lời nói còn chưa nói xong đâu, liền ở dương mắt ngáy mắt, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên trắng bệnh lên. Ngư Yên đang chờ Nhụy Hoa cuối cùng quyết định đâu, kết quả đợi nửa ngày kia nha đầu thế nhưng nói một nửa liền không động tĩnh, không khỏi quay đầu lại, lại thấy Nhụy Hoa vẻ mặt trắng bệch nhìn chằm chằm phía trước, vội vàng theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở đường phố cách đó không xa, đoàn người tựa hồ đang từ trà lâu đi ra, trong đó một nam một nữ quần áo lượng lệ. kia dung mạo. Nhụy Hoa thực mau cũng hoàn hồn, chỉ là trên mặt lại dị thường khó coi, thậm chí môi đều thiếu chút nữa giả phá. Xảy ra chuyện gì? Nương yên nhiều ít ý thức được điểm cái gì? Nhụy hoa hai mắt buốc hỏa nhìn chầm chầm phía trước hai người, có lẽ là bởi vì kia ánh mắt quá nóng rực đi, cái kia nam tử đống nhiên quay đầu lại, sợ tới mức nhụy hoa vội vàng túi đầu, lúc này mới hoảng loạn lắc đầu, không, không có gì. Bên kia nam tử lại nhìn không được nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi hắn là hoa mắt? Như thế nào giống như gặp được đại tỷ đâu? Ca, ngươi xem cái gì đâu? Nữ tử đi rồi hai bước phát hiện nam tử không theo kịm, không khỏi xoay người hỏi một câu. Nam tử ở trong đám người quét một vòng, cũng không có phát hiện khả nghi người, lúc này mới quay đầu lại, không có gì, đi thôi, không phải muốn đi ăn cơm sao. Nơi này Đức Phong lâu là rất có danh. Nương yên nhìn Nhụy Hoa cố tình xúc lên thân thể, cũng chưa nói cái gì, chỉ chờ nàng khôi phục bình thường, lúc này mới dường như không có việc gì tiếp tục đàm luận đề tài vừa rồi. Vừa rồi hai nơi phòng ở, ngươi cảm thấy nào một chỗ tương đối hảo. Nhưng là lại ám chỉ liếc mắt một cái tử tinh, mắt tím tử tinh ngầm hiểu, lặng yên rời đi. Nhụy hoa thấy vừa rồi kia hai người không còn nữa, trong lòng tựa hồ một chút nhẹ nhàng thở ra, có chút xin lỗi nhìn thoáng qua ngưng yên, liền thành bắc kia trô đi, ca ca hẳn là thích an tĩnh trong lòng lại luận thực. Vậy như thế định rồi đi. Ngưng yên gật đầu, đi rồi, xoay như thế lâu nên ăn cơm. Đức Phong Lâu như thế nào? Đối cái này đề nghị mọi người đều không ý kiến, vì thế vài người liền hướng tới Đức Phong Lâu mà đi, chỉ là nhụy hoa liền có vẻ có chút thất thần. Cũng liền 15 phút đi, vừa đến Đức Phong Lâu cửa, tử tinh bỗng nhiên liền sung ra, ở ngưng yên bên thai nói thầm hai câu, ngưng yên gật đầu, vừa rồi ở trên phố gặp được hai người quả nhiên là tiết ra, đúng là bị phụ chính đinh di nương sinh một đôi long phượng thai nhi nữ tiết cánh cùng tiết viện. Bọn họ là hộ tống cống phẩm vào kinh, lần này hàng dệt tơ là chuyên môn vì 3 tháng thái hậu ngày sinh chuẩn bị, 200 thất đặc chế vân cẩm còn có 200 thất thập phần quý báo liễu lăng. Càng xảo chính là, bọn họ mới vừa vào Đức Phong Lâu lầu hai phòng. Bởi vì hiện tại thiên lãnh, hơn nữa còn ở tháng riêng, ra tới ăn cơm người cũng không nhiều, cho nên, Đức Phong Lâu phòng thực sung túc, ngưng yên cũng muốn phòng, vừa lúc ở tiết gia huynh mỗi cách vách. Kỹ thật cổ đại tiểu lầu giống nhau đều là một chất, cách âm hiệu quả cũng không phải quá hảo, hơi chút đại điểm vừa nói lời nói, cách vách là có thể nghe thấy. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy cách vách nữ tử kia có chút bất mãn thanh âm, ca, làm gì muốn chủ cái kia chạm dịch ra. Điều kiện như thế kém, vị trí còn như thế thiên. Chúng ta đêm nay chủ khách điếm được không? Hàng hóa làm sao bây giờ? Dù sao có hộ viện đi theo à? còn có đại trưởng quay cũng ở, chúng ta nguyên bản chính là đi theo ra tới rèn luyện tiết viện lòng tràn đầy không cao hứng, hà tất chúng ta cũng đi theo bị tội a Nguyên bản cái này chính là khổ sai, người lúc trước còn chết sống muốn đi theo. Nhân ra không phải chưa đi đến quá kinh thành sao. Tiết viện nhìn không được có chút làm nũng hương vị, kỳ thật nàng không thể nói chính là, nàng hy vọng có cơ hội trông thấy trong lòng người kia. Ba năm trước đây tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, Nhưng là nàng lại thật lâu không thể quên, hắn nói hắn là kinh thành tới, cho nên, nàng liền tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn vào kinh, chỉ hy vọng ông trời có thể làm nàng tái kiến một mặt cái kia nam tử, nhưng là cái này lời nói lại là không thể nói. Chờ đến đêm hàng hóa hộ tống vào kinh, cùng nội vụ phủ giao tiếp lúc sau, ta liền bồi ngươi hảo hảo ở trong kinh chơi chơi tốt không. Tiết cánh đối mội mội bất mãn cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể hống, chúng ta lần này cũng có thể không vội mà trở về. Nhiều lưu lại mấy ngày cũng chưa quan hệ Thật sự Kia thật tốt quá tiết viện tức khắc vui mừng khôn xiết Nàng đương nhiên hy vọng nhiều đái mấy ngày a Như vậy gặp được kia nam tử tỷ lệ cũng liền cao một chút Mà cách vách nhụy hoa lại nhịn không được nắm chặt nắm tay mu bàn tay thượng gần xanh đều banh đến lao cao Ngưng yên cũng mặc kệ nàng Lo chính mình điểm đồ ăn tiếp đón đại gia ăn Sau đó quay trở về xuống giường thuận phong khách điếm Bởi vì chính mình hai cái cửa hàng đều ở trang hoàng trung, tạm thời còn không thể trụ người. Mà tử tinh lại không có đi theo trở về, mà là một đường đi theo tiết gia huynh mội đi. Nhụy Hoa Kỳ thật tử thấy kia hai người bắt đầu liền vẫn luôn có chút biểu tình hoảng hốt, nguyên bản cho rằng như thế nhiều năm, có lẽ nàng đã đã quên, nhưng là liền như vậy liếc mắt một cái, nàng thế nhưng là có thể nhận ra bốn năm không gặp người, kia một khác, nàng thậm chí hận không thể đi lên ăn sống rồi bọn họ mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch, có chút cửu hận là cả đời cũng không thể quên được. Ở trong phòng xoay vài vòng, cuối cùng nhụy hoa rốt cuộc quyết định muốn đi tìm ngưng yên, tuy rằng nàng còn không biết muốn như thế nào làm, nhưng là lại cần thiết phải nhắc nhở một chút Vương Phi, rốt cuộc chính mình trên người là bối mạng người, bọn họ tiến đến yên ổn nhiên là muốn đi kinh thành, vạn nhất gặp được. Nghĩ như vậy liền đứng dậy ra phòng, nhưng là, lại ở ngưng yên cửa đứng nửa ngày cũng không biết có nên hay không đi vào. Như thế lanh thiên, người ở chúng ta khẩu đều đứng 15 phút, không lạnh sao. Đồng nhiên, cửa phòng mở ra, ngưng yên cười Khanh khách nhìn nàng. Vương Phi nhụy hoa nhịn không được cắn một chút môi. Vào đi. Ngưng yên xoay người về tới trong phòng ngồi xuống. Vương Phi. Nhụy hoa vào nhà đóng lại cửa phòng, sau đó thỉnh Thịch quỳ xuống trước trên mặt đất, nước mắt xoạch xoạch rất xuống dưới. Ngưng yên cũng không nói lời nào, liền chậm rãi uống trà, nàng đang đợi nàng nói. Thật lâu sau, nhụy hoa bông nhiên đem nước mắt một sát, dương mắt nhìn ngưng nhiên. ta cho rằng ta có thể quên trước kia, nhưng là, đương thấy bọn họ trong nháy mắt kia, ta liền nhớ tới ta nương chết thảm, nhớ tới ta mấy năm nay sở chịu khổ rừng một chút, năm đó ta nương bất quá là ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, nhưng là lại thuốc và kìm châm cứu vô cứu, lúc ấy ta tiểu không rõ, nhưng là sau lại lại như thế nào có thể không rõ. Hôm nay nhìn thấy kia huynh ngội, Ta hận không thể xông lên đi theo bọn họ đồng quy vô tận, chính là, ta đã chết không quan trọng, ta lại không cam lòng à, Tiết phóng năm đó bất quá là cái nghèo khổ tiểu tử, chỉ là ta nhà ngoại dệt nhiễm phòng một cái tiểu nhị mà thôi, là nương không chê hắn gả thấp, nhưng mà, ta thật sự không cam lòng ta ông ngoại vất vả dốc sức làm gia nghiệp liền như thế rừng ở những cái đó lòng lang dạ sói nhân thủ. Người muốn báo thủ, ngưng yên lúc này mới buông chén trà hơi hơi nhúng mày. Tưởng, Muốn cái dạng gì kết quả Ngưng yên đạm đạm cười Muốn bọn họ chết kia rất đơn giản Hiện tại Tây Hoa một người qua đi là có thể đưa bọn họ thần không biết quỷ không hay cấp làm thịt Ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết nhụy hoa nghiến răng nghiến lợi kia cũng đơn giản Làm Tây Hoa đi chọn bọn họ tay chân gân Ta muốn đem tiết ra chế tạo phòng tang viên lấy về tới Ta muốn bọn họ hai bàn tay trắng nhụy hoa mắt mị mị Nói như vậy Liền phiền tói điểm ngưng yên nhịn không được sờ sờ cảm, hơn nữa cũng cần phải có kiên nhẫn. Không quan hệ, ta chờ. Nhụy hoa vẻ mặt kiên định, tổng phải có một ngày, ta muốn tiết phóng hối tiếp không kịp, ta muốn cho nàng đi ta nương trước mộ sám hối. Tuy rằng ngưng yên cảm thấy nhụy hoa nương đã không có, liền tính tiết phóng sám hối cũng không tế với sự, nhưng là cổ nhân mê tín, tin tưởng trên trời có linh thiêng, như vậy nàng cũng tôn trọng nhụy hoa ý kiến. Tuy rằng nàng đối dưỡng tầm kéo tơ dệt vải không thành thạo, nhưng là không đại biểu nàng không có hứng thú, dù sao có lành nghề. Ti dệt công phẩm này một khối lợi nhuận đặc biệt đại, nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú, bất quá, muốn sáng lập một cái không quen thuộc lĩnh vực không phải như vậy sự tình đơn giản, cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Kia chúng ta đầu tiên liền phải thành lập chính mình ti dệt xưởng, tốt nhất còn phải có chính mình tang viên ngưng yên thở dài, đáng tiếc ta đối cái này không hiểu. Ta hiểu. Nhụy Hoa lại kiên định trả lời. Hơn nữa, hiện tại tiết ra xưởng rất nhiều sư phụ già đều là năm đó đi theo ta ngoại tổ. Sau lại ta nương đã chết lúc sau, tiết phóng muốn nâng đinh di nương thời điểm. Những cái đó sư phụ già còn đã từng bãi công quá, nhưng là nói cười khổ một chút. Cuối cùng sinh hoạt bức bách ta, bọn họ cũng muốn sinh hoạt ta. Vậy là tốt rồi. Nương yên gật đầu, toàn bộ giang nam tang viên cơ hồ bị tiết ra lũng đoạn. Ti dệt nghiệp càng là tiết gia độc đại, tiết gia, những cái đó sư phó thật đúng là không tốt lắm sinh tồn, cho nên, cũng có tình như nguyên. Nói dừng một chút, nếu chúng ta khai xưởng như vậy, bọn họ nhất định sẽ đến. Nhụy hoa hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ an toàn, bọn họ nhất định sẽ đến. Hơn nữa nói cắn cắn môi, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Vậy là tốt rồi. Lương Yên cũng không hỏi, chỉ là gật gật đầu. Bất quá cái này ta còn muốn hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Sau đó phái người đi sở sở phía Nam tình huống cấp không tới. Giang Nam, Tăng Viên đều phân bố ở Vĩnh Châu cùng Tuyển Châu cùng Kỳ Châu vùng, trong đó lại lấy Vĩnh Châu vì Nhất Nhụy Hoa thấp giọng giới thiệu. Vĩnh Châu bị trở thành tơ tầm cố hương. Nếu Vương Phi muốn hiểu biết con tầm tình huống, liền đi Vĩnh Châu liền có thể. Nhà ngươi chính là Vĩnh Châu đi. Nhụy Hoa gật đầu. Được rồi, lòng ta hiểu rõ. Ngưng yên gật đầu. Cảm ơn Vương Phi. Đừng cảm tạ ta. Ngưng yên lại xua xua tay, ngươi biết đến, ta đối có thể kiếm tiền ngành sản xuất đều có hứng thú. Nhụy Hoa cười. Bất quá ngưng yên bỗng nhiên vuốt cầm xấu xác cười, tuy rằng hiện tại không đối bọn họ xuống tay, lại là có thể hơi chút cho bọn hắn chế tạo điểm phiền thoái. Nhụy Hoa tức khắc trừng lớn mắt, bọn họ đưa chính là công phẩm, vạn nhất xuất hiện tình huống cống phẩm xảy ra chuyện là sẽ liên lụy cơ quảng, nàng không tưởng liên lụy người khác. Ngưng yên ánh mắt loé lóe, lóe, cái này nha đầu bản tâm vẫn là thiện lương, cũng không hưởng công nàng giúp nàng một hồi. Hiện tại không giết bọn họ lại có thể ghê thẩm một chút bọn họ nếu sớm biết rằng, liền có thể ở bọn họ xuất phát phía trước động thủ. Lúc ấy là thời cơ tốt nhất, giống như là lúc trước nàng đối phó Chu ra như vậy. Nhụy hoa tức khắc tâm tình hào lên. Nguyên bản muốn hỏi hỏi ngưng yên là phải dùng cái gì biện pháp cách hướng đối phương, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tính, liền vương phi tính tình, phòng trừng có thể đem đối phương cách hướng đã chết. Ngự thư phòng Chiêu nhân đế chắp tay sau lưng qua lại trên mặt đất đi dạo bước chân, ám vệ tin tức, hứa thiên chân tìm được rồi vì hiên viên lăng vân giải độc biện pháp, mấy ngày nay mỗi ngày ngâm mình ở suối nước nóng giải độc, nghe nói hiệu quả thực hảo. Trình chân bóng rũ mắt an tính đứng Đối với chiêu nhân đế nóng nảy không tỏ ý kiến. Ngươi nói, hắn không chết được, chấm nên làm sao bây giờ? Chiêu nhân đế bỗng nhiên dừng bước, thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm trình chân bóng, ngươi nhưng thật ra cho chấm ra cái chủ ý à. Trình chân bóng mày nhảy một chút, chủ ý. Hắn hiện tại có cái gì chủ ý? kia ninh vương từ nhỏ ở trong cung lớn lên, ngươi đương hoàng thượng cũng chưa đem hắn giết chết, hiện tại hắn cánh chim đầy đạn, ngươi còn muốn đem hắn giết chết. cũng không nghĩ. Mấy năm nay quang ở Ninh Vương nơi đó liền chết nhiều ít cao thủ. Đương nhiên, nếu thật sự tưởng giết chết một người, vậy đừng để ý thanh danh A, làm dứt khoát lưu loát điểm A, tiêu tiến hoàng cung, cửa cung một quan, mấy ngàn ngự lâm quân vạn tiễn thề phát, đem hắn bắn thành thứ vị không phải được. Kết quả còn lo trước lo sau, đã muốn làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, nhân ra hắn cha hắn nương liền không phải người bình thường A, kia Ninh Vương có thể là cái thiện cha sao. Hiện tại nhân gia hảo, Ngươi nóng nảy, sớm làm gì? Nói nữa, kia ninh vương lúc trước chính là một người đơn thương độc mã ở quân địch doanh giết cái qua lại à, không chỉ có chính mình không chết còn giết đối phương tướng lánh, cứ như vậy một người, ngươi cho rằng ngươi an bài kia hai gian tế liền thật sự có thể bị thương hắn. Liên tính thật bị thương, về điểm này độc có thể thật muốn nhân ra mệnh. Giống như từ nhỏ liền vơ vét không ít độc dược cho hắn phụ, kết quả nhân ra không phải còn tung tăng ngày nhót. Liền mấy ngày nay những việc này, chỉ sợ đều là Ninh Vương làm ra tới lửa gạt thế nhân, lửa gạt Hoàng thượng Ngài. Nhưng là cái này lời nói hắn có thể nói sao? Tự nhiên là không thể a. Kỳ thật Hoàng thượng, Ninh Vương hảo cũng là chuyện tốt. Trình chân bóng tiến lên một bước không lưng hành lễ, ít nhất Bắc Mông mấy năm gần đây cũng không dám tái khởi binh Ninh Vương chết thật liền khó nói. Chẳng lẽ chấm giang sơn liền chỉ vào hắn một người sao? Chiêu nhân đế lại một phách cái bàn. Chúng ta đại hạ liền không có có thể lãnh binh sao. Trình chân bong câm miệng không nói lời nào, lời này hắn trả lời không được, lãnh binh người có rất nhiều, nhưng là ngươi cũng đến nguyện ý dùng nhân ra à. Phía trước không phải ngươi phái tâm phúc đi đối bắc mông sao. Kết quả làm nhân ra thiếu chút nữa đánh tới trong kinh tới, sau lại còn không phải ninh vương cấp thu thập cục diện rồi dám. Chiêu nhân đế tựa hồ cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút không bình tĩnh, ngay sau đó làm cái hít sâu. Nếu muốn biện pháp đem đồng gia quân từ trong tay hắn lấy ra tới A rừng một chút, nếu không, vạn nhất hắn phản nhưng như thế nào cho phải. kia đồng gia quân cắt lấy 1 để 10, 20 vạn là có thể đương 200 vạn dùng A. Hắn muốn phản sớm phản. Trình chân bóng trong lòng mắt trợ trắng, có như vậy bao cỏ Hoàng thượng, Đại Hạ Quốc còn có thể an ổn như thế nhiều năm, thật là ký tích, kia đồng gia quân có thể nói lấy liền lấy lại đây sao. Năm đó bởi vì Bắc Mông nhiều lần phạm biên cương, triều đình quân đội đối Bắc Mông tác chiến nhiều lần thất lợi, đồng lao tướng quân lúc này mới không thể không tự mình nắm giữ ơn soái sau đó tự mình huấn luyện quân đội, ngay lúc đó triều đình đâu. Quân lương đều theo không kịp, còn không phải nhân ra chính mình có góp. Sau lại chậm rãi liền thành tư quân, đến bây giờ mới thôi, nhân ra nhưng không tốn triều đình một phân tiền bổng lộc đâu, liền tính lần này ninh vương khải hoàn những cái đó lão nhược bệnh tàn tiền an ủi cũng đều là nhân gia Ninh Vương phủ ra đầu to, Triều đình chẳng qua tượng trưng tính cho điểm mà thôi, hiện tại cảm thấy không có chiến tranh rồi, liền muốn nhân ra quân đội. Thật là, kia nhưng nói không chừng. Nếu hoàng thượng lo lắng hắn mơ ước chữ vị, không bằng sớm ngày lập chữ đi chỉnh chân bóng là không tin Ninh Vương sẽ phản. Chư phi, hoàng thượng bức nóng nảy hắn. Ninh Vương cũng không phải là cha hắn, càng không phải Trần Vương, người này Nhìn không thấu. Chiêu nhân đế vừa nghe tức khắc trầm mặc, lập chữ. Hiện giờ có thể có tư cách chính là lao đại lao nhị, còn có cái lao bát, kia lao bát hắn không thích, có thể vứt bỏ, nhưng là lao đại lao nhị. Nói thật, hắn một cái đều không yên tâm, thật lập chữ, bọn họ lập tức đem chính mình một chân đá ra kim loan điện làm sao bây giờ. Không được, hắn không chết là sẽ không lập chữ, nhưng là cái này lời nói cũng không thể nói rõ à, ngay sau đó thở dài. Chấm sẽ suy xét, bất quá ngô vương sở vương sàn sàn như nhau, nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Cái này dễ làm, hiện giờ ngô vương cùng sở vương một cái ở lại bộ một cái ở hình bộ, làm việc luôn có tốt xấu ưu khuyết, đối lập một chút tự nhiên sẽ hiểu trình chân bóng trong lòng lại nói, kia hai đều bất kham trọng trách ta, kỳ thật hắn thật đúng là tương đối xem trọng ninh vương, nếu hắn có thể đương thái tử, kia. Bất quá cái này ý tưởng cũng, cũng chỉ là chính hắn ý tưởng thôi. Chiêu nhân đế nhịn không được buồn bực gật gật đầu, điểm này hắn đương nhiên là rõ ràng. Hoàng thượng, còn có chính là, đất phong. Trình chân bóng xem hoàng thượng rồi dăm cái gì dường như, không khỏi lại lần nữa mở miệng, các vương nạp chính phi lúc sau, đều phải ly kinh đi đất phong, nếu hoàng thượng thật sự kiên kỵ, không bằng làm linh vương. Như thế cái ý kiến hay. Chiêu nhân đế tức khắc dạn ra mày, dù sao hắn cũng không tính toán làm ninh vương tham dự lập chữ. Như vậy làm hắn lăn ra kinh thành liền quá tốt, bất quá, muốn phong nơi nào đâu. Dù sao không thích hắn à, nơi nào nghèo liền đi nơi nào bái trình chân bóng nhìn thoáng qua hoàng thượng. Chiêu nhân đế tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào phía trước liền không nghĩ tới điểm này đâu. Dù sao này ngôi vị hoàng đế cuối cùng muốn truyền khẳng định là chính hắn nhi tử, chờ ninh vương đi rồi, nô vương sở vương liền tính thành thân, bọn họ mẫu thân còn ở, hiếu đạo lớn hơn thiên nhiều thế hệ. Bọn họ liền tính không đi đất phong cũng không ai sẽ lên án, đặc biệt mô vương, hắn nương là hoàng hậu, tổng không thể hoàng hậu đi theo ly kinh đi đất phong đi. Nhìn triêu nhân đế biểu tình, trình chân bóng trong lòng kỳ thật đã co dao động, hắn vẫn luôn nắm lấy hoàng thượng này cây đại thụ. Năm đó Trần Vương sự kiện hắn cũng thăm dự, cũng chính là bởi vì cái này, cho nên mới được tiền đế mắt, sau đó thành kim thượng sủng thần, cũng phú quý an ổn như thế nhiều năm, nhưng là hiện tại. Hiên viên Lăng Vân tự nhiên không biết Hoàng thượng dối rắm hứa thiên gia sức bồi hắn diễn như thế nhiều ngày lúc sau, rốt cuộc đối ngoại tuyên bố, Ninh Vương trong cơ thể độc hoàn toàn giải, chỉ là thân thể còn suy yếu, yêu cầu hảo hảo điều trị gần tháng mới được. Như vậy, các ba cánh các tướng sĩ đều âm thầm cao hứng, thần ý, ý có quy danh liền lại thịnh một tầng. Ngưng yên mấy ngày này lại bận việc không được, từ Lâm An về tới Đông Thái Bình Trang, liền một đầu chắt ở thư phòng viết viết vẽ vẽ. Một phương diện cái này thôn trang suối nước nóng làng du lịch xây dựng đồ, còn có chính là Xuân Phong lâu còn có thượng chân tiệm lẩu điều lệ chế độ. Tuy rằng phía trước có hà Tây chân tiệm lẩu tiền lệ, nhưng là rốt cuộc nơi này là châu phủ, lượng người lưu lượng khách còn có người kiến thức đều phải so hà Tây chân cao hơn vài cái cấp bậc, tự nhiên không thể. Cứng nhắc, cái kia loan trưởng quầy cũng đi lâm an phủ, đối vương phi coi trọng hắn tự nhiên là phi thường cảm kích. Làm việc tự nhiên thập phần ra sức, hắn dù sao cũng là làm mười mấy năm cửa hàng trường quài, vô luận nhân mạch vẫn là kinh nghiệm đều không phải đại hỷ cùng đại hổ có thể so sánh, hai người trẻ tuổi cũng học được không ít đồ vật. Bận việc hai ngày, rốt cuộc đem yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, sau đó để lại thân ất qua lại chạy vội chăm sóc lâm an phủ cùng thôn trang thượng sự tình, bọn họ tắc khởi hành phản kinh. Thân ất cùng đại hỷ đại hổ tiếp xúc thật lâu. Lúc này nói ra nói là Đại Hổ rèn luyện một chút đương trưởng quầy không thành vấn đề, Đại Hỷ cũng đại ở nơi đó liền có chút lãng phí. Ngưng Yên liền đồng ý làm Đại Hỷ đi theo thân ất trợ thủ. Đại Hỷ đương nhiên cầu mà không được, về sau liền đi theo thân ất qua lại chạy. Không sai biệt lắm một tháng không trở về, Ninh Vương trong phủ lại là hết thể như thường, như cũ là làm từng bước đâu vào đấy. Bất quá Đại gia lại ngầm cao hứng, Vương Phi đã trở lại, về sau là có thể ăn ngon điểm tâm. Theo lý thuyết trở về lúc sau nên hồi cung tạ ơn, nhưng là hiên viên lăng vân yêu cầu tính dưỡng, cho nên, chỉ phái người đi trong cung truyền tin, lại như cũ đại ở trong vương phủ ăn ăn uống uống. Bất quá, trong lúc này lại truyền đến một tin tức, lần này vì Thái hậu đại thọ, các nơi hoàng thương đều chuyên môn chuẩn bị cống phẩm đưa vào cung, mà tiết ra lại ra điểm sự tình, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là 200 thất vân cẩm cùng 200 thất liếu lăng, kết quả các thiếu 6 thất. Nhụy Hoa được tin tức này, tức khắc mặt mày hớn hở, đây là cống phẩm A, nếu kém thiếu kia đều là chém đầu tội lớn, nhưng là bởi vì đường xá xa xôi, có đôi khi trên đường nói không chừng liền sẽ ra cái cái gì chẳng muốn, cho nên, này đó thương gia cống phẩm đều sẽ không mang vừa lúc số lượng, mà là đều hồi nhiều ra một ít, tựa như tiết ra, mỗi lần vào kinh đưa hàng dạy tơ, mỗi dạng đều sẽ nhiều ra 5 thất, mà hiện tại tiết ra mấy thứ này lại thiếu 6 thất, này thật là. Thiếu một con nguyên liệu, tuy rằng không đến mức chém đầu, nhưng là cũng đủ tiết ra huynh muội kinh hồn táng đảm bận việc. Vương phi nhụy hoa vẻ mặt kinh hỉ vào ngưng yên cát, như thế nào cũng đến nói câu cảm tạ nói. Những nguyên liệu này thật đúng là không tồi. Ngưng yên lại chỉ vào trên bàn đôi mười mấy thất nguyên liệu nhìn nàng, làm váy chỉ định xinh đẹp. Nhụy hoa cái mũi có chút lên men, đây là vì nàng, vương phi mới mạo như thế đại nguy hiểm a, hơn nữa đây là cống phẩm, là đặc chế. Nơi nào có thể nói làm quần áo liền làm quần áo A. Như vậy nguyên liệu trên thị trường nhiều tiền một con. Ngưng yên vui đùa qua lúc sau, liền nghiêm túc lên. Vân Cẩm ở Giang Nam đều phải bán 10 lượng bạc một con, tới rồi kinh thành lúc sau, không sai biệt lắm liền phải 20 lượng bạc một con, bình thường bá tánh là mua không nổi. Ngươi nói tiết ra huynh muội các thiếu một con, chúng ta 500 lượng một con bán cho bọn họ như thế nào. Ngưng yên khỏe miệng có chút tà ác câu lên. Cái gì? Nghị hoa nhịn không được mở to mắt. Ngươi cũng nói này đó vân cẩm cùng liếu lăng đều là đặc chế, Như vậy trên thị trường khẳng định không có, bọn họ liền tính ra roi thuốc ngựa trở về lấy, qua lại cũng muốn nửa tháng. Bọn họ chờ nổi, nội vụ phủ lại sẽ không chờ ngưng yên những mảy. Cho nên, công phẩm đưa vào cung lúc sau, đó là không thể lập tức liền trên đời trên mặt tiêu thụ, muốn qua nhất định kỳ hạn mới có thể. Nếu không, hoàng hậu xuyên kiện quần áo. Ngày nào đó vừa ra khỏi cửa, phát hiện trên đường cái thật nhiều đại cô nương tiểu tức phụ cũng xuyên như vậy, đường hàng, kia làm hoàng hậu sao mà chịu nổi a? Tiết ra ở Kinh Thành cũng có tơ lụa trang, nhưng là, đây là năm nay tân gia cống phẩm, căn bản là không kịp vận lại đây. Cho nên, tiết cánh nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là tìm kiếm mất đi những cái đó vải rệt. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là ra giá cao tiền trột về. Ngụy hoa đối ngưng yên quyết định đó là 100 tán thành, đừng nói 500 lượng, chính là 5.000 lượng kia tiết cánh cũng là muốn đảo, rốt cuộc, so với đầu tới, bạc liền có vẻ không như vậy quan trọng. Đương nhiên, chuyện như vậy căn bản là không cần ngưng yên tự mình ra mặt, như cũ giao cho biển rộng đi làm, đi trộm vải dệt chính là hắn làm, hắn trước kia là vô vọng lâu người, tuy rằng hiện tại đi theo ngưng yên bên người, nhưng là không thế nào lộ diện, cho nên là mặt thực. Hắn cũng nhận thức không ít trong trốn giang hồ người, rất nhiều chỉ vào như vậy nghề nghiệp sống qua, hơn nữa, còn hứa lấy lái nặng, chỉ cần bán cho tiết cánh, bên này một cây vải liền thu 200 lượng, còn lại đều là của bọn họ. Những người đó tuy rằng không biết phía sau màn cố chủ là ai, nhưng là như thế hảo phóng cố chủ, kia tự nhiên không lời gì để nói. Cũng liền hai ngày mà thôi, nhụy hoa liền thấy ngưng yên trên bàn thả một chồng ngân phiếu, đều là 100 lượng một trương. Đây là 2420. Nương Yên đẩy cho Nhụy Hoa. Cái này nô tỷ cũng không thể thu. Nhụy Hoa lại xua xua tay. Người trước hết nghe ta nói xong lại quyết định muốn hay không đi. Nương Yên lại xua xua tay, hiện giờ ở Lâm An thành cũng mua tòa nhà, nhưng là tổng không thể đem tòa nhà vẫn luôn liền như vậy không đi. Chuyện này nô tỷ cũng cân nhắc hai ngày, đang nghĩ ngợi tới cùng Vương phi nói đi, phía trước ta liền vẫn luôn lưu lạc, nhận thức rất nhiều tiểu khất cái. Bọn họ vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, hiện tại đều là thực thê thảm, nô tỷ liền nghĩ, kia tòa nhà nhàn dối cũng nhàn nhà dối, có phải hay không có thể làm một cái cứu tế đường, sau đó tìm sư phó dạy bọn họ một ít bản lĩnh, về sau cũng có thể có cái sống tạm tay nghề, không cần lại lưu lạc. Ngưng yên nhịn không được gật đầu, không hổ là tiết ra con vợ cả đại tiểu thư, tuy rằng tao ngộ như thế nhiều, lưu lạc như thế nhiều ngày. Nhưng là tư tưởng cùng kiến thức lại đều là có, cái này ý tưởng cùng nàng không như mà hợp, hơn nữa, như vậy cũng có thể vì chính mình sinh ý bồi dưỡng hậu bị lực lượng, bất quá đâu, cũng đừng quang thu lưu khất cái, chính là kia đứa trẻ bị vứt bỏ bỏ nhi, còn có những cái đó góa bửa lao nhân cái gì đều có thể thu lưu. Vậy thật tốt quá nhụy hoa nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ là như vậy chi tiêu liền sẽ lớn hơn một chút khai như vậy cứu tế đường thật không riêng đòi tiền, còn muốn quan phủ thừa nhận mới hảo. Nếu không vạn nhất có người cáo cái cái gì lửa bán dân cư vậy đến không được. Bất quá, Ninh Vương nguyên bản vào chỗ cao quyền trọng, nhưng thật ra không sợ cái này. Cho nên, này số tiền liền trước làm tài chính khởi đầu. Đến nỗi mặt sau, ta sẽ nghĩ cách ngưng yên xua xua tay. Chuyện này khiến cho ngươi đi phụ trách, như thế nào? Nô tỳ, Nhụy hoa nhịn không được trừng lớn mắt. Ngưng yên gật đầu. Lâm An Thành chẳng qua là cái thứ nhất, về sau chỉ cần có cơ hội, như vậy liền sẽ ở rất nhiều địa phương thành lập như vậy cơ cấu. Hảo, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực. Cứ như vậy, Nhụy Hoa bị phái đi Lâm An. Kỳ thật, Sở Dĩ Ngưng Yên sẽ ở Lâm An khai cửa hàng làm buôn bán, bởi vì nơi này là cách kinh thành gần nhất một cái đại đô thị, có điểm cùng loại kiếp trước Thiên Tân Chi với Bắc Kinh địa vị. Đem nơi này thị trường mở ra, không lo trong kinh thành không sinh ý. Chờ đến bên này sự tình đều chậm giải thượng quý đạo, cũng tới rồi hai tháng đế. nương yên liền nghĩ nếu thật sự phải đối tiết ra động thủ, như vậy tăng viên sự tình liền không thể không đề cập tới thượng chương trình hội nghị, chỉ là người được chọn. Tuy rằng nhụy hoa qua đi chính thích hợp, nhưng là nàng dù sao cũng là tiết ra con vợ cả đại tiểu thư, thật đi Vinh Châu không thấy được không ai nhận thức, đến lúc đó nhận ra tới ngược lại phiền thoái, nhất định muốn phai mấy cái lạ mắt quá khứ, đương nhiên còn muốn hiểu công việc. Bất quá còn có càng mấu chốt một chút đó chính là muốn nàng tin được mới được. Cuối cùng vẫn là làm thân ất mang theo đại hỷ qua đi trước giấm điều nghiên địa hình. Bất quá, Quế Ma Ma lại cùng Ngưng Yên đề ra một người, nói nếu là thật sự dưỡng tầm kéo tơ dệt vải phương diện này, toàn Ma Ma lại là người thạo nghề. Ngưng Yên gọi tới vừa hỏi mới biết được, toàn Ma Ma trước kia chính là kỳ châu người, trong nhà nhiều thế hệ dưỡng tầm kéo tơ dệt vải, chỉ là sau lại xuống dốc. Nàng mới bất đắc dĩ vào cùng, nhưng là từ nhỏ liền cùng tầm tang giao tiếp, kéo tơ dệt vải thêu thừa đều là tương đương quen thuộc. Toàn ma ma không lệ thuộc bất luận cái gì một cái phe phái, từ trong cung tuyển tới, hoàn toàn là ngay sau đó. Điểm này, ngưng yên nhưng thật ra cũng liền an tâm rồi. Hơn nữa, toàn ma ma trong nhà hiện tại cũng không có gì người, cũng không lo lắng có người dùng người nhà đắn đo nàng. Toàn ma ma tự nhiên biết chính mình vào ninh vương phủ đó chính là ninh vương người. Vô luận có nguyện ý hay không, về sau chính mình sinh tử đều nhéo vào Ninh Vương cùng Ninh Vương phi trong tay, mà nàng mấy ngày nay ở Ninh Vương phủ quá kỳ thật tương đương thư thái, so ở trong cung nhẹ nhàng nhiều, đặc biệt lại có Quế ma ma không có việc gì để điểm hai câu, cho nên nàng hiện tại đảo cũng hoàn toàn an tâm, hiện giờ Ninh Vương phi làm nàng đi theo đi Giang Nam trao đổi mua tang viên sự tình. Nơi nào có thể không muốn? Từ tiến cung liền lại không trở về quá, đều hơn 30 năm. Tuy rằng nói trí thân đều đã không có, nhưng là còn có một ít thân tộc A, chính là có thể xem một cái cũng hảo A. Cứ như vậy, ba tháng mùng một sáng sớm, thân ất liền mang theo người khởi hành nam hạ. Mà ngày này đúng là thái hậu 69 ngày sinh, tuy rằng nói là 69, kỳ thật chính là 70 đại thọ, bởi vì tập tục là không thể quá trình thọ, đều phải trước tiên một năm quá, cho nên, năm nay ngày sinh liền có vẻ đặc biệt long trọng. Người sông thất thập cổ lai hy, Thái hậu này đã là thọ, huống chi đại hạ quốc chú trọng hiếu đạo, cho nên, Hoàng thượng đối Thái hậu cái này sinh nhật thập phần coi trọng, tháng riêng kỳ thật đã nội vụ phủ liền bắt đầu chu bị, nếu không, lại như thế nào sẽ làm Hoàng thương đơn độc tặng cống phẩm tiến cung đâu. Nhưng chính là vì hôm nay đâu, chính là ngưng yên lục gia tiểu phường cũng tặng 100 đàn rượu nho vào kinh đâu. Hiên viên Lăng Vân từ Đông Thái Bình trang giải độc trở về lúc sau ở trong phủ cũng an dưỡng một tháng, lại không lộ mặt cũng liền nói bất quá đi, cho nên hôm nay, Nương yên cùng hiên viên Lang Vân nhất định muốn lại lần nữa vào cung. Dùng quá cơm sáng lúc sau, Nương yên cùng hiên viên Lang Vân toàn bộ ấn phẩm đại trang, hơn nữa bắt đầu dùng vương phủ dựa vào, sau đó mênh mông quần cuộn hướng tới Hoàng cung mà đi. Nghe nói lần này hiến hội phi thường long trọng, Hoàng thượng hạ lệnh ngũ phẩm trở lên quan viên, chỉ cần không phải đi bất động đều nhưng huề ra quyến thăm ra. Thậm chí còn có nước láng giềng sứ thần tiến đến chúc mừng. kia quy mô ngẫm lại đều cảm thấy đồ sộ. Ngưng yên ngồi ở trong xe ngựa, trên đầu là không sai biệt lắm năm cân trọng thân vương phi đồ trang sức, hơi chút vừa động liền len ken loạn hưởng, trong gương nhìn đều loa mắt, hơn nữa nàng nếu là đỉnh một ngày, cổ phỏng trừng cũng liền phế đi. Ngươi có thể đừng lung lay sao? Hiên viên lăng vân nhịn không được buồn cười rỗi tay ôm lấy ngưng yên bả vai. Ta cũng không nghĩ hoàng A. Chính là mặt trên đồ vật quá nhiều, không tự giác liền lung lay. Ngưng yên nhịn không được đẩy ra hiên viên Lăng Vân ngồi ngay ngắn. Ngươi đừng nhúc nhích ta, làm méo còn phải một lần nữa lộn. Quá phiền thoái quăng cái này đầu trải không sai biệt lắm một canh giờ. Vai liền vai. Hiên viên Lăng Vân bật cười, quá sẽ cho Thái Hậu chào hỏi lúc sau. Khiến cho quế ma ma cho ngươi chích một ít xuống dưới thì tốt rồi. Có thể chứ? Có thể. Hiên viên Lăng Vân xoa bóp nàng cái mũi. Chỉ cần tượng trưng Vương phi thân phận phượng thoa đường hái được là được. Vậy thật tốt quá. Ngưng Yên đem Hiên Viên Lăng Vân tay cấp chủ được tới, người này không biết cái gì thời điểm học thói quen, cũng không có việc gì liền niết cái mũi của mình, là cảm thấy chính mình cái mũi quá luôn sao? Kia cũng niết không ra a. Đang nói đâu, xe ngựa liền ngừng lại, hiển nhiên đã tới rồi chính Dương môn. Hiên Viên Lăng Vân hiện tại tuy rằng nói là trong cơ thể không có những cái đó độc Nhưng là tóm lại không có khả năng lập tức liền sinh long hóa hổ, cho nên Hứa Thiên vẫn là cho hắn làm cho sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, chỉ là lại không cần liệu mạng ho khan. Này không phải ngủ đệ sao? Mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy mặt sau một chiếc xe ngựa thượng cũng xuống dưới một người, thấy Hiên Viên Lăng Vân, nhịn không được ra tiếng, nhìn dáng vẻ thế, nhưng thật sự hảo, thật đáng mừng a. Nếu không biết, nghe xong lời này lại nhìn kia biểu tình, Khẳng định nếu muốn đến huynh hữu để cùng cái này tử. Đại hoàng huynh, hiên viên lăng vân sắc mặt nhàn nhạt xoay người hướng về phía ngô vương hành lễ. Ngưng yên cũng hành lễ tử. Đi theo ngô vương bên người một nữ tử tác hướng về phía ninh vương cùng ngưng yên hành lễ. Ngưng yên biết, cái này chính là ngô vương chắc phi mạnh thị, mạnh ra tuy rằng là viên trước, nhưng là cũng bất quá chính là cái lục phẩm chức vị. Mạnh thị dù chưa đích trưởng nữ, nhưng là có thể vào ngô vương phủ vì chắc phi. Cũng coi như là trèo cao, bất quá, mạnh thị tố có mỹ danh, đảo cũng không bôi nhỏ tiểu thiếp cái này chức nghiệp. Vì huynh đang nghĩ ngợi tới mấy ngày nay đi thăm người đâu, nếu hiện tại gặp, cùng nhau đi thôi hiên viên lăng thiên tâm tỉnh tựa hồ thực hảo. Hiên viên lăng vân làm cái thỉnh tư thế. Hiên viên lăng thiên nhìn thoáng qua ngưng yên, sau đó cùng hiên viên lăng vân sóng vai hướng tới khuê văn môn đi đến. Trước kia người sắp chết nhân ra phái cái kiệu nhỏ lại đây nâng người đó là ân điển. Hiện tại ngươi đã khỏe, nhân ra đều đi tới liền ngươi cũng cũng chỉ có thể đi tới, cho nên, lần này tiến cung, tất nhiên là không có phía trước đãi ngộ. Mộ. Một đường đi tới, không ít tiến cung quan viên đều đồng thời đi lên chào hỏi. kia mạnh thị tuy rằng là cái chất phi, nhưng là lại là cái thiện ngôn, rất là tự quen thuộc cấp ngưng yên đương dẫn đường, phàm là có đi lên chào hỏi quan viên hoặc là gia quyến, nàng đều nhất nhất vì ngưng yên làm giới thiệu, vương phi không thường ra tới đi lại rất nhiều người tự nhiên là nhìn lạ mắt, nhưng là mọi người đều ở một cái trong thành ở, về sau khó tránh khỏi sẽ chạm mặt, làm phiền mạnh chất phi. Vương phi khách khí, ta sống ngu ngốc Vương phi vài tuổi, nếu Vương phi không chê, ta liền cứ gọi Vương phi một tiếng muội muội tốt không? Nương yên tưởng nói không tốt, cái gì tỷ tỷ muội muội, nghe dễ nghe, kỳ thật là để cho người chứng đau, nhưng là lúc này lại không dễ làm mặt trở mặt, chỉ có thể đạm đạm cười, làm phiền mạnh tỷ tỷ. Khi nói chuyện tới rồi khuê văn môn, ở chỗ này, nam nữ liền phải tách ra, nam tử muốn đi kim loan điện tham kiến hoàng thượng, mà các nữ quyến tắc lại hậu cùng cho Thái hậu thỉnh an mừng thọ. Bởi vì đường xá thật sự không gần, cho nên nơi này vì các nữ quyến là chuẩn bị xe ngựa, dựa theo phẩm cấp, ngưng yên là có thể chính mình đơn độc cưỡi xe ngựa, mà mạnh chắc phi những người đó tắc muốn vài người tê tế, tế. Ngưng yên đương nhiên sẽ không bởi vì nói nói mấy câu liền cùng mạnh chắc phi nhiều thân cận. Cho nên, hãy còn đỡ phỉ thúy trên tay xe, chính là không đợi màn xe bông, liền nghe thấy có người cao giọng gọi vào, "Mạnh tỷ tỷ." Nương Yên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái một thân màu hồng nhạt cùng trang nữ tử chính bước nhanh đã đi tới. "La đồng muội muội a." Mạnh Trác Phi nghe thấy thanh âm nhịn không được quay đầu lại cười duyên, thật đúng là xảo đâu. Nương Yên trong lòng hiểu rõ, cái này hẳn là Sở Vương Trác Phi. Nghe nói cái này Đồng Trắc Phi chính là lệ phi nương nương nhà mẹ đẻ người đâu, cũng coi như là thân càng thêm thân. Bất quá, Nương Yên lại vô tâm tư cân nhắc những người này, ngay sau đó liền thả màn xe, sau đó dẫn đầu rời đi, vạn nhất đến lúc đó hai người đưa ra muốn cùng nàng ngồi chung, nàng cũng liền không hảo cự tuyệt. Vừa rồi cùng tỷ tỷ người nói chuyện chính là Ninh vương phi. Đồng Mạn nhìn đi xa xe ngựa, không khỏi lộ ra tò mò biểu tình, ta mới vừa rất xa thấy người Còn lo lắng ngươi cùng vương phi cùng nhau đi rồi đâu? Thật là Ninh vương phi. Mạnh Tố linh giấu đi trong mắt hận ý, lộ ra ôn hòa tươi cười, ngươi vừa rồi nếu là sớm tới một bước, là có thể thấy, kia thật đúng là một vị đại mỹ nhân nhi đâu, dừng một chút, muội muội muốn hay không cùng tỷ tỷ ngồi chung một xe? Kia tự nhiên là hảo. Đồng mạn trong mắt khinh thường chợt lóe rồi biến mất, sau đó từ hạ nhân đỡ trên tay xe. Nương Yên tới Khôn Ninh cung thời điểm, bên trong đã có không ít người, hoàng hậu cùng với các cung các phi tử cũng đều ở, chờ nàng vào cửa, nhưng cái đó phẩm cấp so nàng thấp đều đứng lên. Ngưng yên đơn giản chào hỏi lúc sau, liền cho Thái hậu hành đại lễ, cung chúc Thái hậu phúc như Đông Hải trường lưu thủy thọ tỷ Nam Sơn bất lao tùng. Hảo hảo, phùng Thái hậu cao hứng, trên mặt cười cùng đóa hoa nhi dường như, nghe nói tiểu ngũ cũng hảo, đều là ngươi công lao à. Vương gia có hoàng thượng Thái hậu ph Tự nhiên các nhân thiên tướng ngưng yên kính cẩn nghe theo trả lời. Kia hải tử cũng là cái số khổ phùng Thái Hậu thở dài. Thái Hậu, vương gia hảo là hỷ sự, hốn hồ, hôm nay chính là ngươi ngày lành hồ Thái Phi ở bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng nói một câu. Đúng vậy, nên cao hứng phùng Thái Hậu tức khắc xua xua tay, mau đứng lên đi. Ngưng yên cảm tạ ơn sau đó đứng dậy, ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó liền rũ đôi mắt không hề nhiều lời một câu. Nơi này vô luận mệnh phụ vẫn là quý nữ, nàng quen thuộc không nhiều lắm, cho dù có quen thuộc, hiện tại cũng không phải chào hỏi thời điểm. Lúc này, mặt sau một đám nữ nhân cũng đều tới rồi, lần lượt đều cho Thái Hậu dập đầu thỉnh an. Hoàng cung yến hội giống nhau đều là ở sau giờ ngọ bắt đầu, vẫn luôn có thể liên tục đến đêm khuya, cho nên hiện tại đã tới rồi buổi trưa, tự nhiên muốn lưu cơm, Hoàng thượng bên kia để lại nam nhân, Thái Hậu bên này tự nhiên thu xếp nữ quyến. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải sở hữu quan viên đều có thể tiến cung, sáng sớm lại đây giống nhau đều là hoàng thất người, còn có một ít chính là quyền cao chức trọng súng thần, còn lại người đều chỉ có thể tại hạ ngọ tiến cung, mà trong cung phẩm cấp thấp các phi tử cũng đều các hồi chính mình trong cung đi, tiến hội cũng không phải là sở hữu phi tử đều có tự mình tham gia. Cứ như vậy, cơm trưa cũng không bao nhiêu người, thái hậu liền ở phòng khách bày tam bàn cũng như vậy đủ rồi. Ngưng yên nhưng thật ra thấy người quen, rất xa hướng về phía tưởng phạm thị cùng giang ngạc thị gật đầu, thế tử phu nhân, chờ phu nhân. Kia hai người vội vàng cười đáp lễ, gặp qua vương phi. Luận phẩm cấp hai người đều so ngưng yên muốn thấp, đối nàng hành lễ là đương nhiên, cho nên ngưng yên cũng không làm ra vẻ liền bị. Chẳng qua lúc này Thái Hậu Hoàng Hậu còn có lệ phi bọn người ở, không phải cái nói chuyện hảo thời điểm, ngay sau đó cũng liền đều trầm mặc xuống dưới. Từng người đi theo trong nhà lao phụ nhân có tự nhập tòa. Cơm trưa rất đơn giản, Thái Hậu chú trọng lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cho nên, đồ ăn thượng, mọi người túi đầu yên lặng ăn cơm, chờ đến Thái Hậu chiếc đũa một phóng, mọi người cũng vội vàng buồng chiếc đũa, cầm khăn sát miệng, liền tính không ăn no, giờ phút này cũng đến nói no rồi. Tuổi lớn, không dùng được quá nhiều. Thái Hậu nhìn mọi người liếc mắt một cái, các ngươi cũng đừng câu, ai ra trở về nghỉ ngơi một chút buổi. Các ngươi tự thiện, tưởng nghỉ ngơi khiến cho người mang theo trong viện đi, có tinh thần liền đi trong viện đi dạo, ngự hoa viên đào hoa hạnh hoa khai hảo đầu. Mọi người đứng dậy cùng tiễn Thái Hậu cùng Thái Phi rời đi. Lúc sau Hiền Phi Dung Phi cũng đều lần lượt rời đi, rốt cuộc một cái hàng năm lễ Phật Hảo Tĩnh, một cái thân mình không tốt, ngồi không được lâu lắm, ra tới ý tứ ý tứ cũng là được. Bất quá không khí lại cũng cũng không có cải thiện, ngược lại so vừa rồi tựa hồ còn muốn áp lực. Rốt cuộc hoàng hậu còn có lệ phi còn ở, hai người kia một cái là hậu cung đứng đầu, một cái lại là kim thượng sủng phi, hai người kia mặt cùng tâm không hợp đã lâu, hơn nữa hai người vì chính mình nhí tử, vẫn luôn đều ở ngoài sáng trong tối mượn sức mọi người. Lúc này hai người đồng thời đối mặt mọi người, đại gia trong lòng đều âm thầm nhắc nhở chính mình, ít nói đẹp mới hảo, nếu không, đắc tội bên kia đều là cho chính mình ra tìm phiền toái. Nương yên vẫn luôn an tĩnh ngồi. Mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, như vậy trường hợp đối nàng tới nói chính là một loại dày vò a chỉ là, nàng có thể cảm giác được thường thường liền có ánh mắt dừng ở nàng trên đầu, không cần dương mắt đều biết là ai. Mấy tháng không gặp, Ninh Vương Phi nhưng thật ra càng thêm xuất sắc hoàng hậu đống nhiên cười mở miệng, nếu là sớm vào kinh chút năm, chỉ sợ kinh thành Mình Châu danh hiệu đã sớm thu vào trong túi. Cũng không phải là, liền bộ dáng này, mãn trong kinh thành. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra có thể lướt qua ninh vương phi người đi lệ phi không thể hiểu được thế nhưng cũng tiếp một câu. Ngưng yên mày nhảy nhảy, này hai nữ nhân đây là muốn cho chính mình trở thành công đi đâu. Lúc này nàng làm mở miệng cũng không tốt, không mở miệng cũng không tốt, cuối cùng đơn giản coi như không nghe thấy được. Những người này nói chuyện đều quanh coi lòng vòng, chính mình thật sự lười đến đi phí cái kia tâm thần, còn không bằng túi đầu ăn cái gì đâu, đừng nói. Cái này bồ câu canh hầm vẫn là thực ngon miệng. Hoàng hậu cùng lệ phi nương nương đều mở miệng, mọi người đều muốn nhìn một chút Linh vương phi phản ứng, nhưng là đương ánh mắt lạc quá khứ thời điểm, lại phát hiện. Nhân ra chính chi lưu chi lưu ăn canh đâu. Tưởng phạm thị túi đầu uống một ngụm trà, giấu đi khỏe miệng kia mặt ý cười, mà mặt khác mọi người ánh mắt đều trở nên có chút tìm tòi nghiên cứu lên. Hoàng hậu sắc mặt tức khắc đổi đổi, nhưng là lúc này lại cũng không hảo phát tác. Lệ Phi lại nở nụ cười, Ninh Vương Phi xem ra rất thích này bổ câu canh A, nghĩ đến trước kia cũng không như thế nào uống qua đi. Ngồi ở ngưng yên bên người tưởng Phạm Thị nhịn không được lén chạm vào một chút ngưng yên. Ngưng yên tựa hồ lập tức hoàn hồn, có chút mở mịt dương mắt nhìn một chút bốn phía. Hoàng hậu cùng Lệ Phi nương nương cùng người nói chuyện đâu tưởng Phạm Thị thấp giọng nhắc nhở một câu. Ngưng yên tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem cái muôn mông, bông, đứng dậy hành lễ, mẫu hậu. Nhi thần thất lễ, thật sự là này bồ câu canh uống quá ngon sau đó cọc lốc cười, lệ phi nương nương nói không sai, trước kia ở trong thôn thời điểm, cũng chưa gặp qua bồ câu, nơi nào còn có thể ăn canh a? Khi đó có cái bột bắp ăn chúng ta đều vui vẻ đến không được đâu. Lệ phi trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, Ninh vương trong phủ tổng không thể liền cái bồ câu canh đều làm không dậy nổi đi. Vương ra thân mình không tốt, mấy thứ này căn bản là không thể đụng vào, phòng bếp đều là công chung. Tự nhiên là vương ra ăn cái gì chúng ta liền đi theo ăn cái gì à, Nhi thần lại không của hồi môn chính mình mua đi, cho nên, thật đúng là không uống qua bổ câu canh ngưng yên vô tội nhún nhún vai. Mọi người trong mắt tìm tòi nghiên cứu liền càng sâu, cái này vương phi có ý tứ, như thế nào đem chính mình khuyết điểm như thế hảo không giữ lại nói ra đâu. Tựa hồ nàng không có tiền còn rất đúng lý hợp tình. Hoàng hậu cùng lệ phi đều bị nghẹn dạ dày đau. Nhưng là lại cũng không thể lại nói cái gì, nhân ra là thôn cô, ngươi cùng cái thôn cô chấp nhận, kia không phải liền thôn cô đều không bằng sao. Theo sau, mọi người không nói chuyện nữa, chỉ có ngưng yên ăn canh thanh âm, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, thậm chí uống xong rồi một chén lại muốn một chén, còn tiếp đón này một bàn người uống nhiều điểm, này bồ câu canh thật sự tươi ngon. Mọi người dở khóc dở cười. Bất quá nhớ tới nàng lúc trước lần đầu tiên tiến cung cầm bố túi tiền thu quà tặng tình cảnh, cũng liền không cảm thấy như thế nào. Theo sau, hoàng hậu buồn bực ly tòa, chỉ chờ hiến hội bắt đầu lúc sau tái xuất hiện. Lệ phi lại tựa hồ căn bản là không đem ngưng yên thô lỗ để ở trong lòng, ngược lại chủ động mời nàng đi lệ thủy cung ngồi ngồi, nhưng là ngưng yên cấp cự tuyệt, mới vừa thái hậu còn nói ngự hoa viên xinh đẹp, thần thiếp một hồi ăn no muốn đi xem, liền không phiền toái lệ phi nương nương. Lệ Phi cũng không miễn cưỡng, cùng mọi người nói xong lời từ biệt cũng rời đi. Ngưng yên lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bên này, đều có thái hậu trong cung đắc lực ma ma mang theo mọi người đi chuyên môn thiên địa nghỉ trưa, rốt cuộc kia vài vị quốc công phu nhân còn có vài vị trợ phu nhân tuổi đều không nhỏ, tổng muốn nghỉ ngơi một chút mới hảo tham gia buổi chiều bắt đầu diễn hội. Ninh Vương Phi Một hồi chúng ta đi trong vườn đi dạo đi tưởng Phạm thị đem chính mình bà bà dàn xếp hảo lúc sau, hướng về phía Ngưng Yên cười cười. Ngưng Yên gật đầu, đối cái này thành quốc công thế tử phu nhân, nàng ấn tượng thực hảo, lúc trước làm toàn phúc phu nhân đối nàng rất là quan tâm, chỉ bằng lúc trước nàng cùng Giang ngạc thị cho chính mình chuẩn bị cái kia xuân cung đồ, nàng đều cảm thấy người này nhưng giao, hơn nữa, nàng hẳn là tưởng cho chính mình giới thiệu một chút người khác. Tứ đại quốc công chặt che tương liên, mấy năm nay vẫn luôn liền tốt cùng người một nhà dường như hơn nữa con cháu bối cũng đều hòa thuận ở chung quan hệ cá nhân cực mật kỳ thật đây cũng là hoàng thượng một đại tâm hoạn triều thần quá đoàn kết cũng không phải chuyện tốt à không một hồi vài vị thế tử phu nhân liền đều ra tới tưởng phạm thị nhất nhất làm giới thiệu ngưng yên nhất nhất chào hỏi tuy rằng nàng phẩm cấp cao nhưng là nàng có tâm kết giao cho nên thái độ rất là cung kính mọi người đối ngưng yên ấn tượng kỳ thật đều không tồi thẳng thắn không làm ra vẻ, cho nên, không khi đảo rất là hòa hợp. Muốn nói này ngữ hoa viên cũng thật là đại, nghe nói quang chiếm địa liền thượng trăm mẫu, đình đài lầu các hành lang gấp khúc nhà thủy tạ là có được tất có, hiện giờ đã là ngày xuân, toàn bộ trong vườn nơi nơi đều là muôn hoa đua thám khoe hồng chi cảnh, thậm chí còn có không ít con bướm ong mật bay múa kỳ trùng trông rất đẹp mắt. Ngưng yên đi ở trong đám người, lại tổng cảm thấy tựa hồ có người ở nhìn chầm chầm nàng. Nhưng là đương nàng quay đầu lại thời điểm, lại cái gì cũng chưa phát hiện, không khỏi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Tưởng Phạm thị nhịn không được lại đây thấp giọng dò hỏi một câu. Ngưng Yên lắc đầu, không có việc gì. Tuy rằng chính mình cảm giác luôn luôn nhanh nhẹn, nhưng là xuống dốc thật sự tình vẫn là đừng nói bậy hảo, miễn cho mọi người lo lắng, chỉ là, trong lòng lại cảnh giác lên.